nhạc dương quận chúa là thực mỹ thực thiện giải nhân ý thực có thể hồng tụ thêm hương chính là chẳng lẽ cùng toàn bộ gia tộc căn ổn cùng thê tử vui sướng cùng nhi nữ hạnh phúc cùng một nhà hòa thuận so sánh với kia nữ nhân phân lượng thế nhưng như vậy trọng ninh quốc công phu nhân liền nhữ mày nói sau này không cần kêu nàng vọng tưởng đánh thập nha đầu cờ hiệu mưu toan vào phủ còn có nàng dừng một chút vốn định nói nói a nguyên cái kia tỷ tỷ sau này tiền đồ chỉ là nàng rốt cuộc đối kia nữ hài nhi không thân chỉ nghĩ đến là cái cực thông minh nữ hài nhi liền không hề vì nàng phát sầu ta nghĩ nàng hiện giờ chỉ sợ lại phải bất an phân năm đó nhạc dương quận chúa vừa mới đi theo nam dương hầu hồi kinh liền phải tới ninh quốc công phủ bài kiến chính là kêu ninh quốc công thái phu nhân cấp đánh ra tới thái phu nhân thả tàn nhẫn lời nói chỉ cần nàng bất tử liền tuyệt không hứa nhạc dương quận chúa tới cửa ô hế chính mình địa giới nhi tuy nam dương hầu là cái cường hãn hiểu dũng anh hùng nhưng mà này thế đạo hiếu đạo áp hung khác bất luận nam triều bất triều đều là hiếu đạo vì thượng Hắn tự nhiên đấu không lại nhà mình lao nương, đành phải mang theo không tình nguyện sùng thiếp đi rồi, nhiều năm như vậy vẫn luôn không dám mang theo nhạc dương quận chúa trở về ninh quốc công phủ. Ninh quốc công phu nhân nghĩ nghĩ liền nhẹ giọng nói, nàng chính mình sinh cái kia thất nha đầu, năm nay đã 11, mắt nhìn liền phải gả chồng tuổi tác, nói vậy nàng là nóng nảy. Tuy rằng nam triều nữ tử nhập cấp thế gia trong phủ không ít, sinh hạ con nối dõi cũng không ít, chính là này đó nam triều nữ tử lại rất khó dung nhập thế gia bên trong. Thế nhân trong mắt, Các nàng cùng các nàng sở sinh hải tử là không kịp bắt triều nữ tử. liền giống như nhạc dương con chúa, tuy rằng ở hầu phủ hô mưa gọi gió, đắc ý phi thường, chính là gia nam dương hầu phủ, ở bên ngoài cũng chỉ bất quá là cái đê tiện tiểu thiết thôi, nàng sinh hạ thất tiểu thư A dư tuy phong lưu thức tha, còn tuổi nhỏ rất có thơ mới, ở kinh thành rất có vài phần tài nữ chi danh, có vài phần danh dương trong kinh ý tứ, chính là xét đến cùng cũng bất quá là cái con vợ lẽ. nay tình thơ ý họa đối với thế gia bên trong bất quá là giải buồn nhi ngoạn ý nhi, thân phận mới là nhất coi trọng quan trọng. Không có nhà ai dòng chính con cháu sẽ cưới một cái con vợ lẽ nữ tử làm thế tử. Nhạc dương quận chúa nhưng thật ra cũng nhận thức rất nhiều người, nhưng mà kia hơn phân nửa đều là nam triều mất nước người, cũng không có sức lực nhi A. Hôm nay thời A nguyên thế nhưng có thể nhớ đến ninh quốc công phu nhân danh nghĩa, thành trên danh nghĩa công phủ đích nữ, nhạc dương quận chúa trong lòng không hoạt động là tuyệt đối không thể. Bằng không? Con vợ lẽ hầu phụ nữ hài nhi, cũng chỉ sẽ gả cho thế ra con vợ lẽ thôi. Nóng này cũng vô dụng. Như vậy một cái Mỹ nhân xả mất công nhị đệ hạ được này miệng. Nhưng ngàn vạn đừng kêu nàng trà trộn vào tới, bằng không quay đầu lại chúng ta đều phải gọi nàng độc chết. Ninh quốc công phu nhân tức khắc dở khóc dở cười. Nàng hàm chứa vài phần ôn nhu tình yêu, điểm điểm Ninh quốc công cái chán, ánh mắt thanh tịnh. Cái này phu quân luôn là ngây ngốc, chính là Ninh quốc công phu nhân lại cảm thấy mỗi một ngày nhìn thấy hắn. chính mình đều sẽ càng thích hắn một ít hảo ngươi về phòng nhi nghỉ ngơi đi cảm thấy chính mình thật sâu mà thích chính mình phu quân quốc công phu nhân đột nhiên mặt biến đổi liền phải đuổi trượng phu trở về phòng ngủ nhìn kêu ý tứ hiển nhiên không có cùng trượng phu cùng trở về ý tứ ninh quốc công ánh mắt lập tức liền mờ mịt ngơ ngác mà nhìn mỹ lệ ôn hòa thê tử hỏi ngươi không cùng ta trở về phòng đi a nói tốt thâm ái đâu quốc công gia cảm thấy thực bị thương a thập nha đầu nhà ở quá hấp tấp không có thu thập ra tới ta hôm nay bồi nàng ở chỗ này ngủ. Ninh quốc công phu nhân thấy Ninh quốc công đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, trung đẳng mặt thế nhưng còn dám bài trừ như vậy một bộ hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng nhi, nàng đôi mắt đều phải mù, khỏe miệng run rẩy một chút, đẩy đẩy trượng phu không thuận theo không thuận theo ta không thuận theo trung đẳng thân hình, lập tức liền đem Ninh quốc công đại nhân cấp đẩy mà lên rồi. Nàng đội vàng thu lực lớn vô cùng tay làm ôn nhu thâm tình mỉm cười, đang muốn đem hừ hừ an vạ Ninh quốc công cấp nâng dậy tới. Lại thấy bên ngoài bước nhanh đi vào tới một cái nơm nớp lo sợ nha hoàn. Sao vậy? Ninh quốc công phu nhân một bên chụp đánh trượng phu trên người cho bùi chụp đến hắn ngao ngao thẳng kêu, một bên cười hỏi. kia nha hoàn muốn nói lại thôi, phía sau lộ ra mũi nhọn sắc khí. Thính vương điện hạ cấp thập cô nương đưa. Đưa kiếm tới. Đưa cái gì? Kiếm. Này nha hoàn dừng một chút, đờ đẫn mà nói, điện hạ nói, cấp thập cô nương trừ tà. 17 chương 17 Thứ nữ đào yêu. chư ta, ngơ ngác mà nhìn hai cái ngân giáp thị vệ mặt vô biểu tình mà phủng một thanh đen nhánh, phía trên phẳng phất phiếm thanh ngọt huyết khí, tóm lại là đằng đằng sát khí vừa thấy liền đã từng giết người như ma trọng trên thân kiếm trước, ninh quốc công dại ra. Hắn yên lặng mà dùng một đôi vô thần đôi mắt nhìn xem trong kiếm, lại quay đầu lại nhìn nhìn nhẫn cười không nói ninh quốc công phu nhân, lại đáng thương ba ba mà nhìn nhìn kia hai cái ánh mắt chết lặng ngân giáp thị vệ. Cái này, là tặng cho nhà ta tiểu thập sao? Này nói đi Nhà hắn mềm một cục bụi béo, dùng tích, tích cái gì ta a? Ninh quốc công phủ thực ta sao? Nhà ai cấp tiểu hài nhi đưa hung khí a? Chẳng trách Tĩnh vương tiểu tử này luôn là không thể cùng bánh bao nhóm hài hòa chung sống đâu. Liên loại này gặp thích bánh bao liền đẳng đẳng sát khí mà cấp đưa một phen trừ tà trọng kiếm tới. Quả thực nên là bánh bao nhóm cự tuyệt lui tới khách hàng. Ninh quốc công thật sâu mà tiểu tụy, lần đầu tiên cảm thấy bị Tĩnh vương nhìn chúng bánh bao nhóm cũng man không dễ dàng. nhìn kia bị bọn thị vệ phủng ở trong tay trọng kiếm không biết nên không nên mỉm cười lui hàng gì đó Thẳng đến một đạo nho nhỏ sức lực ở dưới nhẹ nhàng mà tốn tốn hắn áo choàng ninh quốc công tò mò mà cúi đầu lại thấy không biết khi nào a nguyên từ bình phong sau xoay ra tới giờ phút này dẫm lên một đôi mềm mại dày nhỏ an mặc một kiện đỏ rực áo ngăn chính ngửa đầu nhìn hắn làm sao vậy ninh quốc công đại nhân tươi cười lập tức liền ôn nhu lên cấp a nguyên a nguyên lót chân đi xem kia trọng kiếm không lớn sợ hãi ngược lại lộ ra vài phần tò mò. Nói thật ra, có này đằng đằng sát khí, trà ngập lệnh thấu xương hơi thở trọng kiếm ở bên. A Nguyên cảm thấy chính mình tâm đều mạc danh vững chắc. Phảng phất có này trọng kiếm tại bên người, liền có người ở bảo hộ chính mình giống nhau. Còn không phải sao? Ninh Quốc công gật gật đầu, e sợ cho cục bột béo doa khóc, vội vàng sờ sờ nàng đầu nói, tiểu thập nếu là không thích, hắn liều mạng bị tinh vương đánh thành cẩu cũng đến. Thích nha. Cục bột béo đã hai mắt tỏa ánh sáng. Tuyết trắng béo má đều phồng lên, vươn hai chỉ thị thịt móng nuốt nhỏ nhón chân đi ôm kia trọng kiếm. Kia hai gã sắc mặt lạnh băng thị vệ thấy nho nhỏ bánh bao không có bị nhà mình vương ra dọa khóc, ngược lại mặt mày hớn hở. Thật sự cảm thấy này trọng kiếm vẫn là một bộ hảo lễ vật thời điểm, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một cái kinh ngạc biểu tình. Hôm kia tĩnh vương hắn thân ca ra kia chỉ bánh bao, chính là nhân nhà mình điện hạ cấp tặng một phen kiếm, gào khóc tới. nhân này béo đô đô lại mặt mày nhi tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương một bộ thích vô cùng bộ dáng bọn thị vệ liền cúi người đem kia trọng kiếm dựng thẳng lên đặt ở a nguyên trước mặt thấy tiểu đoàn tử mỹ tư tư tiến lên liền ôm lấy này vô phong trọng kiếm còn lấy béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhi thỏa mãn mà cọ cọ lộ ra một cái an tâm hạnh phúc tươi cười này hai cái thị vệ liền cảm thấy này bánh bao rất quái lạ chỉ là bọn hắn là tĩnh vương tâm phúc tĩnh vương điện hạ liên tiếp bị bánh bao nhóm ghét bỏ cũng là man khô bức hiện giờ có này nho nhỏ vật nhỏ cùng tính vương thế nhưng tính tình hợp nhau hai gã thị vệ lạnh lùng trên mặt liền lộ ra một cái mỏng manh tươi cười cái này đại gia biết này tư thế vai hùng bừng bừng thanh niên chỉ cần mặc vào tinh xảo xoáy khí ngân giáp kêu ít nhất có thể kêu chính mình anh tuấn độ đề cao cái vài cái tinh nhi tới a nguyên ôm trọng kiếm thưởng thức một chút hai vị này anh tuấn thị vệ đại ca tươi cười vội vàng lộ ra một cái thảo hỉ tươi cười đa tạ thị vệ đại ca cục bột béo tiểu nai ôm thanh giới Hai cái ngân giáp thị vệ yên lặng mà đứng dậy, quyết định quay đầu lại liền cáo biệt độc thân lập tức thành thân, sinh cái cục bột béo mỗi ngày phủng ở lòng bàn tay Nhi. Không sợ a? Ninh quốc công tặng này hai cái một cái gặp mặt đã bị nhà mình cục bột béo cấp bắt lấy thị vệ các đại ca ra cửa, lúc này mới quay đầu lại nhìn A Nguyên Mỹ tư tư mà xem trên tay hai cái nhiều ra tới tiểu dây xích. Một cái phía trên hệ một tuyết trắng nhanh sói, một cái không biết là cái gì, phảng phất là mắt mèo Nhi. Linh Động Phi phàm tóm lại là thập phần quý trọng đa quý, đây là mới vừa rồi bị mê đến năm mê ba đạo kia hai thị vệ cấp thá nguyên lễ gặp mặt. Kiến thức khuê nữ mị lực, Ninh Quốc công đại nhân hiện giờ liền thật sâu mà cảm thấy nhà mình có khuê nữ lao phụ thân lo lắng. Bên ngoài đều là lang. Cũng chẳng ra gì. Đều nói phú dưỡng nữ nghèo dưỡng nhi, Ninh Quốc công quyết định nhiều hơn kiểu dưỡng nhà mình khuê nữ miễn cho sau này bị phá rách nát lạn thứ đổ hư nhi cấp quả chạy. Thị vệ đại ca thật hào phóng. Tiểu đoàn tử mỹ tư tư mà đem lễ gặp mặt cấp suy hảo, kỳ thật là thị vệ đại thúc. Lần tới kêu đại thúc. A, ninh quốc công rất có tâm cơ mà nói. A nguyên ngây thơ mở mịt mà nghiêng đầu nhìn nhìn vẻ mặt chua xót ninh quốc công, quay đầu lại lại nhìn nhìn cười đến nằm ở một bên sắt nước mắt ninh quốc công phu nhân, nghe lời gật gật đầu, liền đi ôm đặt ở trên mặt đất trọng kiếm. Nàng nho nhỏ một đoàn, ôm thân kiếm chu lên mông nhỏ, dùng ra ăn mãi kính nhi tới kéo kia trọng kiếm, nghẹn đến mức béo má đỏ bừng. Lại thấy kia trọng kiếm không chút sức mẻ, tức khắc liền sinh ra đối kia mới vừa rồi có thể nhẹ nhàng một tay liền nâng trọng kiếm thị vệ đại, đại thúc nhóm thật sâu sùng bái chi tình. Chỉ là nàng cảm thấy cùng tĩnh vương trọng kiếm ngủ trung thập phân an tâm, một bên thật sâu mà cảm kích tĩnh vương trí kỷ, một bên xin giúp đỡ mà nhìn linh quốc công. Đây là nàng cha. Làm cha, không đều hẳn là giống như một đỉnh núi, giống như đại địa, giống như nham thạch. Phụ thân. Nàng ngại thanh mãi khí mà kêu một tiếng dọn dọn dọn. ninh quốc công đại nhân liền cùng tiêm máu gà giống nhau cùng khuê nữ cùng đi kéo kia trọng kiếm một lát ninh quốc công nâng lên thân thể hủy diệt người qua đường giáp trên mặt kia chạy xuống mất và cần cù mồ hôi lại túi người sờ sờ khuê nữ kêu béo đô đô mềm mụn khuôn mặt nhỏ nhi nay kiếm đại khái lớn lên ở trên mặt đất ngày mai cha gọi người cho nó đào ra a ninh quốc công phu nhân chống cằm ở một bên nhìn này hai chỉ cùng nhau dầu mông nửa ngày không đem trọng kiếm cấp bế lên tới mỹ lệ ôn nhu mặt đều cười đến muốn nứt ra rồi Nàng chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm không có gặp qua như vậy chê cười nhi, thấy ninh quốc công nghiêm trang mà lừa dối mềm mục tiểu đoàn tử, tiểu đoàn tử phảng phất còn thực tín nhiệm bộ dáng, cười than một tiếng, đem chính mình rộng mở tinh xảo tay háo cấp cong lên tới, lộ ra một đôi tinh tế tuyết trắng cánh tay, đi đến này cha con hai trước mặt, xem bọn họ dùng đồng dạng ngập nước đôi mắt nhìn chính mình, cười cười, túi người đem trọng kiếm nhắc tới. A Nguyên Yên lặng đi xem nhà mình người qua đường giáp cha. Nói tốt lớn lên ở trên mặt đất đâu. Ai nha đột nhiên nó lại không dài trên mặt đất. Ninh quốc công sùng bái mà nhìn nhà mình phu nhân. Ninh quốc công phu nhân một bên cười một bên sờ sờ A Nguyên đầu nhỏ cùng nhà mình quốc công ra mặt dài. Đặt ở bên trong, hôm nay A Nguyên cùng nó cùng nhau ngủ. Ninh quốc công phu nhân tự nhiên nhìn ra được A Nguyên là thiệt tình thích này trọng kiếm, mà không phải sợ hãi tĩnh vương thân phận quyền thế ngụy trang ra tới thích. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng cảm thấy đến A Nguyên cùng tĩnh vương thật sự là thập phần hợp ý. thấy A Nguyên hai con mắt sáng lấp lánh, chờ mong mà nhìn chính mình, nàng một tay nắm A Nguyên tay, một tay dẫn theo trọng kiếm liền lôi kéo A Nguyên hướng phía sau bình phong đi, mới đưa trọng kiếm đặt ở dương nệm thượng. thấy tiểu đoàn tử ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia trọng kiếm nóng lòng muốn thử, nàng liền mỉm cười lên, thích cái gì sau này liền cùng mẫu thân nói, không cần câu thúc biết sao? biết, A Nguyên gật gật đầu, ngươi cũng nghe thấy, tiểu thập sau này ghi tạc ta cùng với quốc công danh nghĩa là đứng đắn quốc công phủ tiểu thư. Này trong phủ nếu có người chậm trễ, tiểu thập đơn thuần, ngươi phải vì tiểu thập lấy ra chủ tử khoản nhi tới, không được gọi người khi dễ nàng. Thấy thanh mai không tiếng động mà đứng ở góc, ninh quốc công phu nhân nghĩ đến thanh mai còn tính trung tâm, liền dặn dò một chút, lại thấy A Nguyên lôi kéo nàng ống tay áo, không khỏi cười túi đầu hỏi, làm sao vậy? Nghĩ muốn cái gì? Nàng ánh mắt ôn nhu từ ái, phảng phất là chân chính mẫu thân, A Nguyên trong lòng đau xót, lại cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Bất luận nàng ăn qua nhiều ít khổ. nhưng có hiện giờ hạnh phúc, nàng liền thấy đủ. Thanh Mai Thân Khế Mẫu thân, không cần Thanh Mai cho người khác. Làm nha hoàn tỷ nữ, luôn là bán mình vì nô, là có Thân Khế. Thanh Mai chính là Nam Dương Hầu Phủ ra tới hạ nhân, Thân Khế tự nhiên là ở Nam Dương Hầu Phủ bên trong. Lại nói tiếp đại khái sẽ không gọi người tin tưởng, A Nguyên cũng không lo lắng Thanh Mai Thân Khế dừng ở Nam Dương Hầu Phu nhân trong tay, bởi vì nàng cảm thấy Nam Dương Hầu Phu nhân bất luận rốt cuộc có bao nhiêu oán hận, hoặc là có bao nhiêu chán ghét người nào. luôn là có hạn của ở. Nàng càng lo lắng chính là nhạc dương quận chúa. Đó là một cái tâm tư ngoan độc, thậm chí còn vô sỉ mà đi cho người ta làm nhị phòng đoạt nhân ra chính phòng thái thái sùng ái cùng quản gia quyền nữ nhân. Nếu Thanh Mai thân khế dừng ở nhạc dương quận chúa trong tay, kia sinh tử đều ở nhạc dương quận chúa nhất niệm chi gian. Thanh Mai nghe được ca nguyên hỏi chính mình thân khế, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, vội vàng quỳ trên mặt đất. Đã biết. Lại nói tiếp, vốn nên muốn lại đây. Ninh quốc công phu nhân liền càng thêm cảm thấy A Nguyên cũng không phải thế nhân trong miệng ngu si. Nàng biết thị phi tốt xấu, còn biết lo lắng người khác, trừ bỏ vật nhỏ ngốc ngốc, gọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế nhi, nàng vẫn chưa có hồn trí thượng ngu xuẩn. Thật là, nhị đệ trong phủ cũng nên sửa trị một phen. Từ trước tiểu thập gọi bọn hắn cấp truyền thành cái dạng gì nhi. Nếu không phải chính mắt thấy chúng ta A Nguyên, ai biết A Nguyên cũng không phải si nhi. Đại A Nguyên còn như thế, chỉ sợ nhị đệ trong phủ còn có càng bất ham. tuy nhị đệ hiện giờ tiên đồ nhưng rốt cuộc là ngươi đệ đệ ngươi cũng nên nhiều lời nói hắn đừng một lòng thiên sủng nhạc dương tiêu hầu phủ người khác an đoan khuất còn có đệ muội mấy năm nay khổ ăn không ít nhị đệ bất luận như thế nào luôn là muốn ninh quốc công phu nhân xem ninh quốc công túi đầu đường không nghe thấy liền nhẹ giọng nói đứng đắn hầu phu nhân bất chính là muốn danh chính nôn thuận mà quản gia sao chỗ nào có kêu tỉ thiếp quản ra lui tới giao hảo các gia phu nhân đạo lý thả đứng đắn bắt triều thế gia hảo môn phu nhân chính thất Ai sẽ cùng quyến rũ Nam Triều Hồ Ly tinh tiểu thiếp ngồi ở một cái bàn nhi thượng nói giỡn? Kia không phải đánh người mặt sao? Khắc còn thôi, đệ muội chuyện này ta làm anh chồng như thế nào khai khẩu? Anh chồng thiên đi quan tâm đệ muội, này Ninh Quốc Công liền cảm thấy không lớn có thể. Thả lúc trước hắn cùng Nam Dương Hầu Phu Nhân cũng có một mặt nho nhỏ giao thoa, hiện giờ càng thêm không muốn nhiều sinh sự tình đi quản Nam Dương Hầu Phu Nhân nhàn sự. Người A. Ninh Quốc Công Phu Nhân liền bất đắc dĩ địa điểm điểm trượng phu đầu. Lúc trước lẫn nhau kia đoạn sâu xa, nàng cũng là biết đến, cũng biết Ninh Quốc Công luôn luôn tị hiểm, không lớn để ý tới Nam Dương hầu phu nhân chuyện này. Nàng chính nhìn Ninh Quốc Công mỉm cười, thấy tiểu đoàn tử vẻ mặt bắt quái mà run rẩy lỗ thai ngụy trang ngây thơ, kỳ thật ở nghe lén, tức khắc liền cảm thấy đại sự không ổn. Cái này thần thái, cái này động tác, cái này run rẩy lỗ thai xoắn tiểu thân mình liều mạng nôn nóng muốn nghe bắt quái nghĩ đến ruột gan cồn cào nhi bộ Giáng nhi. Quân mắt thật sự. 18 chương 18 thứ nữ đào yêu ninh quốc công phu nhân lâm vào thật sâu ưu sầu nàng thật sự lo lắng gần mực thì đen gần đèn thì sáng a còn không ngủ được đi thấy tiểu đoàn tử hai con mắt đều hưng phấn đến tỏa ánh sáng hiển nhiên tử ninh quốc công lời nói hàm hồ xuôi thai ra vài phần thuộc về bát quái đặc có hương vị ninh quốc công phu nhân bất đắc di cực kỳ một bên giận ninh quốc công liếc mắt một cái lại một bên lý a nguyên áo ngắn ôn thanh nói hôm nay hiện tại nơi này tốt lành nghỉ ngơi ngày mai mẫu thân liền đem ngươi sân thu thập ra tới nhiều cho ngươi mấy cái nha hoàn liền không cần kêu ngươi ủy khuất ở tại nơi này này gian nhà ở liền ở nàng cùng ninh quốc công phòng ngủ phía sau tuy rằng ly đến gần vẫn là này hào môn thế gia trung tiểu thư nếu là không có cái độc lập tiểu viện từ nơi hơn phân nửa đều là không được sủng ninh quốc công phu nhân thật vất vả muốn tới cái tiểu cô nương như thế nào sẽ kêu quốc công phủ trung hạ nhân khinh thường a nguyên nơi này khá tốt a nguyên kỳ thật cảm thấy thực thỏa mãn không được quá nhỏ Ninh quốc công phu nhân thấy nàng thân mật mà ôm lấy chính mình cánh tay cỏ tới cọ đi, hận không thể vây vây phía sau đuôi to dường như, liền biết A Nguyên tâm tư. Kia! Ly đại ca ca gần chút. A Nguyên lại nho nhỏ mà yêu cầu. Người đại ca ca tuổi lớn, đã ở tại Tiền Viện Nhi. Hậu Viện Nhi đều là nữ quyến, hoặc là Ninh quốc công phủ các vị cô nương tiểu thư, Lâm Hành thời trẻ còn ở tại Hậu Viện Nhi, chỉ là từ 16 tuổi lúc sau liền cùng Lâm Diễm cùng dọn tới rồi Tiền Viện đi trụ. Thấy A Nguyên thập phần thân cận lâm hành hoặc là chính mình, Ninh quốc công phu nhân nhất thời cũng thập phần không tha nàng lẻ loi ở tại tiểu viện tử. Thả A Nguyên tuổi còn nhỏ, nàng cũng nhiều ít có vài phần không yên tâm, do dự một lát, liền nghiêng người đối Ninh quốc công nói, thật sự không được, liền đem chúng ta chắc gian nhi kia một loạt nhà ở cấp A Nguyên thu thập ra tới. Hào hào hảo, Ninh quốc công đôi mắt đều sáng, cảm thấy nhà mình phu nhân thật là trên đời nhất chi kỷ người. Hào hào hảo, Cục bột béo cũng vội vàng điểm đầu nhỏ. Các ngươi hai cái. Lúc này mới bao lâu, nay liền có chút cha con giống nhi, ninh quốc công phu nhân buồn cười, lại cảm thấy trước mắt một màn này kêu chính mình trong lòng đều mềm một. Nàng câu rất nhiều năm, hiện giờ, rốt cuộc có cái ngoan ngoãn tiểu cô nương dừng ở nàng trong lòng ngực. Đại bá nương ở sao? liền ở ninh quốc công phu nhân đẩy bắt lấy cục bột béo không chịu đi, dù sao lâm triều cũng không hắn phần không đỉnh cái quốc công danh hiệu nhi ở nhà ăn chính mình bởi vậy đúng lý hợp tình không chịu cùng bánh bao chia liền ninh quốc công về phòng chạy nhanh đi ngủ. nhìn quốc công đại nhân cùng tiểu đoàn tử liền cùng sinh ly tử biệt giống nhau bàn tay to nắm béo đô đô móng vuốt nhỏ ngao ngao kêu càng thêm cảm thấy này hai đại khái là muốn song kiếm hợp bích thời điểm liền nghe thấy bên ngoài chuyên đến một đạo thập phần thanh thoát thiếu nữ thanh âm a nguyên nghe thấy có người ngoài ở lập tức liền từ ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực lan lên hai chỉ móng vuốt nhỏ làm bộ làm tịch mà đặt ở tiểu cái bụng thượng ngụy trang ngoan ngoãn ninh quốc công quỳ dạp trên mặt đất nhìn vứt bỏ chính mình tiểu đoàn tử phu thân ngủ ngon tiểu đoàn tử thấy tân cha vẻ mặt thương tâm muốn chết không đành lòng mà vươn móng nuốt nhỏ đặt ở ngoài miệng chạm chạm cho tân cha một cái hôn gió lúc sau nàng ngồi nghiêm chỉnh thập phần ngoan ngoãn cẩn thận bộ dáng thấy nàng một đôi mắt to khẩn trương mà trứng mắt xoắn chính mình đồ lót thực dáng vẻ khẩn trương ninh quốc công thỏ qua tới sờ sờ nàng đầu nhỏ cha con hai người cùng hướng cửa nhìn lại liền thấy cách bình phong liền có một đạo thập phần cao gầy thân ảnh vào cửa tiêu một cái cười ngâm ngâm nha hoàn dẫn chuyển qua bình phong A Nguyên liền thấy trước mắt đống nhiên sáng ngời, lại là một vị cao gầy mỹ mạo 12-13 tuổi thiếu nữ. Này thiếu nữ sinh đến mắt vượng lấm lấm, trên đầu bất quá là kim hoàn đem đầy đầu tóc đen thúc khởi ở sau đầu, trên người ăn mặc tươi đẹp hồng y yê, bên hông rũ xuống một cái màu đỏ roi, thần thái phi dương, cả người thần thái sang láng. Kia tinh khí thần nhi kêu nàng mỹ mạo càng thêm mà tươi đẹp lên. A Nguyên trong nháy mắt đều bị này thiếu nữ khí chất cấp khuynh đảo. Nói thật, thấy nhiều khóc sức mướt như nhạc dương giống nhau nữ tử. nhìn thấy này phảng phất liệt dương giống nhau nhiệt liệt mạnh mẽ thiếu nữ a nguyên đều cảm thấy tâm đều sáng sủa tam nha đầu như thế nào lại đây ninh quốc công phu nhân phảng phất đối này thiếu nữ thập phần sủng ái thấy nàng trong sáng cười tò mò mà nhìn kia càng thêm ngồi đến thành thành thật thật phảng phất muốn ngoan ngoan đến thiên hoang địa lao tiểu đoàn tử liền cười vây vây tay tiêu này thiếu nữ đi đến chính mình trước mặt túi đầu đối a nguyên cười nói đây là ngươi tam thúc gia tam tỷ tỷ sau này ở trong phủ nếu buồn liền tìm ngươi tam tỷ tỷ chơi A Ninh, đây là ngươi thập muội muội. ngày thường ngươi nhiều che chở nàng chút. Nàng nhắc tới đây là tam tỷ tỷ, A Nguyên lập tức liền nghĩ đến, chính mình đồ lót phẳng phất đều là vị này tam tỷ tỷ. Nghĩ đến kia tinh xảo mới tinh tiểu kim thoa còn có những cái đó xinh đẹp tân y ghề phục, A Nguyên liền vườn thị thoa hoa móng bước nhỏ, thật cẩn thận mà chạm chạm A Ninh tay. Nàng e sợ cho A Ninh như vậy vừa thấy chính là bắt triều quý nữ nữ hải nhi ghét bỏ chính mình. Nguyên lai like đây là thập muội muội. Nhị ca ca tống cổ người tới quảng ta muốn xem ý cứu cấp thời điểm, lại nói tiếp đều là thập muội muội đáng yêu, trong mắt đều mang cười đâu, quả nhiên như thế. Tam cô nương an ninh lại là một cái thập phần thanh thoát cô nương, thấy A Nguyên ngượng ngùng mà trộm nhi xem chính mình, hamster nhỏ nhi giống nhau tròn vo, nhịn không được cười lên một tiếng, dối tay cầm A Nguyên móng vuốt nhỏ. Tay nàng cùng A Nguyên rõ ràng bất đồng, sinh đến thon dài hữu lực, lòng bàn tay còn mang theo vết chai mỏng. Ngon cái thượng còn giống như nam tử giống nhau mang một cái phỉ thúy nhẫn ban chỉ. Như vậy tuyệt đẹp hữu lực tay, lập tức đã kêu mềm như bông A Nguyên tự biết xấu hổ. Nàng cũng cảm thấy A Ninh thần thái phi dương, phản phất đem cái gì đều cấp ác qua. Ai nha, là mềm, thật sự thực đáng yêu. A Ninh thấy tiểu đoàn tử xoắn tiểu thân mình nhìn lén chính mình, liền cười thò lại gần. Một đôi sáng ngời đôi mắt đối thượng A Nguyên tròn vo mắt to. Ban ngày ta liền tưởng đi theo nhị ca ca tới gặp thập muội muội Chỉ là nhân bên ngoài nguyên tú quận chúa tìm ta đi săn thú, nhân là không lâu trước đây liền định ra tới, bởi vậy không hảo không đi. Lúc này mới trở về ta liền tới đây nhìn một cái thập muội muội còn thiếu cái gì không thiếu. Nếu thiếu cái gì, đại bá nương chỉ lo nói cho ta, ta khi còn nhỏ đồ vật còn đều ở, bạch phóng cũng vô dụng, không bằng cấp thập mội mội đánh cái đoàn nhi. A ninh dừng một chút, thấy tiểu đoàn tử ngượng ngùng mà nhìn chính mình cười, kia tuyết trắng nộn nộn khuôn mặt nhỏ tức khắc kêu nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Túi đầu nhìn ở chính mình trong tay móng nuốt nhỏ hồi lâu, cười tủm tỉm mà thò lại gần cắn cắn. Quả nhiên mềm mại. Nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm, liền cười nói. Con hảo con hảo. Tiểu đoàn tử vội vàng khiêm tốn mà nói. A ninh xem nàng ngốc đầu ngốc não, quay đầu phụt một tiếng cười. Chẳng trách nhị ca ca nói với ta thời điểm, một bộ thích thập mội mội thích vô cùng bộ dáng. Mã, qua loa đại khái. Tiểu đoàn tử liền mặt đỏ. Kỳ thật nàng vẫn là càng thích A Ninh như vậy nhìn liền thập phần tùy ý phi dương cô nương. Các ngươi tỷ muội chi gian không cần như thế khách sáo. Ninh Quốc công phu nhân thấy A Ninh thực thích A Nguyên, liền nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau này A Nguyên ở tại Quốc công phủ thượng, tự nhiên là muốn cùng Quốc công phủ các nữ quyến giao tiếp, nàng cũng đến có mấy cái thiệt tình tỷ muội ngày thường nói nói cười cười, mà không phải vẫn luôn câu thúc ở Ninh Quốc công phu nhân bên người. Tuy A Nguyên cùng Lâm Hành càng thân mật, chính là Lâm Hành rốt cuộc là nam tử. Là huynh trưởng, cũng không có lúc nào Cũng hộ ở A Nguyên bên người Ninh quốc công trong phủ ở đại phòng cùng tam phòng Nhị phong đích nữ đại cô nương Nhị cô nương không cần phải nói Ninh quốc công phu nhân sẽ không thứ tâm đến Kêu các nàng đi thân cận A Nguyên Bởi vậy chỉ còn lại có tam phòng mấy cái nữ hài nhi Tam phòng bên trong tam nữ Trừ bỏ hiện giờ tam thái thái Dưới gối bắt cô nương an Ninh Thượng có một cái thứ nữ hành chính Đó là một cái thập phần nhát gan sợ phiền phước Ninh quốc công phu nhân không dám đem A Nguyên Giao cho này hai cái Giữ lại cũng chỉ có tam phòng nguyên phối đích nữ tam cô nương an ninh chỉ cần có an ninh che chở a nguyên này bánh bao ngày sau ở quốc công phủ liền sẽ gọi người yên tâm rất nhiều ta minh bạch đại bá nương yên tâm sau này ta sẽ che chở thập muội muội an ninh lòng dạ sát thật thập phần rộng lớn chẳng sợ ninh quốc công phu nhân chính là có chút bất công a nguyên kỳ thật là muốn kêu nàng lo lắng đi chiếu cô a nguyên nhưng nhìn a nguyên mềm một bộ dáng an ninh vẫn là cười hỉ hỉ ứng nàng hơi hơi một đốn Liền cười đối ninh quốc công phu nhân nói, ta còn nghe nói thập mội mội nhà ở còn không có thu thập ra tới. Thập mội mội ở tại này tiểu cháo gian nhi một người cũng không thú vị, không bằng trước dọn đến ta nơi đó đi trụ. Bá nương cũng biết, ngày thường ta kia sân thường có nguyên tú quận chúa cùng nhà khác tiểu thư tới tá túc, mọi thứ nhi đều là dự bị tốt, thập mội mội đi chủ cũng tiện nghi. Chỉ là làm liên lụy ngươi. Ninh quốc công phu nhân liền cười nói, nàng luôn luôn đều thực thích đại khí trống trải, lại cũng không có hại an ninh. chúng chi A ninh không có mẹ đẻ, mẹ kế tam thái thái lại là cái kia đức hạnh. Thời trẻ không có a nguyên ngang trời xuất thế, ninh quốc công phu nhân luôn luôn thương yêu nhất a ninh. bởi vậy, a ninh cùng ninh quốc công phu nhân luôn luôn cảm tình thực hảo. giờ phút này nghe xong lời này cũng không câu thúc, chỉ là cười thân mật nói, chẳng lẽ thập muội muội không phải ta muội muội? bá nương cũng quá coi thường ta. chúng chi thập muội muội đáng yêu, ta là thật sự thích. so trong nhà nàng kia hai cái muội muội đều đáng yêu nhiều. a ninh dừng một chút. liền cười méo méo a nguyên béo má nàng tình nguyện sủng không cùng chi đường ngội cũng coi như có qua có lại báo đáp ninh quốc công phu nhân mấy năm nay đối nàng thường tiếc yêu quý cũng tuyệt không nguyện đi thân cận mẹ kế sinh đến cái kia đòi nợ quỷ mụi mụi thấy nàng tựa hồ thật sự thích chính mình a nguyên vội vàng thân mật mà đem mặt hướng tay nàng tâm nhi cọ cọ thấy nàng thân mật a ninh khỏe mắt càng thêm lộ ra vài phần ý cười huống chi phụ thân hôm nay trở về thập muội mụi còn không có gặp qua phụ thân vừa lúc nhi ta mang nàng một khối đi thấy Ninh Quốc công phu thế đều gật đầu, A Ninh lúc này mới thoải mái mà ôm A Nguyên đi ra sân. bên ngoài trăng sáng sao thưa, gió lạnh từng trận, A Nguyên kêu một kiện thật dài áo choàng bọc thành một viên quả bóng nhỏ kêu A Ninh ôm, một bên cảm khái này bắt triều quý nữ phảng phất đều rất có sức lực, một bên liền nghe thấy A Ninh vừa đi một bên nhỏ giọng nhi sốc lên nàng ngũ đâu nhi hử nói, nghe nói thập muội muội hiện giờ ghi tạc đại bá phụ đại bá nương danh nghĩa nàng than một tiếng, điểm điểm A Nguyên đại não môn nhi trong mắt mang theo vài phần ý cười. thật đúng là có chút ghen ghét người. Đáp lại những lời này là tiểu đoàn tử chu lên miệng, xoạch một tiếng gầm ở này bất đắc dĩ phun cười đường tỷ trên mặt. 19 chương 19, thứ nữ đào yêu. Nói thật, tam cô nương an Ninh phía trước đối Á Nguyên vẫn là có điểm tiểu ghen ghét. Cái này từ trước không có đánh quá giao tế muội muội, vừa ra chàng chính là kêu cùng nàng thập phần thân cận nhị đường huynh vì nàng tới nàng trước mặt thảo muốn xiêm ý rẻ. Lại lúc sau, còn ghi tạc luôn luôn yêu thương Á Ninh Ninh Quốc công phu thê danh nghĩa. Thành Linh quốc công phu thê danh chính nôn thuận nữ nhi. Ta nói, ta cảm thấy thuộc về chính mình đại bá nương nhị ca ca đều bị ngươi đoạt đi rồi, ta thực ghen ghét ngươi Nga. A ninh lau một phen chân bóng trên mặt nước miếng, điểm điểm ngây ngô cười A nguyên đại nào sắc nhi. Tam tỷ tỷ, người tốt. Nếu kia chờ lòng mang gian kế, nói như thế nào đang nói ra như vậy ghen ghét nói thời điểm, còn cẩn thận dẹ dặt mà cho nàng lôi kéo mũ đâu nhi khủng nàng thổi phong đâu. Tiểu đoàn tử là cái thập phần có nhãn lực thấy nhi. Thấy này đường tỉ ngoài mạnh trong yếu, vội vàng thò qua tới lại hôn một cái. Thấy A Ninh xoa xoa giữa mày cuối cùng bất đắc dĩ mà đem nàng đoàn ở mũ đâu nhi tiếp tục đi trước. Nhất thời liền bái A Ninh bả vai đi xem phía sau hai cái cao gầy thị nữ phủng kia tính vương cho chính mình trọng kiếm. Nàng thấy A Ninh đối kia trọng kiếm cũng không sợ hãi, nhất thời liền hâm mộ cực kỳ. Nàng hy vọng ngày sau cũng trở thành giống như A Ninh như vậy tư thế bay hùng bừng bừng nữ hải tử. Nhìn cái gì, lại xem, trong chốc lát đem người ăn luôn A ninh điểm điểm A nguyên cái mũi nhỏ. Nàng dừng một chút, lại nhéo nhéo A nguyên tiểu thân mình, thấp giọng nói, tuy mới mùa xuân đánh trở về ra không được tốt, bất quá quay đầu lại cho ngươi làm vài món khăn quẳng cổ đảo cũng là tốt. Nàng Mỹ diễm khỏe miệng hơi hơi cong lên, tin tưởng mười phần mà sờ sờ bên hùng rồi thấy A nguyên sùng bái mà nhìn chính mình, hai chỉ mắt to sáng lấp lánh tất cả đều là đối chính mình khắc hao, Cái này, làm một cái lập tức bắn tên hành tẩu giang hồ. Anh hùng nhi nữ. a ninh kỳ thật thích nhất chính là sùng bái ánh mắt chỉ tiếp nhà mình hai cái muội mội đừng nói sùng bái không ghen ghét nàng liền không tồi nhị phòng thư nữ nhóm a ninh luôn luôn không có lui tới hiện giờ thấy mềm mục tiểu đoàn tử đối chính mình lộ ra như vậy lệnh người khó có thể kháng cự ánh mắt a ninh ánh mắt liền bắt đầu lơ mơ chờ tới rồi mùa thu những cái đó hồ ly lão hổ ra lông tốt tươi thời điểm ta cho ngươi nhiều đánh chút ra tới làm tốt thật đẹp siêm yỉa tam tỷ tỷ chính mình cũng làm a nguyên ôm an ninh cổ nói A Ninh tuy rằng bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, chính là sinh đến lại mạnh mẽ cao gầy, ôm hoa thành một đoàn tiểu đoàn tử hoàn toàn không hưởng kính nhi. Nhân A Nguyên thập phần đáng yêu, A Ninh mới vừa rồi về điểm này nhi tiểu ghen ghét liền cùng chê cười nhi giống nhau đã sớm bị ném đến sau đầu. A Ninh là cái thích nói giỡn nữ hài nhi, tiểu đoàn tử tuy rằng ngốc ngốc, lại rất thích nghe A Ninh nói chuyện, bất quá một đường, A Ninh đại A Nguyên liền thân mật rất nhiều. Nàng che chở A Nguyên mang theo nàng một đường hướng hậu viện nhi đi. Đi qua còn mang theo vài phần miếng băng mỏng xương hàn đường nhỏ A Nguyên liền thấy phía trước nhiều một cái rất lớn sân Một bên còn có hai ba cái tiểu viện tử A Ninh thấy kia đèn đốt sáng trưng đại viện tử Đôi mắt hơi hơi rũ rũ Liền ôm A Nguyên hướng kia trong đó một cái tiểu viện tử đi Tam cô nương Lại thấy kia đại viện tử cửa Đột nhiên bước nhanh đi ra hai cái cười làm lành nha hoàn tới A Ninh liền dừng chân Quay đầu Trên mặt lộ ra một cái tươi cười Chuyện gì? Nàng cao giọng hỏi một đôi mắt phảng phất có sao sớm rơi xuống giống nhau sáng ngời kia ánh trăng dưới tươi cười phong thái đều thực mỹ kia hai cái nha hoàn nhìn a ninh hơi hơi ngẩn người lúc sau liền đem ánh mắt rừng ở a ninh trong lòng ngực đã xúc thành một đoàn a nguyên trên người trong đó một cái rừng một chút liền đệ thấp thanh âm cười làm lành nói thái thái nghe nói tam cô nương đã trở lại lo lắng cô nương ở bên ngoài có phải hay không bị thương bằng không như thế nào như vậy vẫn mới trở về tam cô nương không biết thái thái hôm nay đợi cô nương một ngày Như vậy lo lắng cô nương, cô nương liền vì này từ tâm một mảnh, cũng nên đi cấp thái thái nói cái bình an, cùng thái thái trò chuyện nhi, dùng cái ăn khuya có phải hay không. Phụ thân đã trở lại không có. A ninh liền cười mở miệng hỏi. Lão gia còn không có trở về, nói là cùng đồng liêu uống rượu đi. Kêu nha hoàng thật cẩn thận mà nói. Cũng chính là nhân tam lão gia rõ ràng đáp ứng hôm nay về nhà, lại đến bây giờ bóng người đều không thấy, tam thái thái mới kêu các nàng tới nơi này lấp kín tam cô nương. Mọi người đều biết, Tam Lão Gia luôn luôn thương yêu nhất nguyên phối sở ra Tam Cô Nương an Ninh cùng tứ công tử Lâm Vũ này một đôi nhi long phượng thai. Chỉ cần Tam Cô Nương đi Tam Thái Thái Sân, chỉ cần Tam Lão Gia trở về, liền tính là vì an Ninh, cũng sẽ đi gặp Tam Thái Thái một mặt. Tuy rằng này trong đó nhiều vài phần tính kế, chính là này cũng đều là vì Tam Phòng Hòa Thuận không phải. Huống chi luận lên Tam Cô Nương còn phải quản Tam Thái Thái gọi một tiếng mẫu thân, lại là ruột thì gì, làm chút chuyện này lại làm sao vậy. chỉ là kia nha hoàn thấy a nguyên yên lặng từ mũ đâu nhi ló đầu ra lộ ra một trường tuyết trắng khuôn mặt nhỏ liền muốn nói lại thôi cô nương như thế nào đem thập cô nương cấp mang về tới thái thái hôm nay còn nói nhất không thích thập muội muội mới là đứng đắn đại phòng chi nữ lại nói tiếp này quốc công phủ không có nàng đi không được thái thái chẳng lẽ không rõ không thành a ninh tươi cười liền phai nhạt cũng không phải như thế a ninh không cười thời điểm đều có một loại lệnh người sợ hai huy nghi này lệnh kia hai cái nha hoàn vội vàng câm miệng không nói chỉ là liên thanh năn nỉ A ninh hướng tam thái thái trước mặt đi a nguyên liền thấy ánh trăng dưới nhà mình tam tỷ tỷ biểu tình thập phần trầm mặc nàng phảng phất ở thương tâm cái gì lại phảng phất là ở nhẫn mại cái gì cuối cùng như cũ hóa thành sạch sẽ trong sáng dung nhan cười cười ôm a nguyên liền cùng hướng tam thái thái sân đi tiến viện này a nguyên liền cảm thấy hai mắt của mình đều phải mù chỉ vì cho dù là ninh quốc công phu thê chính viện cũng không có nơi đây xà hoa phú quý kia vẫn không thể điêu lan họa đống liền không nói kia ánh trăng dưới cây cổ thượng chớp động kim quang kia kia không phải thật sự là văng đi nay sống thoát thoát một bộ phú quý bức người bộ dáng quá dọa người chút cấp gì thình an a nguyên chính chuyển đầu nhỏ cảm thấy chính mình xem bất quá tới đã kêu a ninh ôm vào đèn đuốc sáng trưng thượng phòng nàng đi vào liền cảm thấy một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt nhiệt phải gọi nàng ở mũ đâu nhi đãi không được mà phịch tam nha đầu đã trở lại a ninh vào cửa lúc sau gọi một câu gì Tam Thái Thái trên mặt liền lộ ra vài phần không vui, chính bài trừ một cái tươi cười tới miễn cưỡng vẻ mặt ôn hòa, lại thấy A Ninh chỉ là cười cười liền đến hạ đầu một chương phô thật dày cái đệm gỗ đỏ ghế dựa trước, thật cẩn thận mà đem trong lòng ngực ôm cái gì đặt ở trên ghế giúp đỡ cấp tẩy bỏ, lại thấy mũ đâu Nhi tức khắc liền lăn ra một viên béo đồ đồ bánh bao. Thấy là A Nguyên, Tam Thái Thái tức khắc hoành mi lập mục xanh cả mặt mà không được tốt nhìn. Chỉ vì nàng hôm nay liền nhân này nha đầu chết tiệt kia ăn Thái Phu nhân hảo một hồi ăn đát. Ngươi như thế nào đem nàng cấp mang đến? Thập muội mội hôm nay không địa phương nghỉ ngơi, ta nghĩ ta kia sân có phòng chống, thập muội mội cũng có thể nghỉ ngơi đến hào chút. A ninh liền cười nói. Nàng sờ sờ A nguyên bụng nhỏ, thấy tay chân đều không có cảm lạnh, lúc này mới yên tâm. Nha, ngươi thật đúng là tận tâm. Thấy A ninh rất có làm tỉ tỉ phong phạm, thấp giọng hỏi đường muội có đói bụng không, nhìn nhìn lại xuống tay vẻ mặt ghen ghét mà nhìn A ninh thân sinh nữ nhi A chi. Còn có cái kia rũ đầu không rên một tiếng thư nữ Á Tĩnh, Tam Thái Thái liền ngắn ngủi mà cười một tiếng, mang theo vài phần không mau cùng châm chọc mà nói, Tam nha đầu làm tỷ tỷ luôn luôn không cho nhi, chỉ là ngày thường cũng không cần tổng chỉ là nghị chiếu cố này thập nha đầu, nàng lại hảo, cùng ngươi cũng không phải đích. Ruột thịt tỉ muội không phải. Tám nha đầu mới là ngươi đứng đắn muội muội đâu, ngươi ngày thường cũng nhớ rõ nhiều dịu dắt dịu dắt ngươi muội muội nha. Bắt muội muội cùng thập muội muội đều là ta muội muội, gì yên tâm. ta luôn luôn đối xử bình đẳng. A Ninh coi như làm không nghe ra Tam Thái Thái trong lời nói ghen tuông. A Nguyên thấy nàng lòng dạ trống trải, cũng không phải ở miễn cưỡng nhẫn mại, mà là đối Tam Thái Thái phản phất là đang xem nhảy nhót vai hề, lúc này mới yên tâm chút, vươn mềm một móng ngút nhỏ sờ sờ nàng mu bàn tay. A Ninh luôn luôn cùng Tam Thái Thái không lớn thân cận, bởi vậy cũng trước nay không để ý nàng đối chính mình tranh chua, giờ phút này thấy A Nguyên tựa hồ ở trấn an chính mình, nhất thời liền nhịn không được thiệt tình mà mỉm cười lên. đối xử bình đẳng. Tam Thái Thái thời An Ninh một bộ đối chính mình khinh mạn làm lơ bộ dáng. Nghĩ đến Tam Lão gia luôn luôn yêu quý An Ninh thắng qua chính mình sở ra A chi. Lại nghĩ đến Tam Lão gia mấy năm nay vì An Ninh hôn sự bên ngoài tru tính, hận không thể phiên biến trong kinh ưu tú thiếu niên. Nhất thời đấy lòng liền nhịn không được sông cuộn biển gầm lên. Nàng tuổi nhỏ thời điểm là nghe tỷ tỷ tỷ phu ân ái chuyện xưa lớn lên, những cái đó năm nhìn tỷ tỷ hạnh phúc đến nét mặt tỏa sáng ma hồi môn. Nhìn tỷ tỷ tỷ phu chẳng sợ đi ở trên đường cũng nắm tay. Nàng hâm mộ đến tột đỉnh, từ lúc ấy khởi liền đối tuấn tú đa tài tỷ phu sinh ra mạc danh ái mộ. Đãi nàng có thể gả chồng thời điểm, tỷ tỷ nhân sinh long phượng thay mất, nàng sẽ không bao giờ nữa muốn gả cho người khác. Không biết khóc nháo tìm chết nhiều ít hồi, nàng rốt cuộc được như ước nguyện, gả cho chính mình âu yếm nam nhân. Kia nam nhân buồn không nghĩ cưới nàng, cũng không nghĩ cưới nữ nhân khác, là nàng cố nén mại chính mình ái mộ khủng vì hắn chán ghét, thành khẩn hỏi hắn. Người hại chết tỷ tỷ. Chẳng lẽ còn yếu hại nàng vùng vây dành sự sống cho ngươi sinh hài nhi Không nương hài tử nhiều đáng thương Ngươi không hề tục cưới Hai đứa nhỏ làm sao bây giờ Ngươi vội vàng sai sự có thể chiếu cố hảo bọn họ nha hoàn bà tử Bá nương tổ mẫu tuy hảo kia cũng đều không phải mẫu thân ái nha Ngươi muốn kêu tỉ tỉ chết đều không thể an bình Vì thế kia nam nhân một giọt nước mắt rơi xuống Cưới nàng Chính là vì cái gì tỉ tỉ thân ảnh như cũ âm hồn không tan đâu Rơi xuống hiện giờ kia nam nhân thế nhưng liền liếc nhìn nàng một cái đều không muốn tam thái thái cắn chặt răng liền nhìn hiện giờ tuổi tăng trưởng càng thêm thần thái phi dương mỹ mạo lên an ninh lạnh lùng nói nếu đối xử bình đẳng ngươi ngày thường không phải cùng nguyên tú quân chúa còn có khác ra các quý nữ lui tới đều thực thân mật ngươi bắt muội muội cũng lớn ngày thường cũng nên giao tế một vài ngươi cũng mang theo ngươi bắt muội muội đi gặp quân chúa sau này ở quận chúa trước mặt cũng có chút thể diện có phải hay không nguyên tú quận chúa là trong kinh thành vương trong phủ con gái duy nhất Thành vương chính là hoàng đế dị mẫu đệ, luôn luôn trung thành và tận tâm, bồi hoàng đế nam trinh bắc thảo, bởi vậy phá lệ ở ngự tiền có thể diện. hắn đích nữ, tự nhiên cũng là trong kinh quý nữ nịnh hót đối tượng. Chỉ là không biết vì sao, Nguyên Tú quận chúa lại độc cùng A Ninh cảm tình cực hảo. A Ninh ghé mắt, liền thấy tam thái thái một bộ đối chính mình ghen ghét vô cùng bộ dáng, nhịn không được cười cười. Nàng cười, A Nguyên cũng ngơ ngác mà nở nụ cười. Nàng mới vừa nghe A Ninh cùng Ninh quốc công phu nhân nói chuyện. Phản phất nghe nói nguyên tú quận chúa cùng A Ninh là đi săn thú tới, liền bát cô nương A Chi cái loại này chỉ biết đi ôm tinh vương áo choàng mặt hàng, thật có thể kéo đến khai cung sao? 20 chương 20 Thái Thái đau lòng bắt Muội Muội, ta biết chỉ là đi theo nguyên tú quận chúa Thịnh An cũng không phải ta có thể làm chủ. A Ninh nhẹ nhàng mà cười nói, muốn ở quận chúa trước mặt có một vị trí nhỏ, ít nhất phải có quận chúa thích sở trường. bác Muội Muội là có thể đấu rượu đâu, vẫn là có thể săn bắn đâu. Nếu này hai dạng nhi đều không được, kia có thể hay không cấp giã thú lộ ra. Có thể hay không thì nướng. Nếu đều không biết, như thế nào cùng quận chúa thân cận đâu. Muốn cùng vương phủ quận chúa co giao tình, này cũng không phải lệnh người khinh thường sự tình. Chính là an ninh chính mình cũng không thể phủ nhận. Lúc trước leo lên nguyên tú quận chúa, chính mình trong lòng cũng có rất nhiều chờ đợi cùng mục đích. Bởi vậy nàng cũng không khinh thường tam thái thái vì A Chi chủ tính leo lên quận chúa. Chính là nếu là liền nguyên tú quận chúa thích cái gì cũng không biết liền đi leo lên, đó chính là ngu xuẩn, đấu rượu, săn bán. Nguyên tú quận chúa cùng bội, ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy tam thái thái liền lộ ra vài phần kinh thường. Nếu là từ trước, nguyên tú quận chúa như vậy tính tình cũng có thể gả đi ra ngoài, dù sao bắt triều nữ tử đều là như vậy trương dương minh, diễm, không có gì ghê gớm. Nhưng hôm nay nam triều đều đánh hạ tới, như vậy nhiều phong lưu thức tha. ôn nhu thiện giải nhân ý như nước giống nhau nữ hải nhi như nguyên tú quận chúa như vậy bá đạo hung hành chỉ sợ đều tìm không ra nhà chồng được chứ ai hiện giờ còn nguyện ý cưới một cái cọp mẹ a đặc biệt là nguyên tú quận chúa chi mẫu thành vương phi là cái có tên đánh đá ghen tung đánh đá người nhớ trước đây hoàng đế không quen nhìn thành vương trong phủ chủi lủi liền một vị vương phi khai long khẩu thưởng hạ ba cái mỹ nhân nhi trực tiếp gọi người cấp kéo đến thành vương phủ cộng lớn thành vương phi đại môn rộng mở dưới chân dẫm lên liền hô hoan uồng. khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ ban thưởng mỹ nhân chuyện này hắn không biết đều là hắn hoàng đế ca cấp tạo nghiệt thành vương trong tay dẫn theo bảo kiếm đã kêu người cấp hoàng đế đi truyền lời nhi muốn kêu mỹ nhân nhi vào cửa phải từ thành vương điện hạ thi thể trên người dẫm qua đi thành vương đương trường bị doa khóc thề thề chính mình tuyệt không có tưởng nạp tiếp ý tứ hoàng đế bệ hạ vì nhà mình hoàng đệ sinh mệnh bóp mũi thu hồi mỹ nhân nhi chỉ là thường ngày mở miệng ngậm miệng đề cập thành vương phi thời điểm đầy miệng đều là đanh đá hóa Hiện giờ đánh đá hóa khuê nữ có thể gả chồng, này không phải muốn mệnh sao. Bởi vậy nguyên tú quận chúa năm nay 16, con rể còn không biết ở đâu đâu. Nghĩ đến nguyên tú quận chúa luôn luôn bá đạo hung ác, nghe nói rất có nại mẫu phong phạm, tam thái thái lại trần trờ vài phần. Chỉ vì nguyên tú quận chúa là điển hình bắt triều quý nữ, bản tính đánh đá lợi hại. Hung chi năm đó thành vương tuy đi theo hoàng đế Nam Trinh Bắc Thảo, chính là đại để là sợ hãi nhà mình vương phi duyên cớ, bên ngoài với nữ sắc thượng luôn luôn quy củ. Năm đó trăm vạn thiết kỵ đạp thoái Nam Triều, tiêu Nam Triều quý nữ không biết nhiều ít bị đưa đến các quyền quý trước mặt, cái gì công chúa quận chúa hương quân có rất nhiều, chính là thành vương chính là một cái cũng chưa muốn, bởi vậy hắn vương phủ bên trong là không có Nam Triều nữ tử. Cũng bởi vậy, nguyên thú quận chúa nửa điểm nhi đều không có bị Nam Triều lễ nghi ảnh hưởng đến. Này A Chi sẽ đánh đàn, đạn rất thêm hai cầm, quận chúa sẽ không thích. Tam Thái Thái liền thử hỏi. A Chi đại để là bởi vì hôm nay bị tịnh vương một chân đá phiên ném mặt. hoặc là bị thương thân, giờ phút này vẻ vải mà ngồi ở một bên, thỉnh thoảng dùng bất thiện ánh mắt đi xem A Ninh cùng A Nguyên. Nàng tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc có điểm nào so A Ninh kém. A Ninh tuy rằng sinh đến Mỹ mạo chính là một đôi tay mỗi ngày đi theo nguyên tú quận chúa bên ngoài cưới ngựa ban cung, kia tay đều là ngạnh, thô giáp đến cùng nam nhân không có gì bất đồng, nghe nói từ trước còn ăn mặc nam tử y quan bên ngoài trò chơi, nơi nào có một chút nữ tử nhu Mỹ đa tình. nhưng vì cái gì an ninh lại có thể được đến như vậy nhiều người thích đâu tam lão gia rõ ràng càng thích an ninh hơn xa quá nàng á chi không phải không biết còn có kia tránh ở an ninh phía sau đánh tiểu ngáp tiểu đoàn tử thịnh vương rốt cuộc thích nàng cái gì vì cái gì rõ ràng là làm giống nhau chuyện này nhưng này ngốc tử là có thể bị dung túng mà nàng lại ở trước mặt mọi người bị tĩnh vương làm nhục ném mặt tam tỷ tỷ khủng chính mình ở quận chúa trước mặt thất sùng không có địa vị bởi vậy không muốn kêu ta đi thân cận quận chúa cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mẫu thân, chúng ta vẫn là đường miễn cương tam tỷ tỷ A chi sinh đến tinh tế, nhân cùng A ninh cùng phụ duyên cớ, lại sinh đến mặt mày chi gian có vài phần tương tự, lại không có A ninh như vậy chống trải sang sảng. A nguyên tiêu này âm vèo vèo mang theo vài phần ai đoán nói cấp kích thích đến cả người nổi da gà đều đi lên, thấy A ninh bất quá là cười mà qua, hiển nhiên là không đem nữ tử gian tiểu cãi nhau tâm cơ để ở trong lòng. chỉ là nàng vẫn là cảm thấy a chi này ưu oán thương tâm bộ dáng nếu truyền ra đi ngược lại thành a ninh này làm tỷ tỷ dung không dưới muội muội nghiêng đầu nghĩ nghĩ nhút nhát sợ sệt mà túm túm a ninh vào áo mệt nhọc a ninh vội vàng muốn ôm nàng đi ngủ tám tám tỷ tỷ là là vạn nhân mê sao tiểu đoàn tử lộ ra một cái hoang mang biểu tình vạn nhân mê a ninh tuy rằng không lớn minh bạch trí tứ này bất quá liền cảm thấy này không phải gì lời hay đại khái không phải Nàng xem tiểu đoàn tử đôi mắt đen lúng liếng mà nhìn chính mình, liền cười lắc đầu nói, kia vì cái gì khẳng định quận chúa sẽ thích nàng đâu, còn nhất định sẽ tiêu tám tỷ tỷ thất sủng. A Nguyên tiếp tục tò mò hỏi, kỳ thật đều là, là tự mình đa tình sao? Cái này liền lao chắc tâm. A Ninh nhẫn cười nhẫn đến tâm can nhi đều đau, thấy tiểu đoàn tử vẻ mặt mờ mịt dại ra, vội vàng sờ sờ nàng đầu hàm hồ mà nói, ngươi tám tỷ tỷ thực thiên chân. Thực ngốc thực thiên chân sao? Dù sao Tam Thái Thái lại không thích chính mình, A Nguyên liền quyết định mới không cần đối Tam Thái Thái kỳ hào đâu. Hôn trướng. thấy này đồ ngốc giả ngu giả ngơ, Tam Thái Thái quả thực xuất liêm mà phẫn nộ rồi. Nàng nơi nào không rõ A Nguyên chính là ở châm trọc gã Chi chính là đang nằm mơ, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, vô án nhìn A Ninh cười lạnh nói, đứa nhỏ này trong miệng ở nói bậy bạ gì đó. Chẳng lẽ là có người giáo nàng không thành? A Nguyên nhân thiết chính là cái ngốc tử, Tam Thái Thái luôn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này thấy A Nguyên nhút nhát sợ sệt tránh ở đường tỉ trong lòng ngực, thấy A Ninh che chở nàng bộ dáng tam thái thái liền híp một đôi khôn khéo tam giác mắt đột nhiên cười lạnh nói, chính mình không muốn nói, bởi vậy têu tiểu ngốc tử nói. Gì, thập muội mội tuổi chính là lại biết tốt xấu, ngại như thế nào có thể nói như vậy nàng. A Ninh tức khắc lộ ra vài phần không vui. Nàng chẳng lẽ không phải cái ngốc tử? Không phải ngốc tử, ngươi nhị bá nương có thể giống ném phế vật giống nhau ném cho ngươi đại bá nương. Tam thái thái thanh âm đột nhiên liền cất cao. Tiểu hài tử học đồ vật có nhanh có chậm, tuy có người học được chậm, lại có ba năm không minh, nhất minh kinh nhân kỳ tài. Tuy có người thiên tư thông minh, khá vậy có hết thời, mẫn nhiên cùng mọi người. Ta khuyên gì không cần nghe bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, cũng không cần cầm chút lời đồn đãi coi như thật. Nếu A Nguyên đã là ninh quốc công phu nhân nữ nhi, thì A Ninh liền quyết không thể cho phép tam thái thái chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe hợp với ninh quốc công phu nhân cùng làm đủ. nàng trầm mặt bỗng nhiên bế lên lốc ngốc, ngốc ga nguyên sờ sờ nàng mặt trần chờ một chút sờ sờ nàng đầu nhưng người nhàn nhạt mà nói ta đi về trước nghỉ ngơi ngươi liền ta nói đều không nghe xong quay đầu lại ta trở về lại nghe gì dạy dỗ a ninh nhấc chân liền ra nhà ở đem tam thái thái tiếng măng cấp ném ở sau người nàng bước nhanh mang theo chính mình nha hoàn đi ra cái này sân quay đầu lại nhìn cao cao tưởng dày nặng môn khẽ thở dài một tiếng tam tỷ tỷ đừng nóng giận A Nguyên không nghĩ tới tam thái thái thật là cái gì đều có thể vu khống đến An Ninh trên người. Rõ ràng là nàng lời nói, lại kêu tam thái thái lại cấp An Ninh, nói là An Ninh giáo. Nếu vì loại sự tình này sinh khí, ta đã sớm tức chết rồi. A Ninh cười cười, thấy A Nguyên ngoan ngoãn mà ghé vào chính mình trong lòng ngực, nghĩ đến nàng mới vừa rồi ngơ ngác mà bảo hộ chính mình tiểu bộ giang nhi, đáy lòng ấm áp chỉ là nghĩ đến A Nguyên xuất thân, nghĩ đến cùng chính mình còn có vài phần giao hảo hai cái nam dương hầu phu nhân sở ra đường tỷ. Nàng khẽ thở dài một tiếng nói, sau này, ta sẽ tốt lành che chở ngươi. Nàng có lẽ là tuổi phân biệt không ra nàng vị kia nhị bá phụ trong phủ rốt cuộc ai càng đáng thương một ít. Là chứng kiến nam dương hầu phu thê phản bội, từ đây hình cùng người lạ hai vị đường tỷ càng đáng thương, vẫn là mất đi mẫu thân làm thứ nữ liền thân cha đều không cần nàng đường muội càng đáng thương. Nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, nhạc dương quận chúa loại này không có nửa điểm nhi nam triều hoàng tộc khí khái ba ba nhi tới cấp nam dương hầu làm thiếp nữ tử. Còn đầy hứa hẹn nữ sắc sở mê nam dương hầu, này hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Đến nỗi Đường tỷ cùng Đường Ngụy nàng sẽ không miễn cưỡng khuyên bảo Đường tỷ nhóm tiếp thu A Nguyên, bất quá lại nguyện ý dùng lực lượng của chính mình tới che chở A Nguyên. Đa tạ Tam tỷ tỷ. A Nguyên cùng tiểu nắm tay nói lời cảm tạ. Hôm nay việc, không cần cùng người khác nói, biết sao? Nàng đối Tam tỷ tỷ không tốt. Được không, nếu bất quá ở chỗ có tâm vô tâm. Nàng với ta mà nói là người ngoài. Lời nói lạnh nhạt đều sẽ không tha ở ta trong lòng. Chỉ là phụ thân ngày thường bận rộn mệt nhọc, ta không thể vì phụ thân bài ưu giải nạn, lại cũng không nghĩ kêu phụ thân lại vì ta nhọc lòng trong nhà. Huống chi có lao thái thái cùng đại ba nước ở, ta cũng không có chịu quá cái gì hủy khuất. Không nói được. A ninh nhìn A nguyên đen lúng liếng thanh triệt thấy đáy đôi mắt, không biết như thế nào chính mình thế nhưng sẽ đối cái này vật nhỏ nói nhiều như vậy. Giờ phút này không nhịn được mà bật cười, một khuôn mặt dưới ánh trăng dưới rực rỡ lấp lánh. Không nói được sau này, ta còn phải dựa vào ngươi tới che chở ta. A Nguyên vội vàng mở ra tiểu cánh tay, còn quay đầu lại đi tìm chính mình trọng kiếm. Thấy nàng thành thực thực lòng, A Ninh liền nhịn không được cười. Nàng cảm thấy cùng A Nguyên nói chuyện thập phần nhẹ nhàng, tuy A Nguyên thiên chân ngây thơ, tính trẻ con phải gọi người cảm thấy buồn cười, chính là nàng lại cảm thấy chính mình có thể tùy ý nói cái gì đều không cần lo lắng nghiền ngấm. Một đường đi trở về chính mình sân, nàng do dự một chút, vẫn là không có kêu A Nguyên đi phòng cho khách. mà là ôm A Nguyên tới chính mình phòng ngủ mới đi vào môn liền thấy trong phòng đang ngồi một cái có chút mệt mỏi tuấn tú nam tử này nam tử mặt trắng không dâu sinh một đôi thượng trọn mắt phượng nghịch ngọn đèn dầu nhìn qua kia một đôi mắt phảng phất trong nháy mắt là có thể nhìn thấu một người phu thân A Ninh kinh hỉ mà gọi một tiếng A Nguyên thăm dò thấy kia nam tử ánh mắt nội liễm không lộ tài năng chính là chỉ nhìn nàng một cái đã kêu nàng cả người run phảng phất từ đầu đến chân bị đảo qua không khỏi co rúm lại một chút khôn khéo nhảy bén nàng tam thúc, còn có anh tuấn cường hãn nàng cũ cha. So một lần nàng kia người qua đường giáp giống nhau quốc công cha. Thân cha là nạp tiền điện thoại đưa sao? 21 chương 21. Bất quá là bình bình đạm đạm liếc mắt một cái, A Nguyên tiểu thân mình liền run tới run đi. Nàng hiện tại là thật sự thực sùng bái an Ninh. Nàng đương tỷ thế nhưng còn có thể vui mừng mà nhảy qua đi, trong mắt tất cả đều là nhũ mộ. Đã trở lại. Tam lão ra thanh âm ngoài dự đoán mọi người văn nhã dễ nghe, không biết còn phải cho rằng đây là một vị thập phần bình thản người, nhưng tiểu đoàn tử nhớ rõ nhà nàng tam thúc ở đại lý tự đương tinh anh tới, đại khái xử lý quá không ít người. tam lão ra tay thon dài lại thập phần gây ốm, chỉ là lại tràn ngập một loại kỳ dị mỹ cảm. hiện giờ a nguyên thích nhất chính là cùng chính mình tay tương đối, nàng nhìn nhìn tam lão ra tùy ý đáp ở trên mặt bàn tay, yên lặng mà thu hồi chính mình móng vuốt nhỏ, ôm a ninh không buông tay. nhưng thật ra tam lão ra trên người thượng mang theo nhàn nhạt mùi rượu. từ an ninh ôm này viên tiểu đoàn tử vây quanh chính mình mặt mày hớn hở mà nói ban ngày thú vị sự rũ mắt nghe xong hồi lâu mới vừa rồi kêu an ninh ngồi ở chính mình trước mặt nhìn kia viên tránh ở nữ nhi trong lòng ngực run bần bật, quay đầu lại ngơ ngác sợ hãi nhìn chính mình tiểu cô nương đây là thập muội muội hiện giờ ghi tạc đại bá phụ cùng đại bá nương danh nghĩa tam lão gia luôn luôn không lớn lưu ý quốc công phủ hậu viện nhi an ninh liền cười giới thiệu nói ngươi nhị bá gia ngoài dự đoán mọi người tam lão gia thế nhưng biết phu thân biết ta tam lão ra một lòng ở bên ngoài vội sai sự con đường làm quan ngày thường rất ít chú ý quốc công phủ hậu trạch càng không cần đề nam dương hầu phủ hậu viện nhi này lao ra hiện giờ đại khái liền nam dương hầu phủ mấy cái nữ hài nhi rốt cuộc ai là ai cũng không nhất định có thể phân biệt lại đây thấy tam lão ra híp mắt cao thâm khó đoán mà nhìn tò mò thăm dò ra tới a nguyên a ninh nghi hoặc một chút liền bỏ qua đi một bên ôm lấy a nguyên một bên cười nói đại bá phụ luôn luôn muốn cái nữ hài nhi Thập muội mội mẹ đẻ không có, bởi vậy đại bá nương liền cầu nhị thẩm đem thập muội mội nhường cho nàng. Nguyễn Thị đã chết. Tam lão ra đột nhiên nhữ mày nói. Phụ thân biết thập muội muội mẹ đẻ. Từ trước nghe người ta nói khởi quá. Tam lão ra dừng một chút, thấy cục bột béo thật cẩn thận mà từ an ninh trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ, thấy chính mình lấy lòng mà cười, liền nhữ nhữ mày. Nàng còn sau này ngươi nhiều chiếu cố, miễn cho ngươi bá phụ lo lắng nàng. Đã biết. A Ninh thấy Tam lão gia đối A Nguyên cũng không có cái gì phiền chán ghét bỏ, nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Tam lão gia văn nhã tuấn tú trên mặt khó tránh khỏi mang theo vài phần mỏi mệt, liền thấp giọng khuyên nhủ, bên ngoài sai sự luôn là vội không xong, phụ thân cũng muốn nhiều chủ ý nghỉ ngơi. Ta chỉ có phụ thân rồi. Phụ thân nếu là bị bệnh mệt mỏi, ta đây nhưng làm sao bây giờ đâu? Nàng rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ nữ hài nhi, tuy ngoài miệng nói rộng rãi, chính là đối mặt Tam lão gia luôn là khó tránh khỏi lộ ra vài phần hốt hoảng. Thấy nàng thần sắc quan tâm, Tam lão gia ánh mắt liền phá lệ ôn nhu lên. "Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ." Tam lão gia ôn hòa mà sờ sờ An Ninh đầu, thấy nàng ngửa đầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt có chút gian nan. "Ta ở bên ngoài vội, ngươi tại đây trong phủ, nhưng có ủy khuất người của ngươi." "Chỗ nào có a, có lao thái thái che chở, có đại bá nương nhìn, ta quá thật sự sung sướng." Hung chi phụ thân là biết đến. ngày thường ta cùng với nguyên tú quận chúa luôn là đi ra ngoài chơi cũng không lớn ở nhà còn có phụ thân làm chỗ dựa ai sẽ cho ta hủy khuất ăn thấy tam Lão ra trầm mặc mà nhìn chính mình a ninh dừng một chút túi đầu thấp giọng nói ta không phải phụ thân trong miệng tiểu đáng thương nhi nếu thật sự nhịn không được đã sớm cùng phụ thân cáo trạng chỉ là phụ thân ngài nhiều bồi bồi ta được không nàng lộ ra vài phần năn nghỉ mỹ mạo mặt đều mềm mại lên chờ vội xong rồi lúc này ta tốt lành bồi ngươi phụ thân mang ngươi đi ra ngoài chơi Tam lão ra rừng một chút, nhàn nhạt mà nói, lễ bộ thượng thư ra hôn sự, ta cho ngươi cử. Hôn sự, ta tuy cùng lễ bộ thượng thư luôn luôn giao hảo, chỉ là nhà hắn kia tiểu tử còn tuổi trẻ, ta coi không lớn trầm ổn, Huống chi nhà hắn chính là nhiều thế hệ còn lại, tộc nhân khắp nơi, loại này trong ngoài không biết nhiều ít tộc nhân, ngược lại không kịp đơn giản nhân ra thanh nhàn. Thấy an ninh kinh ngạc nhìn chính mình, liền tiểu đoàn tử đều dương miệng ngửa đầu nhìn chính mình, tam lão ra ánh mắt ôn hòa mà nói, ta cùng với ngươi nhị bá phụ nói. ở tân quý bên trong cho ngươi tuyển một cái người trong sạch nhi. Ngươi nhị bá luôn luôn cùng những cái đó tân quý đi được thân cận, nhà ai hảo nhà ai hư đều là cái gì ra phong tất cả đều biết, nhất định cho ngươi tuyển cái hiểu tận gốc dễ, lại có thể đối xử tử tế ngươi người trong sạch. Vợ cả chỉ cho hắn để lại một đôi nhi nữ làm nhậm tưởng, cho dù là chết, hắn cũng phải gọi an ninh có nhất trôi chảy nhân sinh mới có thể nhắm mắt. Kỳ thật ta cũng cảm thấy cùng nhân tính tình không lớn hợp nhau. Chỉ là lễ bộ thượng thư phu nhân luôn luôn yêu thương ta. Ta đi thỉnh an thời điểm, luôn là lôi kéo ta nói rất nhiều nói. A ninh liền đỏ mặt nói, phụ thân, ta cùng với ngũ Lang cũng không có cái gì. Cho dù có cái gì cũng không cái gọi là, ngươi là Bắc triều quý nữ, không cần học kia chờ nam triều nữ tử đại môn không gia nhị môn không mại, gọi người xem một cái cánh tay liền thế nào cũng phải gả cho nhân ra, thấy cái nam nhân còn phải cách bình phong nói chuyện. Nếu hôn trước không quen thuộc, hôn sau như thế nào hòa thuận ở chung. Thả không nhiều lắm thấy mấy cái nam tử, ngươi biết ngươi thích ai. liền tính thích sai rồi cũng không quan trọng, chỉ cần không có thành thân, chúng ta liền đổi một cái, tổng có thể gặp được thích hợp chính mình người. Tam láo ra này buổi nói chuyện quá tiền vệ, A nguyên ngưỡng chính mình đầu nhỏ, miệng trương đến đại đại. Này tam thúc man khai sáng sao. Nguyên tú quận chúa cũng là nói như vậy. A ninh liền đỏ mặt nhỏ giọng như nói. Cho nên ta mới thích ngươi cùng nguyên tú quận chúa thân cận. Không cần câu nệ, phụ thân nhiều năm như vậy bò đến vị trí này, chính là vì kêu ngươi có thể tùy ý sung sướng, ngươi hiểu chưa? chỉ là ta sợ cấp phụ thân mất mặt mất mặt ngươi cùng ca ca ngươi là phụ thân kiêu ngạo tam lão gia tuấn tú trên mặt liền lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười lễ bộ thượng thư phu nhân tam thẩm nhi hôm nay nói quá nha a nguyên liền cảm thấy nguyên lai tam lão gia lành lạnh chính là kỳ thật vẫn là cái từ phụ nghĩ đến tam thái thái ở thái phu nhân trước mặt diễn sướng xuất sắc vô tội đáng thương khóc lóc kể lể nhìn nhìn lại mờ mị không biết mẹ kế đã từng tiệt hồ nàng nhân duyên an ninh không khỏi trong lòng có cái gì rất khổ sở. May mắn An Ninh vẫn chưa nghĩ tới phải gả nhập lễ bộ thượng thư trong phủ, bằng không nếu chính mình người trong lòng cố tình kêu mẹ kế mội mội cấp đoạt đi, kia đến nhiều thương tâm đâu. Làm nam tử phần lớn sơ ý, nếu không cô bé lọ lem chuyện xưa là chỗ nào tới đâu. Tiểu đoàn tử tuy rằng rất sợ vị này tam thúc, chính là vận vẹo chính mình lông xù sù mũ quả dưa đâu nhi, nhìn xem chính mình trên người xinh đẹp đồ lót, vẫn là ngơ ngác mà nhỏ giọng nhi nói, tam thẩm nhi đoán giận thượng thư phu nhân khinh thường nàng, không muốn cùng nàng kết thân đâu. tiểu đoàn tử nhất phái thiên chân ngây thơ nhìn bất quá là tùy ý nói nói trong phòng lại đột nhiên yên tĩnh xuống dưới hàn khí vô hình kêu a nguyên đột nhiên đánh một cái dùng mình kết thân tam lão gia thông thả ung dung hỏi tam thẩm nhi nói tam tỷ tỉ rất xứng đôi thượng thư phu nhân ra tiểu công tử tiểu đoàn tử dùng sức điểm điểm đầu nhỏ phu thân ta đã biết trời tối rồi ngươi nghỉ ngơi đi tam lão gia thầy an ninh trên mặt lộ ra vài phần khó xử biết nàng không muốn kêu chính mình cùng tam thái thái phu thê tranh chấp càng thêm ánh mắt đen tối hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên thấy tiểu đoàn tử xúc tiểu thân mình nhắm mắt lại phảng phất e sợ cho bị đánh thử cười một tiếng xoa xoa nàng đầu nhỏ nhàn nhạt mà nói tuy có tâm cơ làm người lại chân thành miễn cưỡng có thể cùng ngươi làm tỉ muội hắn phảng phất liếc mắt một cái liền nhìn thấu a nguyên nội bộ dường như dưới chân rừng rừng muốn nói lại thôi vẫn là xoay người liền đi rồi a ninh ôm a nguyên tới rồi bên cửa sổ nhìn tam lão ra thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm nhất thời cùng túi đầu không dám nói lời nào a nguyên cùng lẳng lặng mà chờ một lát liền nghe được đến từ chính viện nhi lớn tiếng khóc nháo cùng quăng ngã đập đánh ngươi trở về trở về tam thái thái thê lương tiếng khóc hạ phản phất tam lão ra đẩy ra chính viện môn không biết đi đến chạy đi đâu không hối hận a nguyên méo đường tỉ siêu ý gì túi đầu nhỏ giọng nhi nói thật bội mọi là vì ta đâu ta tạ ngươi còn không kịp nơi nào sẽ bán trách ngươi đâu A Ninh thấy tiểu đoàn tử đôi mắt lập tức liền sáng, Mỹ Lệ trong ánh mắt liền hiện lên nhàn nhạt thủy quang thấp giọng nói, ta lại làm sao không muốn nháo cái long trời lở đất đâu. Chỉ là từ trước phụ thân vì ta cùng với nàng thường xuyên tranh chấp, liền tinh thần đều đoạn. Nàng cùng phụ thân rốt cuộc có bắt muội muội, nếu phu thê nháo khai, phiền lòng vẫn là phụ thân. Phụ thân người nọ làm người lại bản khắc rõ ràng cùng nàng như vậy nhi, chính là lại. Rõ ràng cùng tam thái thái phu thê không hài. Chính là tam lão ra lại như cũ không có nói bên ngoài có cái hồng nhan chi kỷ gì đó. đa tạ thập muội muội Mệnh nhọc. Thấy A Ninh đối chính mình cười đến phá lệ mỹ lệ, A Nguyên mới hiểu được, trên đời này mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nếu có thể, nàng hy vọng có thể học A Ninh giống nhau, nghị chuyện tốt nhi, đem không tốt chuyện này ném ở một bên. Kia chúng ta nghỉ tạm đi. Tam cô nương hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, cấp con mồi lột da kia cũng không phải nhẹ nhàng việc tới. chỉ là thấy cục bột béo ngựa ngùng mà gọi người đem kia đằng đằng sát khí trọng kiếm cấp bỏ vào giường bên trong này một viên mềm mục tiểu đoàn tử cảm thấy mỹ mãn mà bái tại đây trọng trên thân kiếm ngủ a ninh vẫn là nhịn không được bật cười lên này một đêm tỉ mỗi hai cái nhưng thật ra ngủ đến thập phần thơm ngọt a nguyên mệt mỏi một ngày cảm thấy chính mình nao tế bảo không biết đã chết nhiều ít ngày thứ hai nghe được có người nói chuyện thanh nhâm mới xoa đôi mắt cọ cọ trong lòng ngực trọng kiếm chậm gì gì mà bỏ dậy nhanh lên nhi lên đại bá phụ ở bên ngoài đâu Thấy tiểu đoàn tử dầm gì mà ở trong chăn lan lộn, hoạt bắt rất nhiều, A Ninh liền vội vàng gọi người cho nàng mặc quần áo. Nàng từ trước tân y phục đích sắc không ít, chỉ là phản phất thiên vị màu đỏ, các loại màu đỏ rượu hoa A Nguyên đôi mắt. Tiểu đoàn tử gọi người cấp mặc một cái đào hồng đố lót, trên cổ vây quanh một vòng nhi lửa đỏ hồ ly ra lông, cả người liền phá lệ trắng non xinh đẹp lên. A Ninh cũng kinh ngạc A Nguyên sinh đến thập phần tinh xảo, khó khăn đem này mỗi muội thu thập hảo, liền nắm A nguyên ra tới Lại thấy Ninh Quốc Công vẻ mặt thái sắc mà đứng ở nơi xa, thấy A Nguyên ánh mắt sáng ngời, lúc sau ai đoán mà nhìn về phía một bên. A Nguyên theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy Tĩnh Vương ôm cánh tay rửa vào một bên, đối nàng vây vây tay. Sáng tinh mơ. Tĩnh Vương thực nhắn A. 22 chương 22. A Nguyên xoạch xoạch chạy qua đi. Phu thân. Nàng ngoan ngoắn mà trước cấp Ninh Quốc Công thỉnh an, lúc sau mắt trông mong ngửa đầu nhìn Tĩnh Vương. Ta ngoan Ninh Quốc Công đại nhân còn không có cảm động song. Liền chịu khổ khuê nữ vứt bỏ, tức khắc khóc lóc ngã vào một bên. Trưởng thành người qua đường giáp không nhân quyền A. Thích đưa cho ngươi đổ vật sao. Tĩnh vương thấy A Nguyên hôm nay khí sắc cực hảo, mập mạp khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, hiển nhiên nghỉ ngơi đến không tồi, thả đại khái là hoảng loạn tâm an ổn xuống dưới, trên mặt tươi cười đều nhẹ nhàng. Thấy tiểu đoàn tử đỏ rực mà lăn lại đây, vào tay lông xù xù, hắn một bên cảm thấy mị mãn mà vớt A Nguyên trên cổ hồ ly mao nhi thấy nàng híp mắt hừ hừ ngưỡng tiểu béo cầm kêu chính mình cấp cao ngứa càng thêm cảm thấy từ trước gặp được kia đều là giả bánh bao tới ánh mắt ôn hòa mà nói nếu thích lần sau đưa ngươi càng tốt ôm ngủ nhưng an tâm a nguyên liền cảm kích mà cùng cùng móng nuốt nhỏ nàng đương nhiên cũng biết trọng kiếm loạn ý nhi này chính là hung khí không nên là cho tiểu hải tử chính là tĩnh vương tâm ý lại kêu nàng thực cảm kích cũng kêu nàng thực an tâm nàng không nghĩ muốn cái gì vinh hoa phú quý chỉ hy vọng có một cái an an ổn ổn Đáng tin cậy ra, kia trọng kiếm liền cho nàng loại này bị người cẩn thận bảo hộ cảm giác. Điện hạ này sáng tinh mơ liền tới rồi. A ninh cùng tinh vương cũng gặp qua vài lần, bất quá Tĩnh vương không lớn để ý tới nữ hải nhi, còn cùng A ninh bạn tốt nguyên tú quận chúa chính là trời sinh đối đầu, gặp mặt nhi nguyên tú quận chúa đơn phương véo Tĩnh vương này đường đệ. Giờ phút này thấy tinh vương túi người muốn đem A nguyên bế lên tới, lại bị nàng cự tuyệt. chỉ lấy béo đô đô móng vuốt nhỏ ôm tĩnh vương áo choàng gập gành mà đuổi theo tĩnh vương hướng thái phu nhân trong phòng đi thấy tĩnh vương vừa đi lộ một bên túi đầu đi xem ôm chính mình áo choàng đều mặt mày hớn hở tiểu đoàn tử còn nhỏ tâm địa chậm lại bước chân không gọi a nguyên cùng đến gian nan a ninh vẻ mặt thái dương đánh phía tây nhi ra tới này nếu là kêu đã từng bị tĩnh vương cấp ném trên đường cái đánh gần chết mới thôi nguyên tú quận chúa nhìn thấy còn lợi hại a đường tỷ đệ hai khẳng định lại đến đánh lên tới tĩnh vương phảng phất đối thập muội muội phá lệ coi trọng nàng thật cẩn thận mà đối phủng pha lê tâm rơi lệ đẩy mặt ninh quốc công nói tiểu thập nhận người thích sao ninh quốc công một lau nước mắt thấy a ninh nhấp miệng cười liền thở dài nói chỉ là quá nhận người thích cũng không hảo a phu thân giờ phút này tiểu đoàn tử quay đầu lại kêu một tiếng ai ai ai ninh quốc công liên thanh mà dẫn dắt a ninh đuổi theo tinh vương cùng a nguyên liền đi qua mẫu thân đâu a nguyên ngửa đầu tò mò hỏi mới vừa rồi lai like khách mẫu thân ngươi ở phía trước tiếp khách quay đầu lại chúng ta một khối dùng đồ ăn sáng. thấy a nguyên gật gật đầu, yên tâm, liền chuyên tâm mà đi ôm tính vương áo choàng siêu siêu vẹo vẹo mà đi đường. phảng phất nho nhỏ hấu tể nhi đuổi theo chính mình có thể gặp được cường đại nhất giả thú tới bảo hộ chính mình giống nhau. ninh quốc công hừ hừ một tiếng, nghiêng đầu liền cùng a ninh ôn thanh nói, tiểu thập này còn phải nhiều cùng ngươi trụ hai ngày, nàng tuổi từ trước lại thấy ít người, nếu chỗ nào làm được không tốt, ngươi làm tỉ tỉ nhiều giáo giáo nàng. người khác ta không yên tâm. cũng chỉ có ngươi còn hảo hôm qua tam lão ra trong phòng nháo đến hận không thể thiêu phòng ở tam thái thái tiếng khóc quỷ khóc sói gào chỉ là ninh quốc công lại không hảo nói nhiều cái gì hàm xúc mà nói ngươi nhiều bồi bồi lao thái thái có thái phu nhân che chở tam thái thái cũng không dám đem an ninh thế nào chất nữ nhi kêu ngài lo lắng ngươi là ta nhìn lớn lên có thể không lo lắng ngươi sao tam lão ra trong phòng gà bay chó sủa đối với trong phủ đệ nhất bắt quái ngọn nguồn ninh quốc công hắn kỳ thật cái gì đều biết Thả nghĩ đến Tam Thái Thái kia phó diễn xuất, Ninh Quốc Công trong mắt liền lộ ra vài phần không vui, thấp giọng nói, này sau này còn phải kêu nàng thiếu ở trên người của ngươi nghĩ cách. Liền tính nàng không đoạt ngươi, chẳng lẽ phụ thân ngươi còn có thể bạc đái tám nha đầu. Bất quá là tám nha đầu tuổi còn chưa tới tìm hôn sự thời điểm. Tam lão gia tuy rằng đối Tam Thái Thái luôn luôn lãnh đạo, khá vậy không phải sẽ nhân phu thê bất hòa ngay cả mang vắng vẻ bắt cô nương A Chi, một hai phải đoạt ra Ninh việc hôn nhân tính chuyện gì xảy ra à. Ta chỉ lo lắng bắt muội muội kêu gì dạy dỗ hỏng rồi. A Ninh liền nhíu mày nói. A Chi hiện giờ liền rất có chút ngượng ngùng xoắn xít không phong khoáng, lòng dạ cũng chẳng ra gì, đêm qua còn như vậy ghen ghét ra nguyên. A Ninh tuy rằng đến thừa nhận nàng chính mình cũng không phải nơi trốn đều đại khí, chỉ là nhìn muội muội như thế, vẫn là có chút do dự. Nàng chính mình liền nguyện ý học như vậy nhi. Ninh Quốc công thấy A Ninh nhưng thật ra còn đối A Chi có vài phần thiệt tình, liền bất đắc dĩ mà nói, ngươi bắt muội muội nếu không lo thật ăn cái mệt. ngươi liền tính đi khuyên nàng nàng cũng chỉ đương ngươi là yếu hại nàng tính dù sao nàng còn có mẹ đẻ ngươi đừng động thả tam thái thái như vậy ngang ngược kiêu ngạo tính cái gì đâu nàng cùng tam lão gia đã sớm phân phòng ngủ dưới gối lại chỉ có a chi như vậy một cái nữ nhi sau này nếu thật sự phân ra hoặc là tam lão gia tuổi lớn có thể chi lập môn hộ sau này vì nàng nữ nhi làm chủ cũng chỉ có cùng an ninh cùng mẫu con riêng lâm vũ tam thái thái không biết lung lạc lâm vũ cùng an ninh huynh nguội Lại mỗi ngày đi chèn ép nhân ra, này không phải ngốc là cái gì. Ninh quốc công thở dài một hơi, mới không yêu quản tam thái thái chết sống, vây vây tay không nói. đang trước, A Nguyên chính run rẩy lỗ thai nhỏ nghe lén, Tĩnh vương thấy tiểu đoàn tử nghe lén đến mặt mày hớn hở, càng thêm bước chân chậm lại, tiêu nàng nghe được thuận lợi chút. Thích bắt quái. Hắn thấy Ninh quốc công ở phía sau không nói cái gì, túi đầu đối A Nguyên hỏi. Chính mình tiểu yêu thích bị người phát hiện, vẫn là bị Tĩnh vương phát hiện, tiểu đoàn tử luôn là có chút é e lệ Mập mạp tiểu nắm tay để ở bên miệng ho khan một tiếng, xua tay khiêm tốn mà nói, tùy tiện, tùy tiện nghe một chút. Đêm qua tưởng ta sao? Tĩnh vương cảm thấy cần thiết biết tiểu đoàn tử đối chính mình có phải hay không liên tiếp. Tưởng! A Nguyên Lưu loát địa điểm điểm đầu nhỏ. Ngày hôm qua nàng ôm kiếm ngủ, thật sự dưới đáy lòng cảm kích một vạn biến tĩnh vương này người tốt tới. Nằm mơ mơ thấy ta không có. Tĩnh vương cái thứ hai vấn đề liền có chút siêu cương. Tiểu đoàn tử ngơ ngác ngửa đầu. Nhìn ánh mắt trở mong tĩnh vương điện hạ. Nàng chính là một viên bánh bao, nàng mơ mơ thấy tĩnh vương đây là ăn no căng. Buồn vương đêm qua mơ thấy ngươi. Tĩnh vương thấy tiểu đoàn tử dối rắm mà vặn vẹo chính mình quần áo, nỗ lực ôn hòa mà nói. A Nguyên tiếp tục trầm mặc, ánh mắt run rẩy Hay là nàng lấy không phải ảnh gia đình kịch bản nhi, mà là bá đạo vương gia yêu ta. Nói như vậy nhiều thế gian Mỹ nhân nhi không đi mơ thấy, nàng mơ mộng một cục bột làm cái gì. Sau này ngươi trong mộng cũng muốn có vương biết sao, Tĩnh vương thấy tiểu đoàn tử túi đầu hảo tâm hư bộ dáng, liền biết vật nhỏ này tất nhiên là không có mơ thấy chính mình. bất quá hắn không thèm để ý, thấy a nguyên ngửa đầu rồi rắm mà nhìn chính mình, anh tuấn cao lớn thiếu niên lạnh một khuôn mặt, vẫn là nhịn không được ngứa bàn tay to, đem cái này rồi dám tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy mềm mượt dựa vào ở chính mình trong lòng ngực, liền trầm giọng nói, ngươi yên tâm, bổn vương ngày sau sẽ đối với ngươi tốt. khó khăn có a nguyên như vậy một viên bánh bao ở. có thể không đối nàng được chứ? Thập cô nương tiếp tục trầm mặc, nàng run run tiểu thân mình, đem một thân nổi ra gà cấp run trên mặt đất, tiếp tục túi đầu giả chết. Biết rồi. Hồi lâu, nàng mãi thanh mãi khí mà nói, dù sao không có đáp ứng, đây là học Ninh quốc công phu nhân giảo hoạt. Chỉ là tới rồi nàng những lời này, Tĩnh Vương Phảng phất liền thập phần vừa lòng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra A Nguyên có hàm hồ lừa gạt chính mình ý tứ, chỉ là thấy nàng ngoan ngoãn bộ dáng, lại nhịn không được mỉm cười lên. Chỉ là mới cười cười Liền thấy Ninh quốc công ở một bên đuổi theo cười hỏi, Điện hạ hôm nay như thế nào không có thượng triều Sớm như vậy, trọng thần nhóm đều đi lâm triều cùng hoàng đế bệ hạ pha trộn, tỉnh vương tuy rằng niên thiếu, nhưng mà lại sớm liền có công vân, nhân công phong vương, ở trong triều đã có một vị trí nhỏ, chính là hôm nay thế nhưng thả hoàng đế bổ câu. Không phải vì nhà ta tiểu thập đi. Ninh quốc công trong lòng run sợ hỏi, A Nguyên chấp trước mắt, hay là nàng lấy vẫn là họa quốc hồ ly tinh nhân thiết. Ta cùng với phụ hoàng có chút tranh chấp. Này hai ngày sẽ không đi thấy phụ hoàng Thính vương nhàn nhạt mà nói Điện hạ, bệ hạ rốt cuộc là điện hạ quân phụ Bất luận cái gì ngài cũng không nên lánh đạm bệ hạ Tuy Tĩnh vương ở hoàng đế trước mặt luôn luôn được sùng ái Phong cảnh hiến hách Chính là lại nói như thế nào Cũng không có cấp hoàng đế bệ hạ sắc mặt xem không phải phiền Thính vương nhíu mày, ngắn gọn mà nói Hắn hiển nhiên tâm tình chẳng ra gì Nhưng mà túi đầu thấy A Nguyên lo lắng mà nhìn chính mình Tâm tình lại sung sướng lên quá chút thiên ngươi thân mình dưỡng hảo chút ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút trông thấy việc đời nheo nheo a nguyên mềm mục tiểu cánh tay tĩnh vương thực vừa lòng thấy tiểu đoàn tử đôi mắt lập tức liền sáng dùng sức gật đầu hiển nhiên thực nguyện ý cùng chính mình cùng đi ra ngoài chơi tĩnh vương đáy mắt liền lộ ra một mặt ý cười quay đầu thấy ninh quốc công lo lắng mà nhìn chính mình liền trầm giọng nói dượng không cần vì ta lo lắng bất quá là một chút việc nhỏ cũng không lo ngại hắn tuy rằng nói như vậy chính là ninh quốc công lại không thể yên tâm chỉ thở dài nói điện hạ tính tình cương ngạnh đây là tùy bệ hạ chỉ là vẫn là không cần chống đối bệ hạ đi tòng quân người đại để đề đều là tính tình không được tốt không động đậy đến kêu đánh kêu giết thân phụ tử đều véo đến máu chó phun đầu tĩnh vương tính tình thật là chẳng ra gì bất quá lần này lại xảo cái gì a một cái lại tự liền biết hiển nhiên tĩnh vương cùng hoàng đế phụ tử hai cái véo lên không phải một lần hai lần ninh quốc công tuyệt không thừa nhận chính mình là bắt quái Nga. nay chính là quan tâm tới Tĩnh vương dừng một chút. Ninh quốc công cùng tiểu đoàn tử đồng thời hướng tĩnh vương phương hướng thấu thấu, nghiêng hai lắng nghe. Phu hoàng muốn ta đại hôn. 23 chương 23. Này không phải hỉ sự sao. Ninh quốc công là thiệt tình không rõ thiên gia phụ tử chi gian cảm tình. Vì cái thành thân đều có thể đánh lên tới. Nhìn tĩnh vương này lạnh lùng bộ dáng, thành cái thân liền đuổi kịp hình dường như. A Nguyên nếu không phải còn muốn trang một trang không kiến thức tiểu ngốc tử, đều đến khó hiểu hỏi vừa hỏi tĩnh vương hạ. Thanh thân còn không muốn A. Thanh thân, là có thể sinh thuộc về chính mình tiểu đoàn tử, cũng không cần mơ ước một hai phải từ trong nhà người khác cướp đi, đó là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Nhưng tĩnh vương như thế nào không vui đến muốn cùng hoàng đế chống đối đâu. Thật là không rõ này đó các hoàng tử tâm. Nàng hư hư một tiếng, ở tĩnh vương trong lòng ngực trở mình, hiển nhiên đối cái này bắt quái không lớn cảm thấy hứng thú. Bằng không nếu đổi thành tĩnh vương điện hạ khuynh tâm ai, tưởng cười ai. tia thập cô nương nhất định đầu một cái bổ nhào vào tĩnh vương dưới chân bát quái một chút nàng tự nhiên cũng minh bạch tĩnh vương không muốn đại hôn hiển nhiên là có chính mình đạo lý thấy tĩnh vương liền cùng không nghe thấy ninh quốc công vấn đề dường như cũng không có đáp lại liền biết này không chuẩn là người ta trong lòng miệng vết thương gì một bên cắn chính mình béo đầu ngón tay một bên không lương tâm mà ở trong lòng cấp tĩnh vương điện hạ bố trí một đoạn đoạn vui buồn lẫn lộn cùng các lộ mỹ nhân chi gian câu chuyện tình yêu thấy nàng ngơ ngác ngây ngô cười Tĩnh vương liền thuận tay méo méo nàng lỗ thai. Hắn hôn sự, tự nhiên là muốn chính mình làm chủ, tuy hoàng đế cũng là lựa chọn thiên hạ thế gia quý nữ cho hắn làm vương phi người được chọn, chỉ là hắn hiện giờ lại không có hứng thú cưới cái vương phi về nhà. Cưới vương phi, còn phải hảo hảo nhi đãi nàng, tỉ mỉ chiếu cố, còn thường thường muốn băn khoăn vương phi tâm tình yêu nàng không cần không vui, sau này hạ chiều lúc sau còn không thể ở bên ngoài cùng người kết giao, muốn thành thành thật thật ấn điểm nhi về nhà gì đó. Ở luôn luôn ở trong quân tự tại quán tĩnh vương luôn là cảm thấy phiền phức. Chỉ là lời này nói cho hoàng đế, hoàng đế đương hắn có bệnh, hắn có thể thế nào. Thả vì hắn vương phi người được chọn, hoàng đế cùng hoàng hậu chi gian luôn có khác nhau. Đương nhiên, này đó băn khoăn không hảo cùng ninh quốc công nói, tĩnh vương nhưng thật ra thực hâm mộ A Nguyên tự đắc này nhạc tính tình, thấy nàng chính mình liền ngây ngô cười lên, tĩnh vương khỏe miệng liền hơi hơi gợi lên một ít. kia ngài tưởng cưới cái cái dạng gì nhi. Ninh quốc công làm dượng vẫn là thực quan tâm tĩnh vương. Tổng không thể thật mắt thấy tĩnh vương cưới một cái chính mình không thích nữ tử có phải hay không. Kia không chỉ có là hại tĩnh vương, cũng là hại nữ tử cả đời. Không nghĩ tới. Tĩnh vương lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói. Đều nói, hắn càng thích đi đánh giặc, đối nữ sắc thượng luôn luôn không để bụng. Thấy Ninh quốc công rồi dám mà nhìn chính mình, tĩnh vương liền an ủi nói, dựa không cần vì ta lo lắng, phụ hoàng sẽ không vì thế sự phế đi ta. Hoàng đế tuy rằng có rất nhiều tật xấu. bất quá vẫn là thực nể trọng tĩnh vương cái này hoàng tử tình vương cũng biết tuy rằng mấy năm nay hoàng đế càng thích nam triều nữ tử nhu mị nhiều ít vắng vẻ hoàng hậu bất quá này trong triều như cũng là nam triều cựu thần kém một bậc những cái đó nam triều nữ tử sốc không dậy nổi cái gì sóng gió chỉ có nghị thổi gối đầu phong hoặc làm mưu đồ mặt khác hắn hiện giờ vương phi chi vị chính là mọi người tiêu điểm hoàng đế cho hắn dự bị vương phi người được chọn cũng có nam triều nữ tử lúc này lại hôn chỉ sợ phải có nam bắc tranh chấp có lẽ hoàng hậu cùng hoàng đế chi gian liền không phải tranh chấp, phi véo lên không thể. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn hiện giờ coi như làm không muốn đại hôn, kéo một kéo, tiêu chính mình vương phi chi vị lạnh một lạnh, sau này cưới cái cùng khắp nơi quan hệ không lớn nữ tử còn chưa tính. Tuy nhìn như trầm mặc, kỳ thật tĩnh vương trong lòng cũng là rõ rành rành, hắn càng thích như A Nguyên như vậy, liền tính nghe nói chính mình không yêu thành thân cũng sẽ không truy nguyên mà đuổi theo chính mình hỏi cái vì cái gì. Nay tiểu đoàn tử phảng phất lập tức liền tiếp nhận rồi chính mình không muốn thành thân, chẳng sợ không biết nguyên nhân cũng không thèm để ý, cũng không hiếu kỷ, tiêu hắn cảm thấy trong lòng thực nhẹ nhàng. Giờ phút này thấy A Nguyên không cao hứng mà lấy tiểu cánh tay ngăn trở chính mình véo nàng lỗ thai ngón tay, tỉnh vương liền cười cười, đi nhanh mang theo nàng liền đến thái phu nhân sân. Vào cửa, đem A Nguyên bông, nắm A Nguyên liền hướng trong đầu đi. A Ninh vội vàng đuổi kịp, thấy hai cái nha hoàng trần trờ mà nhìn A Nguyên, liền cười nói. thập muội muội cùng ta một khối đi vào, chính là lao Thái Thái. Không có việc gì, có ta đâu. A Ninh đánh gãy kia hai cái nha hoàn, lanh A Nguyên vào cửa. Mới vào cửa, nàng liền khách khí mà thỉnh tĩnh vương buông tay, lôi kéo A Nguyên tay đi đến phía trên cười nói, cấp lao Thái Thái thỉnh an. Nàng thuận tay đem A Nguyên đẩy đẩy, thấy Thái Phu nhân trầm mặc mà ngồi ở thượng thủ nhìn chính mình cùng A Nguyên, vội vàng cười nói, ta cùng với thập muội muội một khối tới, như thế nào bắt muội muội kiểu muội muội không thấy người. Nàng một cách ra đề tài, kia đầu nhi tiểu đoàn tử đã thỉnh ăn qua, thấy nàng ngoan ngoãn mà nhéo an ninh tay, thái phu nhân nhắm mắt, xua tay trước cùng tĩnh vương cười nói, điện hạ mời ngồi. Nàng lại kêu nha hoàn cấp tĩnh vương thượng nước trà điểm tâm. Tự nhiên, cũng liền cam chịu á nguyên cùng an ninh ngồi ở chính mình đối diện. Á nguyên yên lặng mà gặm điểm tâm. Thái phu nhân miễn cưỡng nhìn chính mình, nàng tự nhiên cũng minh bạch hiện giờ không phải xôn xoe thời điểm. Hôm qua ngươi gọi người cho ta đưa tới ra nhưng thật ra mới mẻ. lại cùng quận chúa đi săn thú thái phu nhân hiển nhiên thực thích an ninh thấy tiểu đoàn tử ngoan ngoãn liền cũng không quát lớn nàng chán ghét nàng chỉ lôi kéo an ninh cười nói quận chúa làm người sang sảng khó được cùng ngươi hợp ý đây cũng là các ngươi chi gian duyên phận nàng thích một người thời điểm ngay cả trên mặt hoa văn đều mang theo tinh mịn ý cười quay đầu lại đối tinh vương mỉm cười nói điện hạ chẳng lẽ là tới tìm diễm nhi hắn sang tinh mơ thượng liền tiến cung đi cũng không ở trong phủ tĩnh vương cùng lâm diễm giao hảo Tới quốc công phủ thời điểm, luôn luôn là tới tìm Lâm Diễm này biểu đệ. Chỉ là lần này thái phu nhân hiển nhiên đã đoán sai. Ta tới gặp Tha Nguyên. Thính Vương đã sớm không quen biết Lâm Diễm là ai được chứ? Thái phu nhân sử sốt, theo bản năng mà đi xem tiếp tục yên lặng gặm điểm tâm, gặm đến hết sức chuyên chú, gặm đến chép miệng nhi tiểu đoàn tử, thấy vậy Khắc Ninh quốc công không tiếng động mà đi tới ngồi ở A Nguyên bên người, đầy cõi lòng từ ái mà nhìn vật nhỏ này, kia đấy mắt thích cùng từ ái rõ ràng. Thái phu nhân trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, biết một lòng muốn cái nữ nhi nhi tử là đem A Nguyên cấp đặt ở trong lòng đi. Chẳng sợ trong lòng đối A Nguyên như cũ có chút khúc mắc, nhưng mà thái phu nhân bình thường lại không muốn lại kêu trưởng tử phu thê khó xử. Nàng lãnh đại A Nguyên, thế khó xử cũng bất quá là nhi tử cùng con dâu thôi. Nàng thích cái gì, lần tới ngươi nói với ta, bọn nha hoàn cũng hảo dự bị. Nàng tuy rằng lãnh đạo, chính là cũng đã tung khẩu. Ninh quốc công kinh hỉ mà nhìn thái phu nhân. đa tạ mẫu thân. Hắn là ba cái nhi tử nhất bình phàm, cũng là nhất bất lo không cần nhọc lòng cái kia. Thái phu nhân tuy ngày thường phiền não Nam Dương Hầu, lại nhọc lòng tam lão ra ra sự, chính là lại không phải không thích Ninh Quốc Công. Thấy Ninh Quốc Công bình phàm trên mặt lộ ra kinh hỉ, thái phu nhân liền cũng hơi hơi mà cười. Đa tạ lao thái thái. A Nguyên ngẩn ngơ mới hiểu được lại đây, vội vàng nói tạ, lại có chút e lệ mà nói, đều ăn ngon. Đáng thương thập cô nương từ trước ăn nhiều nhất là cái đạo hương thôn. nơi nào có như vậy công hầu phủ trung tỉ mỉ làm ra điểm tâm đâu, nàng ăn đến kỳ thật rất mỹ, thấy nàng không cậy sùng mà kiêu một bộ thấy đủ thường nhạc bộ dáng, thái phu nhân sắc mặt liền càng thêm bông lỏng. thập muội muội không cái ăn, đây chính là phúc khí. a ninh vội vàng cấp thái phu nhân một cái bậc thang nhi hạ, cười nói, lao thái thái, sau này ta cùng với thập muội muội nếu là mỗi ngày như tới, ngài cũng đừng phiền chúng ta nha. nàng cười, mỹ mạo loa mắt, thái phu nhân trong mắt liền lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Sùng ái mà nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Trong phủ này đó tiểu thư bên trong, A Ninh tuy bất quá xuất thân tam phòng, nhưng lại là nhất đầu thái phu nhân tính tình cái kia, nàng làm người cũng lanh lợi, tính tình cũng hảo, thái phu nhân luôn là thiên vị nàng vài phần. A Nguyên càng thêm mà trợn tròn đôi mắt. Thái phu nhân cho phép nàng tới thỉnh an, vậy đại biểu là ở tiếp thu nàng sao? Kia thật đúng là thật tốt quá. Nàng còn đã từng nghĩ tới. Cái kia cái gì? Học học từ trước thư trung nhìn đến. Chẳng sợ lao thái thái không thích, không tiếp kiến nàng tình an, cũng mỗi ngày ở ngoài cửa cấp khái cái đầu biểu đạt chính mình hiếu thuận đâu. Tuy rằng làm lên sẽ thực buồn nôn, chính là A Nguyên lại cảm thấy nhân tâm đều là thịt lớn lên, nước chảy đá mòn, có lẽ sau này thái phu nhân đã bị chính mình cảm động đâu. Những cái đó dốc lòng thư chung đều là nói như vậy không phải. Chỉ là này ở an điểm tâm thời điểm chính mình đã bị tiếp thu, nàng vẫn là thực vui mừng. tiểu thân mình ngồi ở ghế giữa liền đối vì chính mình nói tốt nhì a ninh liệt khai một nụ cười rạng rỡ nàng mệt mại một đoàn ngồi ở ghế giữa, cười đến đơn thuần cực kỳ a ninh nhìn thoáng qua liền cũng nhìn không được nở nụ cười này quốc công phủ rốt cuộc là hòa thuận chút mới hảo thái phu nhân cũng liền cam chịu cho nàng làm vài món siêu y gì tổng ăn mặc tam nha đầu hay là quốc công phủ khắc nghiệt nàng thái phu nhân ghét bỏ lại kêu ninh quốc công lộ ra vài phần kinh hỉ đã khiến người ở đuổi bất quá cũng đến tốn nhiều chút thời điểm hay là nàng từ trước ở lão nhị trong phủ liền không có xiêm y lìa, thái phu nhân đột nhiên liền nhíu nhíu mày, chỗ nào còn dám xuyên nam dương hầu phủ xiêm y lìa, chẳng lẽ là không sợ chết? Ninh quốc công nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có nhịn xuống, chỉ ôm hận đem phía trước ga nguyên kia đồ lót miêu nhị nhị đều cấp nói, thấy thái phu nhân lộ ra vài phần khiếp sợ, liền càng thêm cùng thái phu nhân đoán giận nói, này nơi nào là thiếp thất, quả thực chính là mỹ nhân xả, nhị đệ luôn luôn có chủ ý có bản lĩnh. Khá vậy không thể sủng như vậy cái ngoạn ý Nhi đi. Đại ca Nhi đi lý luận, hắn luôn mồm đều là vì kia nữ nhân giải vây. Mẫu thân, ngài nhìn một cái tiểu thập, nàng mới vài tuổi. Nửa điểm nhi ngại không nàng tiểu cô nương thôi, nàng thế nhưng đều không chấp nhận được. Hắn đã sớm tưởng cáo trạng được chứ. Hôn trướng. ngươi không có đánh nàng mặt. Thái phu nhân quả nhiên giận tí mặt. Không chỉ có là bởi vì A Nguyên bị khắc khe, mà là nhạc dương như thế kiêu ngạo, thái phu nhân quả thực không thể nhịn được nữa. Đại ca nhi là văn bối, như thế nào chịu nàng a? Đương nhiên, Ninh Quốc Công còn thật lòng tưởng cấp nhạc dương hai cái tát. Đại ca nhi chịu không được nàng, ta trưởng nàng miệng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi đệ đệ có dám hay không vì như vậy cái độc phụ, liền ta này mẹ ruột đều từ bỏ. Thái phu nhân tức giận đến chết khiếp, chỉ hận nhạc dương quận chúa hiện giờ trắng trận táo bạo mà làm háo. Dương giọng đã kêu hai cái cao lớn vạm vỡ vũ giả tiến vào, do dự một chút, chính mình cũng đứng dậy. Xem ta không chịu chết nàng. 24 chương 24. Mẫu thân, ngài còn muốn đích thân đi à? Ninh quốc công thấy thái phu nhân thế nhưng chính mình đứng lên, tức khắc liền sợ ngây người. Xem hắn mẹ ruột này bạo tính tình Đương nhiên, hắn theo bản năng mà đi nâng nhà mình lao nương. Chỉ là thái phu nhân hiển nhiên không lớn thích hắn cái này hành động, đem ân cần trưởng tử một phen đẩy ra, lạnh lùng mà nói, ta còn không có lao đến không thể động đậy. Nàng lời này nói được nhưng thật ra lời nói thật. Làm từ trước cũng từng dục ngựa dơ roi bắt triều quý nữ, thái phu nhân thân thể luôn luôn đặc biệt hảo, không nói người khác, ninh quốc công chính mình cũng không tất so thái phu nhân cường tráng. Giờ phút này nàng mệnh hai cái nha hoàn đem một kiện thật dài áo lông trồn khoác ở chính mình trên người, cười lạnh nói, thường ngày ta cũng không để ý tới nàng, nàng hay là cho rằng lâm ra không có vương pháp, từ nàng lăn lộn. Bằng không kêu nhạc dương lại đây, mẫu thân lại chịu nàng. ngày nay tự mình qua đi, nàng mặt mũi cũng quá lớn. Thái Phu Nhân muốn đi chịu nhạc Dương Quận Chúa, Ninh Quốc Công trong lòng vỗ tay tỏ ý vui mừng, chỉ cảm thấy giúp A Nguyên báo thủ, trên mặt lại làm bộ làm tịch mà nói. Chỉ vì từ Nam Dương Hầu tiếp nhạc Dương Quận Chúa hồi kinh làm chính mình tiếp thất, Thái Phu Nhân liền không còn có đặt chân quá Nam Dương Hầu Phủ, cũng chưa bao giờ tiếp kiến quá nhạc Dương Quận Chúa. Chỉ là ở Thái Phu Nhân đáy lòng, nhạc Dương Quận Chúa luôn luôn là cái hạ tiện mặt hàng, thấy Ninh Quốc Công cho chính mình ra chủ ý, tức khắc liền cười lạnh nói. Ngươi hay là còn muốn kêu kia tiện nhân ô Huế quốc công phủ địa giới. Nàng hiện giờ có thể lưu tại Nam Dương Hầu Phủ, cũng đã là ngươi nhị đệ không nghe ta nói. Sớm tại năm đó, nàng liền thét ra lệnh Nam Dương Hầu kêu kia mấy cái gái phương Nam chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào đi, không được nạp tiếp, chỉ là lại nói tiếp. Nàng nơi nào bẻ đến quá chính mình kia chủ ý chính nhi từ đâu. Nhắc tới cái này, thái phu nhân liền tới khí. Vậy kêu hai người đi chịu nàng, cho mẫu thân hết giận. Ninh quốc công vội vàng cười làm lành nói. nhân thái phu nhân tức giận ngay cả tĩnh vương đều trầm rãi đứng lên nhìn về phía sắc mặt tâm trầm trong mắt tràn ngập lửa giận thái phu nhân phái người đi ngươi đệ đệ hiện giờ là nam dương hầu này trong phủ ai không sợ hãi ngươi đệ đệ nơi nào thật sự dám đánh hắn ái tiếp. bằng ta đi kêu ai sửa trị nàng đều đến sợ hãi nàng được sủng ái bằng mặt không bằng lòng cao cao nâng lên nhẹ nhàng bông ngươi hay là không biết này đó nô tài ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái ta tự mình nhìn ai dám ở ta trước mặt lừa gạt ta Nam Dương Hầu hiện giờ chính phong cảnh hiền hách, lại nói tiếp so với Ninh Quốc Công muốn thể diện đến nhiều, này trong phủ đều là một ít gió chiều nào che chiều ấy, tự nhiên sẽ không một hai phải đi đắc tội Nam Dương Hầu, lại làm sao dám thật sự đi đánh Nam Dương Hầu hái tiếp? Không chuẩn liền qua loa đại khái mà đi cái không trắng nhi, trở về nói cho nàng đánh xong liền tính. Nếu ngày thường, Thái Phu nhân chỉ cầu mắt không thấy tâm không thiền, chính là hiện giờ nàng là thật sự nhịn không nổi. Nhạc Dương quận chúa ỷ vào được sùng ái liền một cái tiểu hài tử đều không tha. Hiển nhiên ở kia trong phủ đã quyền thế ngập trời, kia Nam Dương Hầu Phu Nhân mẫu tử mấy cái quá chính là ngày mấy. Hôm nay nếu không nương A nguyên việc đem nhạc Dương quận chúa khí thế cấp đánh tiếp, kia Nam Dương Hầu Phu Nhân liền vô pháp nhi qua. Thái Phu Nhân đã sớm cảm thấy nhà mình xin lỗi Nam Dương Hầu Phu Nhân, nơi nào chịu kêu nàng còn tiếp tục ở một cái thiếp thất thuộc hạ kiếm ăn, nàng từ trước tính tình cũng không thập phần ôn hòa, giờ phút này giận từ trong lòng khởi. Dương giọng kêu kia hai cái vũ giả liền đem chính mình thu năm Cũ một phen màu đen roi cấp lấy tới báo áo choàng liền mang theo mọi người lên Xe ngựa hùng hổ mà hướng Nam Dương Hầu trong phủ đi Làm một cái mới từ Nam Dương Hầu trong phủ ra tới bánh bao A Nguyên liền trần chờ một chút Mau mau mau, mau đi xem lão thái thái như thế nào chịu nàng vẻ mặt huyết Ninh quốc công hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng A Hắn một bên nói một bên liền đem A Nguyên cấp ôm lên Rốt cuộc ôm đến mềm một tiểu đoàn tử Ninh quốc công trên mặt tức khắc lộ ra một cái nhộn nhạo biểu tình. dám khi dễ tiểu thập, nàng chỉ định không ân huệ. Ninh quốc công một chút đều không vì chính mình cáo trạng cảm thấy cảm thấy thẹn, ngược lại đắc ý rào rạt. Vì ta nháo lên, trong nhà không yên. A Nguyên nhút nhát sợ sệt mà nói. Trời ạ, thái phu nhân chính là đánh nhạc dương quận chúa ngược đãi nàng cờ hiệu đi chịu người. Này nếu là nháo quá độ, kia nam dương hầu còn không ăn sống rồi nàng. Đều có thể vì là A Nguyên gây sóng gió đâu. Sợ cái gì? Náo một hồi, sau này những cái đó tiểu nhân sợ hãi ngươi, biết ngươi không dễ trọc, sau này mới không dám thương tổn ngươi. Thấy A Nguyên lo sợ bất an, Ninh Quốc công liền biết nàng tiểu tâm cẩn thận quán, trong ánh mắt càng thêm lộ ra vài phần thương tiếc tới, vuốt nàng đầu hòa thanh nói, ngươi hiện giờ là quốc công chi nữ, có tư cách làm ẩm ý tùy hứng. Sau này đừng nói là nàng, nếu ai dám khi dễ ngươi, trở về cùng phụ thân nói, liền tính náo đến long trời lở đất, kia cũng là không sao. Đều là quốc công chi nữ, còn cẩn thận nay không nói dỡ đâu sao ninh quốc công đều tưởng chiêu cáo thiên hạ nhà hắn bánh bao không dễ chọc bằng không chỉ bằng a nguyên này mềm mụn, đi ra ngoài còn không gọi người cấp khi dễ chết ta kia kia a nguyên thấy ninh quốc công một lòng vì chính mình xuất đầu trong lòng ấm hô hô xoắn tay nhỏ gập gành mà hừ hừ hai tiếng đột nhiên thỏ lại gần hôn hôn ninh quốc công sườn mặt ninh quốc công tức khắc lộ ra một cái ngất biểu tình không phải tĩnh vương rỗi tay mau đỡ hắn một phen hắn đều phải hạnh phúc té xỉu nay thật đúng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng A đi mau, tam nha đầu cũng đừng đi hắn khó khăn thở hổn hển một hơi Nhi một bên trong lòng Nhi quay đầu lại ở Nhi tử trước mặt hảo sinh khoe ra một phen tiêu Nhi tử biết A Nguyên cũng thân cận chính mình một bên têu A Ninh không cần đúc kết ở nhị phòng này phá sự Nhi gọi người tặng A Ninh đi rồi lúc này mới ôm A Nguyên phía sau đi theo đúng là âm hồn bất tán tĩnh vương cùng đuổi theo thái phu nhân xe ngựa đi nay một đường xe ngựa chạy như bay Thực mau liền đến Nam Dương hầu phủ trước cửa, Thái Phu Nhân từ trên xe xuống dưới, liền thấy hầu phủ cửa son mở rộng ra, đông đảo người hầu kinh sợ mà ra tới. Đương đầu, Nhạc Dương quận chúa dùng thụ sủng nhược kinh biểu tình đón ra tới. Nàng liền thấy Ninh quốc công phủ trên xe ngựa chúng tinh phủ nguyệt mà đứng một vị mặt lệnh lao thái thái, liền biết đây là luôn luôn không thích chính mình Ninh quốc công Thái Phu Nhân. Nếu nói thời trẻ, nàng thân phận còn quý trọng, Nam Triều chưa diệt thời điểm. có từng đối một vị quốc công thái phu nhân như thế hèn mọn không lương đâu nhạc dương quận chúa trong lòng chua sót vài phần trên mặt cũng lộ ra nhu nhược ôn nhu giống như xuân phong giống nhau mềm mại tươi cười túi đầu đánh ra chính mình xem ý ỉa thấy hôm nay ăn mặc phá lệ tố nhã sạch sẽ cũng không có thập phần vũ mị quyến rũ, dũ mà là nhiều vài phần thanh lệ tố trí liền hơi hơi yên tâm dưới chân làn váy tạo nên nho nhỏ độ cung gót sen nhẹ nhàng liền đến cửa xoan ngoại thật sâu mà một phút ôn nhu nói thiếp thân cấp lao thái thái thái an nàng thật sâu mà nửa ngồi xổm tư thái thuận theo dịu ngoan thái phu nhân dẫn theo roi trên cao nhìn xuống mà nhìn nữ nhân này đây là nhiều năm qua nàng lần đầu tiên chân chính mà nhìn thấy cái này trong truyền thuyết đem nàng nhi tử trong phủ giảo hợp đến toàn gia không yên nữ nhân thấy nàng sinh đến tuy rằng thanh nhã tú lệ nhưng mà nói thật thật sự không kịp nam dương hầu phu nhân mỹ diễm hào phóng thái phu nhân liền lạnh lùng mà hừ một tiếng nàng không hiểu đến nữ nhân như nước chỉ cảm thấy nam dương hầu là đôi mắt ngủ nhân nàng hồi lâu đều không gọi nhạc dương quận chúa đứng dậy nhạc dương quận chúa mấy năm nay sống trong nhung lụa tức khắc liền lung lay sắp đổ lên chỉ là nàng cũng biết thái phu nhân thân phận địa vị huống chi nàng mấy năm nay được sủng ái tâm cũng lớn chút tổng không cam lòng với chỉ ở nam dương hầu trong phủ phong cảnh cũng tưởng được đến linh quốc công thái phu nhân thừa nhận têu chính mình nữ nhi cũng danh chính ngôn thuận mà bị tổ mẫu mang theo trên người bởi vậy tuy rằng ở trong lòng âm thầm người liền rủa lại như cúc cụt mi rũ mắt thẳng đến trên đầu tinh mịn mồ hôi đều chảy ra Nhạc Dương quận chúa liền nghe thấy Thái Phu nhân hử lạnh một tiếng, thế nhưng không gọi nàng lên, lập tức lướt qua nàng hướng hầu phủ bên trong đi. Như vậy làm lơ nàng, liền phảng phất là một bạt thai chịu ở Nhạc Dương quận chúa trên mặt. Đặc biệt là giờ phút này hầu phủ ngoài cửa đều là các nơi tân quý nhà lui tới người đến người đi, Nhạc Dương quận chúa bị Thái Phu nhân trước mặt mọi người đánh mặt, tức khác sắc mặt tái nhợt. Chỉ sợ ngày mai này đó hơn quý nhà chung đều phải truyền lưu Thái Phu nhân không thích nàng, cố tình cho nàng không mặt mũi. Lão bất tử. nhạc dương quận chúa lẩm bẩm mà mắng một câu cũng mặc kệ thái phu nhân có hay không kêu nàng lên chính mình đứng dậy xoay người liền đi theo vào cửa nàng truy ở phía sau mệt đến mồ hôi thơm đâm địa liền thấy thái phu nhân bước chân cực nhanh còn có ninh quốc công trong lòng ngực ôm ân ôm không phải cái kia ngốc tử sao nhạc dương quận chúa nghĩ đến hôm qua các loại nháo sự đều là bởi vì này ngốc tử dựng lên hiện giờ thái phu nhân lại mang theo nàng lại đây một bộ hương sư vấn tội bộ dáng trong lòng liền rác ra vài phần không ổn Nàng dưng một chút chân, cắn môi đỏ sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, quay đầu lại nhàn nhạt phân phó nói, thỉnh lục cô nương lại đây. Thấy nha hoàn thấp thấp ứng, lĩnh mệnh mà đi, nhạc dương quận chúa lúc này mới khẩn trương mà lại kêu một cái khác nha hoàn nói, mau đi tiền chiều trở, hầu ra hạ chiều, thỉnh hắn nhất định phải trở về. Thái phu nhân đột nhiên đến thăm, nhạc dương quận chúa liền cảm thấy chuyện này không đúng, chỉ là nàng thật là tưởng không rõ, hay là thái phu nhân thật sự là vì cái tiểu ngốc tử xuất đầu. này không phải ăn no căng sao? trong lòng lo âu, nàng thật sự sợ không rõ thái phu nhân con đường, chỉ cần đi theo không tiếng động mà đi tới, lại thấy thái phu nhân đi tới hầu phủ bên trong lớn nhất sân, cũng không đi vào ngồi, chỉ gọi người từ thượng phòng dọn ra mấy trường ghế dựa tới, không khách khí mà ngồi xuống, híp mắt nhìn tiến lên, cười làm lành nhạc dương quận chúa, lạnh lùng hỏi: các ngươi phu nhân đâu? nhạc dương quận chúa thấy nàng đề cập nam dương hầu phu nhân, hít thở không thông một chút, vội vàng cười nói: có thiết thân. Một cổ tử hồ ly tinh mùi vị, ngươi cũng biết ngươi là cái thiếp. Một cái thiếp, ngươi cũng xứng hầu hạ ta. Thái phu nhân mở miệng liền quát, đi, thỉnh các ngươi thái thái ra tới. Ta nhưng thật ra không biết, hiện giờ một cái thiếp cũng dám ở ta trước mặt phong túng nói dỡn, có một vị trí nhỏ. 25 chương 25 lão, lão thái thái Nhạc dương quận chúa bị liên tiếp quát lớn, giờ phút này xấu hổ và giận dữ mặt danh. Bốn phía những cái đó như có như không các màu ánh mắt. lệnh nhạc dương quận chúa mất mặt đến hận không thể che mặt mà đi nàng mất nước trước là vương phủ quý nữ tự nhiên phong cảnh vô cùng tiểu quý muôn vàn cho dù là nam triều vong chính là hiện giờ hoàng đế đối xử tử tế năm đó nam triều hoàng tộc lại có nam dương hầu đối nàng mọi cách sủng ái bởi vậy nhiều năm như vậy trừ bỏ không thể ở thái phu nhân trước mặt yêu sủng có thể danh chính ngôn thuận mà bước vào ninh quốc công phủ mặt khác nhạc dương quận chúa cảm thấy chính mình như cũ là cái kia cao cao tại thượng bị mọi người tôn trọng hoàng gia quận chúa chính là trong lúc khắc bị ninh quốc công thái phu nhân chỉ vào cái mùi mắng ti tiện chỉ vào nàng kêu nàng minh bạch nàng vĩnh viễn chỉ là một cái thiếp thất thời điểm quá thương tâm ngài mẫu thân đừng bực, nếu không chúng ta đi bên trong ngồi rốt cuộc mùa xuân còn có vài phần lạnh lẽo tuy rằng ninh quốc công thái phu nhân thân thể không tồi khá vậy đến yêu quý một ít không phải ninh quốc công cấp nhà mình bánh bao trên người hồ ly khăn quàng cổ nắm thật chặt đối ôm chính mình đánh chân ngơ ngác mà nhìn nhạc dương quận chúa a nguyên hỏi Lạnh hay không? A Nguyên cảm thấy chính mình ăn mặc rất ấm áp, thả như vậy cái thời khắc mấu chốt, ai còn quản lạnh hay không A? Chỉ nhìn thấy nhạc dương quận chúa khóc đến như vậy thiệt tình thực lòng, kia quả thực nhiệt huyết sôi trào. Chẳng sợ kêu ninh quốc công thái phu nhân là lấy nàng cái này nằm cũng chúng đạn đế làm bè, chính mình thật sự là oan uổng mà bối hát qua, A Nguyên đều đành phải vậy. Một đôi bàn tay to tiểu đoàn tử từ trên mặt đất ôm lên. A Nguyên liền cảm thấy chính mình tiểu thân mình một nhẹ, lúc sau bay lên trời. rơi vào một cái cứng rắn trong lòng ngực không khỏi nghi hoặc mà vai vai chính mình đầu nhỏ người lãnh bổn vương ôm ngươi tĩnh vương ánh mắt lạnh lùng mà nói a nguyên trần chờ một chút cọ cọ tĩnh vương ngu bàn tay mềm mại mà cảm kích tĩnh vương nói cảm ơn nàng lại ngoan ngoãn lại nghe lời còn thập phần thực tín nhiệm chính mình tĩnh vương liền cảm thấy thập phần vừa lòng hắn cùng ninh quốc công thái phu nhân ngồi ở một chỗ hoành sắc mặt lạnh băng mang theo vài phần bực bội thái phu nhân liếc mắt một cái túi đầu nhìn nhìn vẻ mặt mờ mịt ta nguyên vẫn là cảm thấy này hấu tể nhi nho nhỏ vậy không bằng tiêu thái phu nhân cho nàng khoát trương hồ ly ra hảo đừng tiêu này hậu trạch các nữ quyến túc ăn chỉ là lại không muốn kêu a nguyên được kia chờ thích cáo trạng thanh danh hắn liền cúi đầu cũng mặc kệ a nguyên có thể hay không nghe hiểu được nhẹ giọng nói thiếp thất tâm hiểm như hại ngươi tuy ngươi lấy ơn báo oán tha thứ nàng đối với ngươi chậm trễ chính là ngươi nhìn một cái ngươi tổ mẫu lại không muốn ngươi bị ủy nguyện ý vì ngươi xuất đầu lúc này Nguyên nên đối lao thái thái nói cái gì đó hắn trực tiếp chỉ ra tới tìm nhạc dương quận chúa hương sư vấn tội cũng không phải a nguyên ghi hận trưởng bối sau lưng lén lút châm ngòi ly dán cáo trạng mà là thái phu nhân đâu yếm a nguyên muốn vì a nguyên xuất đầu a nguyên liền cảm thấy vốn có chút vắng vẻ tâm lập tức liền kiên định nàng ngơ ngẩn mà ngửa đầu nhìn tĩnh vương kia trường đã chậm rãi có thành niên nam tử kiên nghị hình dáng mặt cảm ơn nàng nhỏ giọng nhi nói lúc sau nhào vào tĩnh vương cực nóng cứng rắn trong lòng ngực a nguyên đối ngài nói cảm ơn tĩnh vương liền nghiêng đầu đôi mắt rác hơi hơi nhảy dựng ninh quốc công thái phu nhân nói ninh quốc công thái phu nhân liền cùng nuốt hoàng liên dường như vẻ mặt một lời khó nói hết nho nhỏ bánh bao lại ra sức hướng tĩnh vương trong lòng ngực cùng cùng chỉ có nàng chính mình minh bạch câu kia cảm ơn rốt cuộc là đối ai nói ngoan a tĩnh vương kêu tiểu đoàn tử cọ đến trong lòng ngứa cực kỳ thấy ninh quốc công ở một bên mắt rừng rừng phảng phất thực hối hận cũng biết chính mình đại khái là đoạt nhân gia quốc công gia mới vừa rồi tưởng lời nói lại không thèm để ý rũ đầu vươn bàn tay to ở tiểu đoàn tử mềm mại trên lưng chậm rãi theo thấy tiểu đoàn tử hừ hừ phảng phất thực thoải mái bộ dáng tĩnh vương mắt lạnh nhìn nhạc dương quận chúa liếc mắt một cái mới vừa rồi tiếp tục lạnh giọng nói thế thiếp chi tranh vốn là nam dương hầu gia sự không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo đồng phong cùng người vô viu chỉ là đối đãi một cái hải tử đều như thế máu lạnh có thể thấy được nội tâm ti tiện, hắn vẫn chưa chỉ tên nói họ, chính là nhạc dương quận chúa mặt đằng mà liền đỏ. hùng chi nhạc dương quận chúa xem như xem minh bạch, mặc kệ chân chính mục đích như thế nào, này đàn vương bắt đản đều là đánh vì cái tiểu ngốc tử lý do tới cửa. điện hạ cùng lao thái thái hiểu lầm ta. nhạc dương quận chúa vẻ mặt toan quất, hận không thể quỳ xuống, chỉ là bốn phía người hầu nhiều như vậy, nàng nếu là quỳ xuống lúc này đây, chỉ sợ sau này đầu gối liền rốt cuộc thẳng không đứng dậy. Đành phải dưng dưng tiến lên nu nhu mà cấp ninh quốc công thái phu nhân phúc phúc, hoa lê dính hạt mưa mà nói, thập nha đầu việc, thiếp thân thật sự cũng không cảm kích. Thả hôm qua Tĩnh vương điện hạ đã tới một lần, thiếp thân đã xử trí hầu phủ tổng quản Nàng giơ lên một trương mỹ lệ vũ mị mặt, lại thấy thái phu nhân như cũ sắc mặt lánh khóc mà nhìn chính mình, trong lòng đánh một cái đột nhi. Mậu thân Liên ở nàng một bộ hết đường chối cái bộ dáng khi, nam dương hầu phu nhân bước nhanh mang theo đoàn người mà đến. nàng trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc hiển nhiên là kinh ngạc thái phu nhân thế nhưng tới nam dương hầu phủ rốt cuộc nhân nhạc dương quận chúa duyên cớ thái phu nhân là cũng không đặt chân nam dương hầu phủ ngươi lại đây ninh quốc công thái phu nhân nhìn thấy con dâu sắc mặt liền ôn hòa một ít a nguyên thấy nam dương hầu phu nhân phía sau đi theo hai cái dung mạo thập phần mỹ lệ thiếu nữ không khỏi từ tĩnh vương trong lòng ngực dò ra một viên đầu nhỏ tới thấy kia một người thiếu nữ sinh đến khuôn mặt ôn nhu dễ thân tiểu mỹ như họa Trên người ăn mặc vàng nhà sắc xuân sam khoác một kiện màu vàng cam áo choàng lại mỹ lệ lại ô nhu một cái khắc khỏe miệng mang theo tươi cười, mắt hạnh má đào kiểu diễm vô cùng, xuyên nhũ đỏ bạc xiêm mỹ lại chỉ khoác một kiện nho nhỏ tuyết trắng khăn quàng cổ. Này hai thiếu nữ dắt tay nhau mà đến, giao ánh rực rỡ, chính là A Nguyên đã kiến thức rất nhiều mỹ nhân, cũng không thể không thừa nhận này hai thiếu nữ đều rất mỹ lệ. Thấy các nàng cùng Nam Dương Hầu Phu Nhân cùng mà đến, A Nguyên trong mắt liền lộ ra vài phần bừng tỉnh. nay đại khái chính là nam dương hầu phu nhân sở gia đại cô nương cùng nhị cô nương nay hai thiếu nữ phía sau còn đi tới một cái cao gầy thon dài mặt mày nhi tinh xảo xinh đẹp thiếu niên siêm ý phong lưu nhẹ nhàng mặt mày tựa tranh a đường hôm nay như thế nào không có đi trong cung hộ giá kia thiếu niên đi tới thời điểm thái phu nhân sắc mặt hơi hơi hòa hoãn liền cười hỏi hôm nay tôn nhi nghỉ tắm gội vốn định đi cho ngài thình an ai biết ngài lại sớm sớm mà liền tới rồi Thiếu niên này trước đối Tĩnh Vương Thịnh An, lúc sau vội vàng đi tới Ninh Quốc công thái phu nhân trước mặt cười nói: "Hôm kia Tôn Nhi túc vệ trong cung, được bệ hạ một kiện thực hiếm lạ ban thưởng, quay đầu lại Tôn Nhi lấy tới cấp ngài nhìn một cái được không?" Hắn ghé mắt đảo qua Nhạc Dương quận chúa, liền cười cười, đối thái phu nhân tiếp tục nói: "Nơi này cảnh sát chẳng ra gì, cũng ô tao bất kham, bằng không Tôn Nhi hầu hạ ngài đi sạch sẽ địa phương đi." Hắn luôn mồm nơi đây dơ bẩn, Nhạc Dương quận chúa trong mắt liền hiện lên một mảng hận sắc. Chỉ là thiếu niên này A Đường vẫn là Nam Dương Hầu con trai độc nhất, chẳng sợ Nam Dương Hầu phu thê phản bội, chính là đối với chính mình con trai độc nhất lại luôn luôn coi trọng. Hôm nay ta tới, chính là vì sửa trị này trong phủ đầu trướng khí mù mịt, bằng không phụ thân ngươi chỉ sợ còn tưởng rằng ta già rồi, quản bất động hắn. Nam Dương Hầu thái phu nhân vô vô Lâm Đường cánh tay, thấy hắn cười hì hì cùng Tĩnh Vương đứng chung một chỗ, biết Lâm Đường cùng Tĩnh Vương giao tình luôn luôn không tồi, liền cũng không hề đi để ý tới. Chỉ với tay kêu Nam Dương Hầu phu nhân đi đến chính mình bên người, nắm lấy tay nàng, nhàn nhạt mà phân phó nói, kêu người trong phủ, chỉ cần có thể thở dốc nhi, đều cho ta kêu lên tới. Nàng là Nam Dương Hầu phi mẹ đẻ, tự nhiên không người dám ngăn trở, nhất thời toàn bộ Nam Dương Hầu trong phủ hạ nhân cùng cơ thiếp liền đều nơm nớp lo sợ mà ghi tạc này rộng mở đất trống. Nhạc Dương quận chúa bị lẻ loi mà ném ở bên trong, bị người vây xem. Các ngươi biết nàng là ai sao? Thấy bọn hạ nhân tề tụ Ninh quốc công thái phu nhân liền lệnh lùng hỏi. Nhân nhạc dương quận chúa được sùng ái, ở hầu phủ bên trong xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, nhất thời không người dám trả lời, bất an mà sôi nổi nhìn về phía sắc mặt tái nhợt nhạc dương quận chúa. Ninh quốc công thái phu nhân lại hiển nhiên không thèm để ý chính mình vấn đề không người trả lời, một bàn tay vứt rồi, dàn nuôi trong mắt mang theo vài phần tàn khốc, chậm rãi nói, đây là các ngươi hầu ra ái thiếp, sùng ái mười mấy năm, sùng thiếp diệt thê tâm can nhi bảo bối nhi. Lao thái thái. Ninh quốc công thái phu nhân trong thanh âm tràn ngập châm trọc cùng khinh thường, nhạc dương quận chúa lung lay sắp đổ, nhịn không được năn nỉ một tiếng. Cho nàng lưu một chút mặt đi. Này làm thiếp tâm lớn, chèn ép được các ngươi chủ mẫu đều phải lánh sang một bên. Phong cảnh thật sự, hiện giờ ta đều nghe nói này, nam dương hầu trong phủ không biết hầu phu nhân, ngược lại biết cái gì quận chúa. Thái phu nhân là cái nữ tử, nơi nào sẽ bị nhạc dương quận chúa nhu nhược đáng thương biểu tình mê hoặc, mà tâm trầm khoát tay. Tức khắc liền có nàng mang lại đây hai cái thô tráng bà tử tiến lên, một phen liền đem nàng cấp ấn ở trên mặt đất. Nhìn nhạc dương quận chúa tuyết trắng mặt bị ấn ở dơ bẩn trên mặt đất, thái phu nhân cười lạnh một tiếng, đối những cái đó hoảng sợ kinh hô bọn hạ nhân tiếp tục nói, ta lại nói cho các ngươi. Một cái thiếp thất, chẳng sợ ở chủ tử trước mặt lại được sủng ái, cũng chỉ là tỷ thiếp, là nô tỳ. Nay hồi phủ, có thể tùy ý chỉ có các ngươi phu nhân một cái, người khác muốn xuất đầu, cũng đến nhìn một cái chính mình có hay không cái này mệnh lao thái thái ta là hầu gia bằng ngươi là ai một cái thiết thất liền tính hôm nay ta đánh chết người nhà ngươi hầu gia hay là còn phải vì ngươi báo thủ cũng tới đánh chết ta không thành ninh quốc công thái phu nhân bỗng nhiên đứng lên một roi liền chịu ở nhạc dương quận chúa trên mặt một đạo chỉ khoan huyết hồng vết roi đống nhiên xuất hiện ở nhạc dương quận chúa kêu bảo dưỡng thỏa đáng hoa dung phía trên giữ tận tận xương a nguyên nhìn ninh quốc công thái phu nhân một roi liền chịu lạn nhạc dương quận chúa mặt tức khác hít ngược một hơi khí lạnh xem ra trước đây thái phu nhân đối nàng còn tính man ôn nhu lạp nàng đang ở trong lòng yên lặng cảm kích trời xanh không kêu chính mình cũng ăn thái phu nhân một roi này tử lại chỉ nghe một tiếng sở sở thiếu nữ tiếng khóc từ kia một khát sườn đường mòn nâng lên váy chạy tới không biết có phải hay không hai mắt đấm lệ mông lung duyên cớ lập tức liền đâm vào ân như thế nào ngã trên mặt đất a nguyên khiển trách mà coi chừng lạnh lùng ngồi ở chỗ ngồi ôm chính mình Chấn định mà một chân đem suýt nữa giống như đầu nhập hắn trong lòng ngực nhỏ dài thiếu nữ đá đến trên mặt đất Tĩnh Vương Điện Hạ. Kia một chân nhất định nhưng đau. 26 chương 26. Làm sao vậy? Tĩnh Vương thấy A nguyên đôi mắt tròn vo mà nhìn chính mình mặt vô biểu tình hỏi. Liên cung mới vừa rồi đạp cái cô nương người không phải hắn giống nhau. Đương nhiên, cũng có khả năng là Tĩnh Vương Điện Hạ thật sự đạp quá nhiều người. Hiện giờ trải qua mưa gió đã không bao giờ yêu cầu giật mình gì đó. nếu tính vương điện hạ chính mình đều cảm thấy không phải cái gì đại sự nhi kia thập cô nương tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy đó là đại sự bởi vậy đối kia khóc sức mướt quỷ rạp trên mặt đất thiếu nữ làm như không thấy chỉ một môn tâm địa đi xem nhạc dương con chúa giờ phút này vị này thân phận tôn quý tiểu thiếp đã kêu ninh quốc công thái phu nhân mấy roi cấp chịu đến trên mặt đều là vết thương liền kêu thảm thiết sức lực đều không có lại đau lại tức lại đổ máu cả người phảng phất ngu si giống nhau quỷ rạp trên mặt đất chịu nàng mấy roi Ninh quốc công thái phu nhân mới vừa rồi lạnh lùng mà thu tay lại, nhìn nàng lạnh lùng nói ngươi cho ta nghe hảo. Sau này đem ngươi kia hồ mị tử thủ đoạn đều cho ta thu, bằng không các ngươi hầu ra đau lòng ngươi, ta quay đầu lại đánh chết ngươi. Nàng liền vỗ về ngực lớn tiếng nói sớm chút năm không yêu để ý tới ngươi, đưa ngươi a miêu a cẩu tùy ý chết sống, ngươi thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Bất quá là cái tiểu thiếp thân thủ buồn phu nhân đánh ngươi, đều là cất nhắc ngươi. Mậu thân Nam dương hầu phu nhân quả quyết không thể tưởng được thái phu nhân thế nhưng là tới đánh nhạc dương con chúa, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Sớm chút năm ta cũng nghĩ tới tới quát lớn nàng chỉ là khi đó còn nghĩ các ngươi phu thê chi gian có lẽ còn có cứu vãn nơi nếu ta ra tay đánh hắn ái thiếp khó tránh khỏi sau này kêu hôn trướng sẽ giận chó đánh mèo đến ngươi trên người, các ngươi phu thê chi gian tình cảm liền tính là xong rồi. Hiện giờ ta là nhìn minh bạch, mặc kệ ta động bất động tay, thu thập không thu thập như vậy cái tiện nhân, các ngươi hai cái. Thái phu nhân thương cảm mà vỗ vô sắc mặt ảm đạm Nam Dương Hầu phu nhân tay, than nhẹ nói, nếu kia hôn chướng đối với ngươi không có tình cảm, kia chúng ta còn cố kỵ hắn làm cái gì? Hay là việc này đoan, còn có thể tệ hơn? Năm đó nhạc dương quận chúa mới vào cửa, Ninh Quốc công phu nhân liền tưởng giáo huấn này hồ ly tinh. Nhưng mà nàng e sợ cho trách phạt nhạc dương, quay đầu lại Nam Dương Hầu liền sẽ tưởng Nam Dương Hầu phu nhân ở nàng trước mặt hạ đầu lưỡi, phu thê chi gian vì cái hồ ly tinh nổi lên khúc mắt. Nhưng ai biết? Liền tính là không có độc thủ, Nam Dương Hầu phu thê chi gian cảm tình nàng nhìn cũng xong rồi. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn chịu đựng? Nàng còn chưa có chết đâu, chẳng lẽ Nam Dương Hầu còn dám hưu chính mình thê tử? Không con thứ như vậy khôn khéo người, là sẽ không đi đắc tội thê tử mẫu tộc. Tuy rằng hiện giờ Nam Dương Hầu phu nhân nhà mẹ để hận hắn hận đến hàm răng nhi ngứa, nhưng Nam Dương Hầu lại luôn là có biện pháp gọi người đối hắn ái hận đan chéo. Chỉ là làm phiền ngài. nam dương hầu phu nhân thấy nhạc dương quận chúa như vậy chật vật trong lòng khoái ý đồng thời vẫn là có chút thấy náy thái phu nhân làm những việc này nhi vốn là nàng nên làm chỉ là nàng làm người tuy rằng ngạo mạn lại luôn là có chính mình tiêu ngạo không muốn đi thu thập thị thiếp ố huế chính mình tay nghị mắt không thấy tâm không phiền, không thấy nhạc dương quận chúa còn chưa tính vốn chính là ta xin lỗi ngươi thái phu nhân liền thấp giọng thở dài nàng là tâm sớm chút năm không muốn vì nam dương hầu phu nhân xuất đầu Tuy có khủng bọn họ phu thê bất hòa duyên cớ, nhưng hay là liền không có một chút nhi không muốn vì cái nữ nhân cùng nam dương hầu mẫu tử chi tình có vết rách duyên cớ. Hiện giờ ra tay giáo huấn nhạc dương quận chúa, lại có vài phần là vì con dâu, có vài phần là khủng nhi tử hậu trạch bất bình nháo ra phong ba liên lụy con đường làm quan. Nàng có tư tâm, bởi vậy hổ thẹn. Tiêu nàng ở chỗ này nằm bò. Thấy có chút kinh hoàng hạ nhân muốn đi nâng dậy hơi thở thoi thoát, sống không còn gì luyến tiếc nhạc dương quận chúa đi xuống xem thái y đi Ninh quốc công thái phu nhân liền cười lạnh một tiếng, mệnh kia mấy cái hạ nhân đều ở một bên quỳ, lúc này mới nắm chặt còn mang theo vết máu roi đi tới một bên, đối diện thượng A Nguyên mắt to. Nàng khỏe mắt nhảy dựng, thấy tiểu đoàn tử trong mắt không có gì đối chính mình sợ hãi, ngược lại mang theo thật sâu sống sót sau thai nạn may mắn, liền cảm thấy này tiểu ngốc tử không chuẩn thật đúng là rất ngốc, mới muốn mở miệng kêu vật nhỏ này một bên nhi đi, liền cảm thấy chính mình chân bị ôm lấy. Lao thái thái tha mẫu thân đi. kia bị tĩnh vương đá đến một bên thiếu nữ liền giơ lên đầu đó là một chương mặt mày nhỏ yếu thu lệ phi thường mặt giờ phút này kia mỹ lệ trên mặt đều là mờ mịt hơi nước chẳng sợ đầy mặt là nước mắt lại như cũ thanh lệ đến làm người tâm thần lay động lệnh người chịu mến phi thường nàng đơn bạc bả vai đang run rẩy thủy minh mông trong ánh mắt đều là năn nghỉ chỉ liếc mắt một cái đã kêu người cảm thấy thương tiếc cực kỳ mẫu thân nàng là ai thái phu nhân liền lạnh lùng mà cùng nam dương hầu phu nhân hỏi Nam Dương hầu Phu Nhân xem đều không xem trên mặt đất đối Thái Phu Nhân liên tục năn nỉ thiếu nữ, chỉ nhàn nhạt mà rũ hai mắt của mình nói, đây là nhạc Dương trí nữ. Hồi Lão Thái Thái nói nhi, ta là, ta là A Dư. Kia thiếu nữ thấy Nam Dương hầu Phu Nhân dùng chán ghét ánh mắt đảo qua chính mình, rụt rụt suy nhược bả vai, phảng phất bất kham gánh nặng giống nhau nằm ở Thái Phu Nhân trước mặt, trên đầu một con chân châu bộ diêu hơi hơi lay động đồng đưa, cùng nàng chân bóng mặt ở cảnh xuân dưới làm nổi bật, thấp giọng nói Mẫu thân thường cùng A Dư nói lên lao thái thái, nói lao thái thái là trên đời này nhất từ ái tổ mẫu, là phụ thân nhất tôn trọng mẫu thân. A Dư vẫn luôn, vẫn luôn đều tưởng cấp lao thái thái thình an, chỉ là không biết lao thái thái có thể hay không chán ghét A Dư, bởi vậy mới không dám. Và miệng đi. Nam Dương hầu phu nhân khinh thường cùng A Dư nói chuyện, thái phu nhân lại lạnh lùng mà phân phó. Kia thiếu nữ dơ lên tràn đầy nước mắt mặt, vẻ mặt kinh ngạc. A Nguyên liền rũ rũ chính mình đầu nhỏ. Cái kia cái gì? Làm thứ nữ, như thế nào có thể xưng hô mẹ đẻ vì mẫu thân đâu? Chắc không được thái phu nhân muốn chịu nàng. Hẳn là kêu di nương mới là. Chỉ là nhạc dương quận chúa như vậy tầm cao khí ngạo như thế nào sẽ kêu nữ nhi quản chính mình kêu di nương đâu? Dạy con không nghiêm, kia hồ ly tinh cũng thưởng mười cái cái tác. Thái phu nhân lại điểm điểm kia trên mặt đất thật vất vả hoán lại đây khí nhi nhạc dương quận chúa. Nàng giờ phút này thật là nhất uy nghiêm thời điểm. Tự nhiên sẽ không có người dám chậm trễ vị này lao thái thái. Một bên Linh Quốc công phủ theo tới nha hoàn Vũ giả liền nhìn trộm đi xem Linh quốc công sắc mặt, thấy vị này Quốc công ra một chút đều không có ngăn cản mẹ ruột quất đánh đệ đệ ái thiếp ái nữa ý tứ, còn hứng thú bừng bừng gật đầu, còn thấp giọng phân phó một bên sợ tới mức im như ve sầu mùa đông Nam Dương hầu bọn nha hoàn cấp thượng hạt dưa điểm tâm nước trà. Giờ phút này hứng thú bừng bừng mà chính khái hạt dưa nhi thấy Linh quốc công đều không sợ chuyện này náo đại, hai cái nha hoàn liền tiến lên. Đem hét lên một tiếng liều mạng ôm thái phu nhân không bỏ A Dư cấp kéo lại đây. Lao thái thái tha ta. A Dư mới kêu một tiếng, cũng chỉ cảm thấy gương mặt đau xót. Nàng quay đầu đi, mơ hồ lệ quang, liền thấy thế nhưng là một cái ti tiện nha hoàn cho chính mình một bát hai. Đều cho ta nhớ kỹ. Nay trong phủ, bằng nàng là kim cô nương ngọc cô nương, có thể có tư cách bị gọi một tiếng mẫu thân, chỉ có các ngươi thái thái. Thái phu nhân lạnh giọng trùng, đảo mắt A Dư đã bị chịu cực cái tát. một chương mỹ lệ điệt lệ mặt đều xương đỏ lên chỉ là tuy rằng trên mặt xương đỏ chính là nhu nhược khí chất vẫn như cũ kêu nàng nhu nhược động lòng người a nguyên liền cảm thấy an đánh còn có thể mị mị mị cô nương cũng thật sự man khó được an không ăn tĩnh vương bắt một phen trên bàn hạt dưa nhi bàn tay to dùng sức nhất trà sát nhẹ nhàng một tuổi tức khắc liền lộ ra rất nhiều tuyết trắng tiểu hạt dưa nhi tới a nguyên trần chờ một chút béo móng nuốt méo hai quả hạt dưa nhi đút cho tĩnh vương điện hạ đây là nhân gia cấp bái hạt dưa nhi không phải tiểu đoàn tử ân cần mà cho chính mình ăn hạt dưa tĩnh vương điện hạ từ trước nơi nào từng có như vậy đãi ngộ nhìn hạt dưa cùng kia thịt đô đô móng vuốt nhỏ một lát hắn túi đầu há mồm. ai nha béo đầu ngón tay cũng bị cắn một ngụm a nguyên vội vàng rút tay về sợ hãi mà rụt rụt cái kia cái gì trong nháy mắt kia phản phất chính mình sẽ bị tĩnh vương điện hạ cấp ăn luôn ăn rất ngon tĩnh vương điện hạ lại cảm thấy mỹ mãn nhéo nhéo tiểu đoàn tử móng vuốt nhỏ hắn đem bàn tay to mở ra tùy ý mà đặt ở a nguyên trước mặt rũ mắt xem nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở chính mình trên đầu gối một viên một viên hướng trong miệng tắc hạt dưa nhi ăn Thính vương điện hạ cảm thấy hắn có thể xem một ngày Lão thái thái không cần đánh ta a dư an mặc có thể so người khác đơn bạc nhiều nàng thậm chí liền cái áo choàng đều không có An mặc thúc nổi lên tinh tế vòng eo váy phảng phất doanh doanh không kịp nắm chặt nước liễu tia suy nhược cùng sở sở phong tư lệnh nhân tâm trung vô pháp đối này thiếu nữ có nhiều hơn quát lớn cùng chỉ trích Nàng trên mặt đều là nước mắt trong suốt, xuyên thấu qua kia mê mang nước mắt nhìn đến thái phu nhân lạnh khốc, còn có nam dương hầu phu nhân thở ơ lạnh nhạt, phảng phất là minh bạch những người này là tuyệt không sẽ đối nàng có một chút mềm lòng, không khỏi lấy đôi mắt đi xem ngồi ở một bên tĩnh vương. Điện hạ cứu ta. Nàng nằm ở trên mặt đất gian nan mà di động thân thể bò bò, một con mảnh khảnh tay run rẩy, gian nan về phía tĩnh vương tìm kiếm. Tiểu đoàn tử ngồi ở tĩnh vương trên đùi, một bên ăn hẳn dưa. một bên bên ngoài đi xuống đi xem kia dãy rủa lại chờ đợi phảng phất trước mặt tĩnh vương là cứu mạng rơm dạ giống nhau nữ hài nhi nga nguyên lai phim truyền hình cũng không đều là gạt người thật đúng là có loại này liều mạng muốn bỏ đến ai ai ai trước mặt kịch bản đâu đau lòng nàng nghiêng đầu đi hỏi tĩnh vương nói thật nếu không phải biết này a dư lai lịch đương nhìn đến bất lực nhu nhược thiếu nữ như vậy năn nỉ thật đúng là mang gọi người đáng thương bất quá nhạc dương quận chúa sinh quê nữ Khát không khác Tinh Vương đối cơ hồ thực mau liền phải nôn ra máu bỏ đến chính mình trước mặt nhu nhược bị bắt làm hại thiếu nữ làm như không thấy từ một bên bưng trà tới muốn muốn muốn Tiểu Đoàn Tử ăn rất nhiều hạt dưa đã sớm khát vội vàng vươn móng nuốt nhỏ đi tiếp không biết là từ khi nào khởi phảng phất là Tinh Vương nguyện ý sáng tinh mơ nhi liền tới cùng chính mình chơi A Nguyên liền đối Tĩnh Vương nhiều vài phần thân cận nàng phát hiện Tĩnh Vương là thật sự thích chính mình cái này tiểu muội muội bởi vậy liền phá lệ sẽ thuận côn nhi bỏ mà làm lũng. chỉ là lại thấy tinh Vương khai bát trà nhi, lại không có đưa cho chính mình, mà là túi đầu chính mình trước nếm nếm, lúc này mới đem kia tinh xảo thanh hoa bát trà xoay chuyển, đưa đến tiểu đoàn tử trước mặt, trầm giọng nói, không phải thực năng, ngươi có thể uống. Hắn mững vàng mà đem chung trà giao cho A Nguyên, ý bảo nói, uống đi. A Nguyên ngơ ngác mà phùng bát trà nhi, túi đầu gian nan mà nhìn nhìn, lại rối rắm mà nhìn nhìn Tĩnh Vương, sâu đến trên cổ hồ ly bao nhi đều phải rớt. Cái này Tĩnh vương điện hạ mới vừa rồi là dùng bên kia nhi uống tới. Uống, uống đến hắn nước miếng nên như thế nào chỉnh. 27 chương 27. Làm sao vậy? Sợ năng. Thấy tiểu đoàn tử rồi dám đến không được tĩnh vương rôi tay, đem chung trà nhận lấy. A nguyên yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao quý hoàng tử đại nhân lại đem chung trà tiến đến bên miệng, thổi thổi lại nếm một ngụm một lần nữa đặt ở tiểu đoàn tử trên tay. Thổi lệnh có thể uống lên. Hắn thật là một vị quan ái bánh bao anh hùng. Chính là A Nguyên Phùng trung trà đều sợ ngây người được chứ. Nay phảng phất nước miếng càng nhiều, nhưng như thế nào chỉnh? Nhiều hơn tại điện hạ. Đối với tính vương như thế đối chính mình dụng tâm, chẳng sợ khóc lóc cũng đến đem trà uống lên không phải. Tiểu đoàn tử run rẩy mà mặc niệm 100 lần không có nước miếng một bên run run rẩy rẩy mà đem chung trà hướng miệng mình biên nhi đưa. Khả xảo nhi giờ phút này, nhi phía dưới một tiếng hơi mang thê lương khóc kêu sợ tới mức A Nguyên tức khắc run run tiểu thân mình. trong tay trung trà lập tức liền từ trong tay quăng ngã đi xuống nàng vội vàng đi bắt kia trung trà lại trơ mắt mà nhìn nó ngã trên mặt đất chia năm xẻ bảy ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát không khỏi còn có chút thất vọng rồi nàng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đều chuẩn bị tốt không chê tĩnh vương điện hạ điện hạ điện hạ ngài không nhớ rõ ta là a dư a kia thiếu nữ ngựa đầu cơ hồ là có thể chạm vào tĩnh vương còn chảy nước mắt dùng một loại bị cô phụ tiếng khóc kêu lên không biết còn phải cho rằng tĩnh vương là cái phụ lòng hán chỉ là nàng tuy rằng nhu mỹ mỹ lệ thời buổi này nhi làm mỹ nữ kỳ thật đều có vài phần đặc quyền chỉ là tĩnh vương hiển nhiên là cái không yêu sắc đẹp hay bánh bao kỳ quái người đừng nhìn tiểu đoàn tử có thể ngồi ở hắn trên đùi nhà mình chân kêu mỹ nhân nhi ôm một chút đều không thành tự nhiên có vài tên thị vệ tiến lên đem kia mảnh khảnh thiếu nữ cấp kéo dài tới một bên nhưng mà kia thiếu nữ khóc đến đau buồn bi thương vẫn là kêu a nguyên cùng ninh quốc công bắt quái mà đồng thời run run lỗ Hai bất chấp khác đều tò mò mà đi xem tĩnh vương. A Nguyên kêu tân cha sử một cái ánh mắt, không biết như thế nào chính mình cũng thật sự là đặc biệt muốn biết tĩnh vương cùng A Dư sâu xa. Từ trước nhận thức sao? Tiểu đoàn tử vội vắng hỏi. Tĩnh vương trầm mặc Hắn biết cái giám. Không quen biết. Mất mặt. Ninh quốc công thái phu nhân nghe A Dư khóc đến nhu nhược đáng thương, còn hai mắt đẫm lệ mông lung đi cùng tĩnh vương cầu cứu, kia xem tĩnh vương giống như nhìn bầu trời thần, tức khắc tức giận đến găn đau từ a dư trên người nàng liền biết lúc trước nhạc dương quận chúa là như thế nào thông đồng nàng cái kia mắt bị mù nhi tử nhất định là nghèo túng đến cực điểm cái ngã lộn nhào mà ôm lấy nàng nhi tử chân ngài đừng nóng giận nam dương hầu phu nhân một chút đều không có đem a dư khóc nháo đương một hồi sự giờ phút này thậm chí chỉ là mắt lại nhìn trên mặt liền một chút thương tâm đều không có nhưng thật ra một bên kia ăn mặc vàng nhạt sắc xiêm ý rỉa thiếu nữ thấy ninh quốc công phu nhân tức giận đến không được vội vàng cấp thái phu nhân xoa xoa ngực Ôn nhu nói, khí đại thương thân, lao thái thái cần gì phải đâu. Bất quá là một chút việc nhỏ, lao thái thái giao hấn một phen cũng liền xong rồi, hay là còn nghiêm túc mà cùng các nàng sinh khí không thành. Hảo, bên ngoài rốt cuộc còn có chút lánh, ngài động giận, nếu lại thổi phong, với thân thể cũng không tốt, mẫu thân nơi nào có thể an tâm đâu. Nàng ôn nhu mà khuyên Linh quốc công thái phu nhân, khuôn mặt khoan dung, thiện giải nhân ý, thoạt nhìn. Cùng lệnh nhà tiêu ngạo nam dương hầu phu nhân cũng không giống nhau. A Nguyên Chính ôm tĩnh vương cánh tay thăm dò đi xem kia A Dư, nghe đến đó, nhịn không được quay đầu lại nhìn nhà mình kia hai cái dị mẫu đích tỷ, Lại nói tiếp, phảng phất các nàng tính tình đều không giống Nam Dương Hầu Phu Nhân, ngược lại càng cùng mềm một ít. Ta cũng là khó thở. Thật là sáng tinh mơ đều không thể tưởng được, thế gian này còn có bực này nữ tử làm háo. Kia cũng đừng nóng giận. sinh khí, bất quá là thân giả đau thủ giả mau thôi. Kia nhũ đỏ bạc siêm y gì thiếu nữ cũng cười hì hì nói. Nhân thời A Nguyên ngồi ở Tĩnh Vương trong lòng ngực tò mò xem ra, kia thiếu nữ đối thượng A Nguyên mặt, ngẩn người, lúc sau quay đầu đi. Nàng cũng không có đối A Nguyên lộ ra không tốt, nhưng hiển nhiên cũng không có thân cận ý tứ. A Nguyên cũng không cảm thấy chính mình bị lãnh đạo, ngược lại chuyên tâm mà chính mình thò người ra đi lay trên bàn một chén trà, tranh thủ không cần kêu Tĩnh Vương lại giúp chính mình nếm một chút. Thấy Tĩnh Vương không có động tác, nàng thuận lợi mà sờ soạng nước trà, ôm chung trà hạnh phúc mà uống lên hai khẩu, xoạch một chút miệng nhì, mắt sáng rực lên. Này cha là ngọt ta. Nàng thăm dò hướng trong nhìn lại, liền thấy bên trong còn có táo đỏ lòng nhãn nhi, nước trà vẫn là đỏ rực, hiển nhiên là nam dương hầu phủ hạ nhân rất có nhãn lực thấy nhì, thấy nàng ngồi ở tĩnh vương trong lòng ngực rất được sủng bộ dáng, bởi vậy còn cấp thượng ngọt ngào bát bảo trà. Nhân phía trước đối tĩnh vương cho chính mình thổi trà chính mình còn không vui uống có chút hổ thẹn, nàng vội vàng xoắn tiểu thân mình đem chung trà phủng đến tĩnh vương trước mặt hiến vật quý nói, ngọt, nhưng hào uống. Nang Liên cùng muốn cùng Tiểu Đồng bọn Nhi chia sẻ chính mình phát hiện mới mẻ chuyện này giống nhau. Béo Đô Đô khuôn mặt nhỏ hạnh phúc đến cổ lên. Thấy nàng hạnh phúc đến rung đùi đắc ý, luôn luôn không thế nào thích đồ ngọt Tính vương trong lòng lại hơi hơi vừa động. Đây là Tiểu Đoàn Tử phùng cho hắn trà a. Hắn ánh mắt ôn hòa rất nhiều, duỗi tay tiếp nhận chung trà, ngửa đầu đem táo đỏ trà uống một hơi cạn sạch, tùy tay đem chung trà đặt ở một bên. Thực hạ uống. Hắn uống sạch sẽ, tự nhiên là đối Tiểu Đoàn Tử nhận đồng. Cục bột béo sợ ngây người. nàng con không có uống xong đâu, như thế nào đều cướp đi uống sạch, yêu thương mà nhìn tinh vương liếc mắt một cái, thấy hắn còn sở sở chính mình đầu, tiểu đoàn tử lập tức liền tiểu tụy. được rồi, kéo xuống đi thôi, một bộ hồ mị tử hình dáng, nhìn trước mắt, thấy nhạc dương quận chúa giờ phút này dãy rùa bò dậy, cùng a dư nắm tay ghé vào cùng nhau khóc, kia phôi ôm đầu khóc giống bộ dáng liền cùng trời sụp đất nước giống nhau, thái phu nhân buồn bất quá là thịnh nộ mà đến, hiện giờ nên đánh đánh, nên mắng mắng, nhất thời khí nhi liền tiêu. chỉ là nàng vẫn là thấy nhạc dương quận chúa không vừa mắt, nghĩ đến con thứ nhân nàng sinh ra như vậy nhiều nhiễu loạn, nội rèm không yên, liền vây vây tay đã kêu những cái đó hạ nhân muốn đem nhạc dương quận chúa cấp kéo đi. chỉ là còn không có người đi lôi kéo nhạc dương quận chúa, lại thấy nơi xa ngoài cửa lớn, đang có một đạo cao lớn anh định thân ảnh đi nhanh mà đến, cơ hồ là đảo mắt liền đến nàng trước mặt, cho mẫu thân thình an. nam dương hầu trên người còn ăn mặc triều phục, hiển nhiên là liền thay quần áo đều không kịp liền tới cứu chính mình ái thiếp. Giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, tất cung tất kính cấp thái phu nhân Thịnh An. Liên Phảng phất hắn xuất hiện chính là người Tâm Phúc Nhi, Nhạc Dương quận chúa mẹ con tức khắc khóc đến càng thêm đáng thương. Nam Dương Hầu quay đầu lại đảo qua Nhạc Dương quận chúa kia tất cả đều là vết máu mặt, thu hồi ánh mắt, thấp giọng hỏi nói, Mẫu thân làm gì vậy? Nàng nếu không tốt, nhi tử tự nhiên trách phạt, Mẫu thân vì nàng tức giận, nếu bị thương thân mình chính là nhi tử sai lầm. Hắn Dương mắt nhìn Nam Dương Hầu phu nhân liếc mắt một cái, nhíu mày nói, Mẫu thân tức giận Ngươi như thế nào không khuyên một khuyên, ngược lại ở một bên vui sướng khi người gặp họa." Hắn thanh âm lạnh băng, còn mang theo vài phần trách cứ, tức khắc đã kêu Nam Dương Hầu phu U nhân cười lạnh nói, "Nàng ăn đánh, ta vô tay tỏ ý vui mừng còn không kịp, vì sao phải khuyên? Khuyên đến nàng mỹ mạo như hoa, ở ngươi trước mặt làm hồ mị từ sao?" Ngươi này nói chính là nói cái gì? Tiếng người nghe không được sao?" Nam Dương Hầu phu U nhân thân phận không thua kém Nam Dương Hầu, tự nhiên cao giọng nói chuyện. Mấy cái hài tử đều ở Ngươi nháo cái gì? Nam Dương Hầu Anh Tuấn trên mặt liền lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ. Ngươi làm đều làm, còn sợ ta nháo không thành. Nam Dương Hầu Phu Nhân thanh âm càng thêm cất cao. A Nguyên liền cảm thấy hai vị này ngươi một câu ta một câu, còn đều man thuần thục, chỉ sợ này tranh chấp cũng không phải một hồi hai lần. Bất quá nàng giờ phút này liền không có xem náo nhiệt tâm, tổng cảm thấy trận này tranh chấp bên trong, Nam Dương Hầu càng không phải người chút. Nam Dương Hầu Phu Nhân lại bén nhọn, cũng là cái người bị hại. vì cái gì không thể biểu hiện ra phẫn nộ đâu chẳng lẽ hồ ly tinh bị đánh còn muốn thánh mẫu mà đi khuyên bảo vì chính mình xuất đầu người một sự nhịn chín sự lành hầu ra không cần vì thiếp thân cùng phu nhân tranh cãi nữa chấp đi thấy nam dương hầu trở về nhạc dương quận chúa chẳng sợ trên mặt đều là vết thương cũng không thèm để ý đem nữ nhi a dư cấp đặt ở một bên Nào lên đi nhu nhược mà dắt lấy nam dương hầu vào áo dương dương suy yếu mà năn nghỉ nói nam đó việc vốn là thiếp thân cầm lòng không đầu lệnh phu nhân bị ủy khuất bị thương tâm Bất luận phu nhân đối thiếp thân như thế nào nhục nhã, thiếp thân cũng tuyệt không dám phản bác. Tuy lão thái thái đánh thiếp thân, nhưng thiếp thân minh bạch, miệng nhiều người sói chạy vàng, tích ủy tiêu cốt, chỉ sợ lão thái thái là nghe xong bên ngoài lời đồn, bởi vậy mới có thể tức giận thiếp thân. đều nói ra hỏa vạn sự hưng. Hầu gia, thiếp thân ăn chút ủy khuất không quan trọng, hôm nay việc liền thôi bỏ đi. Nàng thấp thấp mà khóc thút thít, đem nước mắt đều xoa vào nam dương hầu vạt áo. Nam dương hầu phu nhân đã tức giận đến cả người phát run. miệng nhiều người sói chạy vàng tích hủy tiêu cốt còn lời đồn đây là đang nói nàng ở thái phu nhân trước mặt nói nàng nói bậy nhi hạ tiện nàng liên chỉ vào nhạc dương quận chúa mắng nhạc dương quận chúa cũng không cãi lại chỉ lộ ra vài phần sợ hãi tránh ở nam dương hầu phía sau a nguyên liền ngơ ngẩn mà nhìn nam dương hầu trong phủ náo nhiệt như vậy tâm cơ thủ đoạn tiêu nàng đều cảm thấy có một loại hết đường chối cãi cảm giác trừ phi nam dương hầu phu nhân là cái so nhạc dương quận chúa càng nhu nhược đáng thương càng có thể nói người bằng không bị nam dương hầu bất công nhạc dương quận chúa thật là quá bình thường bất quá đủ rồi chỉ là ngoài dự đoán mọi người nam dương hầu sắc mặt lại phá lệ mà lãnh đạo hắn giơ tay đem nam dương hầu phu nhân chỉ vào nhạc dương quận chúa tay chụp xuống dưới ánh mắt chậm rãi dừng ở nhạc dương quận chúa trên người hồi lâu mới vừa rồi chậm rãi nói nếu ngươi hiểu chuyện kia hôm nay việc liền tính ngươi nếu minh bạch ra hòa vạn sự hưng kia thực hảo rốt cuộc là ta thích nữ tử lòng dạ trống trải ta thật cao hứng. hắn túi người ở nhạc dương quận chúa kinh ngạc trương đại đôi mắt nhìn chính mình ánh mắt ngón gai ở nàng hồng nhuận bên môi hủy diệt máu tươi. Hoa Thanh nói, ngươi hiểu chuyện hiểu lý lẽ đều nói lâu ngày thấy lòng người tốt lành trở về nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Ngày sau mâu thân tất nhiên sẽ minh bạch ngươi tốt đẹp. Hán Thanh êm ấm áp cảm động, phảng phất thật sự bị nàng ép dạ cầu toàn cấp đả động. Giống như năm đó nàng khóc lóc kể lể chính mình ái mộ. Lệnh này lệnh lùng nam tử ánh mắt lộ ra động dung chi sắc. Chính là nhạc dương quận chúa lại chỉ cảm thấy chính mình trong miệng chua xót vô cùng, hận không thể thời gian lưu chuyển, đem chính mình phía trước nói đều cấp nuốt trở lại trong bụng đi. Nàng ôn nhu chi kỷ, ép dạ cầu toàn, nhưng hắn không phải hẳn là càng thêm chịu mến nàng, cùng lao thái thái thảo cái cách nói, cùng nam dương hầu phu nhân vì nàng thảo cái công đạo. Này kịch bản nhi không đúng a. 28 chương 28. Đi thôi đừng rơi xuống xeo. Nam dương hầu nhìn nhạc dương quận chúa, lạnh lùng trên mặt lộ ra nhàn nhạt ôn hòa. Nhạc dương quận chúa chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vội vàng gật gật đầu. Nàng cũng hối hận chính mình nói được quá mức chân thật kêu Nam Dương Hầu đương thật. Hầu ra hầu ra sớm một chút trở về. Nàng nói đến trở về hai chữ thời điểm ẩn ẩn thị uy mà đảo qua Nam Dương Hầu phu nhân mặt. Này Nam Nhân là hắn nàng ở địa phương mới là này Nam Nhân ra, như vậy chẳng sợ có một chút ủy khuất nàng cũng sẽ không để ý. Nàng cướp được người Nam Nhân này Nam Dương Hầu phu nhân lại như thế nào cường thế, cũng bất quá là thủ hạ bại tướng của nàng thôi. trên má cũng không biết là bị đánh vẫn là ngượng ngùng đỏ rực một mảnh nhạc dương quận chúa lưu luyến không rời mà dùng mảnh khảnh ngón tay câu lấy nam dương hầu bàn tay to thẳng đến ôn tồn một lát mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn chỉ là nàng tuy rằng đi rồi lại đẩy đẩy chính mình nữ nhi a dư kêu nàng đi theo nam dương hầu bên người cha con hai người cùng tới rồi thái phu nhân trước mặt nam dương hầu ánh mắt chậm rãi lãnh đạm xuống dưới đối chính rơi lệ bụng mặt thấp giọng tiêu đau a dư nhàn nhạt mà nói lao thái thái giờ phút này đại khái không muốn gặp ngươi ngươi tránh đến một bên đi Phụ thân A Dư luôn luôn ở Nam Dương hầu trước mặt được sủng ái nơi nào nguyện ý đâu. Không khỏi thấp giọng năn nỉ nói kêu ta hầu hạ lão thái thái đi. Nàng nhịn không được đi xem A Nguyên. Cái này tiểu ngốc tử là lúc trước trong phủ có tiếng nhi đồ ngốc gọi người dẫm một chân đều chỉ biết ngây ngô cười. Tuy ý bị nàng khi dễ, chính là hiện giờ lại có thể ngồi ở tĩnh vương trên đầu gối. Thậm chí liền thái phu nhân đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Hôm nay tới tìm nàng mẫu thân nhạc Dương Quận Chúa phiền thoái. còn không phải là nhân phải vì này ngốc tử lấy lại công đạo sao sương mù mênh ngông đáy mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần oán hận a dư lại vội vàng túi đầu không cần gọi người nhìn đến ngầm nước mắt liền đi tới một bên hoài vô hạn nhu tình nhìn về phía tĩnh vương phương hướng nàng đương nhiên biết tĩnh vương là ai hoàng hậu đích thứ tử tuổi còn trẻ liền nhân công phong vương thả ở hoàng đế trước mặt rất được nể trọng ở tiền triều cũng có vài phần thế lực nếu là có thể gả cho tĩnh vương làm vương phi kia ngày sau tự nhiên là phong cảnh hiển hách Cũng chi hiện giờ tĩnh vương đúng là phải đón dâu tuổi tác, hắn niên thiếu, lại lâu ở trong quân, hay là sẽ không thích nhu mị mềm mại nữ tử không thành. Nhân trước đây liền hoài vài phần mong đợi, bởi vậy A Dư đã sớm đối tĩnh vương có vài phần chú ý chỉ là đáng tiếc tĩnh vương bên ngoài đi lại không nhiều lắm, không phải ở trong quân chính là ở trong cung. A Dư bên ngoài cùng các gia bạn thân giao hảo vui đùa ầm ĩ thời điểm nghe được rất nhiều tĩnh vương nghe đồn, hiện giờ thật vất vả có thể cùng tĩnh vương như vậy thân cận, nàng thật sự là nhịn không được, nghĩ nghĩ thấy nam dương hầu chính quỷ gối thái phu nhân trước mặt thấp giọng nói cái gì vội vàng nhút nhát sợ sệt mà đi tới tĩnh vương trước mặt ánh mắt liếm diễm mà nhìn tĩnh vương liếc mắt một cái ngượng ngùng mà con hạ chính mình tuyết trắng cổ lại chỉ đối a nguyên lộ ra một cái nhu nhu tươi cười thập muội muội ngươi còn nhớ rõ ta sao thanh xuân niên thiếu thiếu nữ đem chính mình mỹ lệ bày ra cấp tĩnh vương a nguyên lại nhìn đối chính mình chào hỏi lại ý ở tĩnh vương vị này dị mẫu tỷ tỷ sợ ngây người mới bị đạp một chân Lại bị thưởng cái tát, này cũng không đau lạc. Thật đúng là càng cản càng hăng A. Têu tiểu đoàn tử chính mình nói, nếu nàng bị như vậy đánh một đốn, đã sớm không mặt mũi gặp người che mặt chạy, nhưng hiển nhiên A Dư tố chất tâm lý tương đương chi không tồi, còn sẽ đường con cứu quốc, lấy nàng đương câu chuyện nhi. Bất quá thập cô nương cũng không phải bị người dẫm lên đệm lưng không phải. Nàng liên hư hư một tiếng, ỉ vào chính mình tân cha thế, nỗ lực làm ra khinh thường nhìn lại bộ dáng, xoay người nhéo tĩnh vương và áo. Lấy chính mình mông nhỏ tới đối với này A Dư Nàng vặn vẹo chính mình tiểu thân mình Nghe thấy A Dư nghiến răng thanh âm Vội vàng lôi kéo Tĩnh vương đi xem này thiếu nữ mặt Khó coi Tĩnh vương dương mắt nhìn A Dư liếc mắt một cái lãnh đạo mà nói Lan Đây là tiếp theo câu Tĩnh vương điện hạ nói Điện hạ, ta cùng với thập muội muội hồi lâu không thấy Bởi vậy A Dư lúc này học đứng oan E sợ cho Tĩnh vương lại cho chính mình một chân Vội vàng con mắt sáng trong suốt chớp động lui ra phía sau một ít chịu đựng ủy khuất cùng nghẹn ngào thanh âm nghẹn ngào mà nói ta cùng với thập muội muội rốt cuộc là tỷ muội không lâu trước đây thập muội muội bị bệnh ta lo lắng đến cái gì dường như hiện giờ thập muội muội hảo ta vui mừng vô cùng cũng tưởng nhìn một cái thập muội muội có phải hay không thật sự bình phục nàng dùng quan tâm ánh mắt nhìn a nguyên bóng dáng thấy tiểu đoàn tử dầm gì nói cái gì cũng không chịu quay đầu xem chính mình liếc mắt một cái nàng trên mặt càng thêm lộ ra vài phần ẩn ẩn tức giận năm đó này ngốc tử còn ở hầu phủ thời điểm nàng làm sao đem nàng đặt ở trong mắt liền tính nguyễn di nương bất tử nhưng này hầu phủ nàng nếu là muốn thu thập này ngốc tử cũng không phải không thể làm được chính là ai ngờ một tịch kinh biến nguyễn di nương này đoản mệnh quỷ lập tức liền đã chết này ngốc tử thế nhưng dẫm lên mẫu thân của nàng trà trộn vào quốc công phủ còn thành đại phòng trí nữ này đối với thường thường nhân chính mình con vợ lẽ thân phận nghĩ mình lại xuất cho thân a dư sao mà chịu nổi lục tỷ tỷ cũng thập phần tưởng niệm muội muội mội mội cũng đã quên lục tỷ tỷ sao a dư ánh mắt chật lóe liền dưng dưng hỏi a nguyên một đốn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía a dư phương hướng nàng nhớ rõ ninh quốc công nói lên quá lục cô nương a la là nàng cùng mẫu ruột thị tỷ tỷ lục tỷ tỷ a nguyên trong trí nhớ không có nhiều ít thuộc về vị kia lục cô nương a la ký ức chỉ là không biết như thế nào nghĩ đến a la nàng ấy lòng luôn là có nhàn nhạt bóng dáng trong lòng lại chua xót lại ấm áp tiêu nàng có một loại vô pháp quên tưởng niệm Nàng biết này cảm tình đại khái là nơi phát ra với từ trước cái kia chân chính si nhi ký ức, chính là loại cảm giác này lệnh nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị nghĩ tới lưu tại hầu phủ bên trong tỷ tỷ. A Nguyên do dự mà xoắn chính mình ngón tay không biết nên nói cái gì cho phải, cơ hồ là không tự chủ được, nàng liền xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tĩnh Vương, phảng phất Tĩnh Vương là nàng chỗ dựa, cái gì đều có thể vì nàng giải quyết. Nhà ngươi lục nha đầu đâu? Tiêu nàng lại đây ta xem xem. Tĩnh Vương còn chưa mở miệng. Một bên đã sớm trở lấy lòng A Nguyên Linh Quốc công đã đối đệ đệ mở miệng. Nam Dương Hầu quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn A Nguyên liếc mắt một cái, thư lạnh một tiếng, lại không nói gì thêm, vậy vây tay. Không lớn trong chốc lát, mới vừa có một cái nha hoàn dẫn một cái túi đầu thiếu nữ bước nhanh mà đến. Này thiếu nữ bất quá là ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch váy lụa, khoác một kiện thuần tịnh áo choàng, một phen đen nhây tóc dài đơn giản mà vắng khởi, lười nhác mà rũ trên vai, kia đen nhánh tóc dài bên trong chỉ điểm suýt mấy thứ nhi châm bạc, tinh tinh điểm điểm. lại phá lệ bắt mắt mỹ lệ rõ ràng là không phân trang để mặt buộc chính là kia trong trẻo sâu thẳng mắt thủy nhuận môi anh đảo cùng tuyết trắng mặt lại sinh đến thoát tục chẳng sợ ăn mặc như vậy đơn giản siêm y lại như cũ điệt lệ tĩnh mỹ đến giống như bầu trời rơi xuống tiên tử nàng đi đến mọi người trước mặt thời điểm nâng lên mặt trong nháy mắt thái phu nhân đều ngừng lại rồi hô hấp kia một cái trước mắt nét mặt phảng phất liền cảnh xuân đều ảm đạm rồi vài phần này thật sự là thế gian khó được nữ hải tử mỹ mạo khinh thành a nguyên ngơ ngác mà nhìn nàng đột nhiên một giọt nước mắt từ hai mắt của mình lăn ra tới nóng bỏng nóng bỏng mà quăng ngã ở chính mình ngu bàn tay nhí thượng đi cấp lão thái thái thỉnh an nam dương hầu đối mặt a la lại thập phần lãnh đạm xa cách không cần ngươi trong phủ này đó thứ nữ ta đều sẽ không thừa nhận thái phu nhân tuy kinh hài a la mỹ mạo chỉ là thấy nàng đồng dạng biểu điệu tinh tế thức tha đến giống như lay động hoa liền lộ ra vài phần không mừng kia a la nhấp nhấp khỏe miệng mềm nhẹ mà phúc phúc Lúc sau cúi đầu nhu thuận mà đứng ở Nam Dương hầu bên người, lại thấy A Dư, tức khắc lộ ra vài phần vẻ mặt kinh hãi. Ai nha, thất muội muội đây là làm sao vậy? Nàng không nói lời nào thời điểm trinh tĩnh mỹ lệ, chính là vừa nói lời nói lại ngả ngớn lại có vài phần không lương uống gối. Giờ phút này một bộ thập phần quan tâm A Dư bộ dáng, mang theo ẩn ẩn lấy lòng, nắm lấy A Dư tay, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng. Thấy nàng gương mặt đỏ bừng hiển nhiên là bị người trách đánh. A la kia trường tuyệt sắc trên mặt liền lộ ra vài phần sợ hãi tới, đối nam dương hầu thấp giọng nói, thất muội mội trên mặt bị thương không nhẹ, phụ thân, ta cùng với thất mội mội đi trước thượng rực đi. Nàng dưng một chút, mới vừa rồi mang theo vài phần khoe khoang cùng đắc ý mà tiếp tục nói, hôm kia quận chúa cấp nữ nhi làm rất nhiều xiêm ý hề, cũng đều là tinh tế nhất nguyên liệu. Ngay thương quận chúa quản gia vốn là bận rộn, còn luôn là nhớ nữ nhi. Ngươi nhìn xem, nữ nhi xuyên cái này nhan sắc có phải hay không đẹp? Ân. nam dương hầu ngắn gọn mà ứng thấy nàng mở miệng vì nhạc dương quận chúa biện giải lại một bộ không kiến thức không phong khoáng a dư khỏe miệng liền nhịn không được cong lên nàng mẫu thân vất vả nếu là không bị người biết kia mới kêu bạch vất vả còn có a la những lời này cũng gọi người biết nhạc dương quận chúa cũng không phải một cái khắt khe hầu phủ thứ nữ ngoan độc người thả a la tuy sinh đến mỹ nhưng này một thân khí độ nơi nào nhớ rõ thượng nàng đâu lục tỷ tỷ như thế nào mới đến a dư liền mang theo vài phần đoán trách hỏi Nhân nàng ngày thường ở hầu phủ bên trong được sùng ái, bởi vậy rất là bị nuông chiều, tuy nhân là ở thái phu nhân cùng tĩnh vương trước mặt bởi vậy mọi cách làm ra nhu nhược, chính là rốt cuộc tuổi nhỏ, nhịn không được tiểu tính tình, liền đoán trách một tiếng. A la vội vàng cười cười, một bên lấy khăn ân cần mà cấp á dư xoa trên mặt vết đỏ, một bên nhược lực mà, mang theo vài phần lấy lòng mà nói, ta vốn định chết mấy chi hồng mai cấp quận chúa cùng mội mội ngắm cảnh, ai biết thế nhưng cùng quận chúa khiển tới tìm ta người sai khai, không có lập tức lại đây. thất muội muội thật là chịu khổ nàng làm đủ một bộ tỷ tỷ diễn xuất, lại mang theo vài phần không lương ngốn gối lấy lòng thấy A Dư hừ một tiếng liền nhướng mày tiếp tục nói nghe nói quận chúa bị thương nếu là có người gây sóng gió cố ý mưu hại quận chúa quận chúa thật sự là hoan uổng. nàng nhìn như dịu ngoan chính là ngôn ngữ bên trong lại mang theo vài phần ý có điều chỉ như thế nào nay liền vì nhạc Dương bất bình đã quên ngươi mẹ ruột mới chết chờ không kịp đi cấp nhạc Dương làm nữ nhi nam dương hầu phu nhân không thể gặp tiểu ngốc tử chính là cũng không thể gặp tha la bực này há một ngậm miệng đều là vì nhạc dương nói chuyện nha đầu quận chúa đối ta thiệt tình hảo mọi thứ nhi để bụng thậm chí lướt qua thất muội muội chẳng lẽ này một phen từ ái không thể lệnh thái thái động dung sao a la vũ mị cười nay cười dẫn động vài phần phong lưu ý nhị nàng hiển nhiên là đứng ở nhạc dương quận chúa bên này đối kháng nam dương hầu phu nhân a nguyên lại chỉ ghé vào tinh vương trong lòng ngực thật cẩn thận mà mạt đôi mắt Không cần gọi người nhìn đến nàng nước mắt. Nước mắt không tự chủ được mà đi xuống rất nhưng làm sao bây giờ. 29 chương 29. A Nguyên liền mắt trông mong mà nhìn kia tuyệt sắc thiếu nữ. Chẳng sợ nàng một bộ không thèm nhìn chính mình bộ dáng chính là A Nguyên chính là cảm thấy. Tiêu kỳ thật hẳn là một cái đối chính mình buồn hẳn là rất tốt rất tốt người. Những cái đó mơ hồ ký ức. Luôn là kêu nàng cảm thấy trong lòng ấm áp nhìn kia thiếu nữ Á la nàng liền cảm thấy trong lòng chua sót. lục tỷ tỷ trước đừng động ta thập mội mội phảng phất muốn cùng ngươi nói chuyện nhi đâu a dư bị a la hầu hạ khoe miệng liền gợi lên một cái nhợt nhạt đắc ý tươi cười chỉ là nàng nhất quán ở nam dương hầu trước mặt ôn nhu hiểu chuyện thấy kia tiểu đoàn tử ghé vào tĩnh vương trong lòng ngực mắt trông mong mà nhìn chính mình trước mặt thờ ơ a la trong lòng chỉ hận kia ngốc tử thế nhưng có thể được đến tĩnh vương yêu thích hận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ là một đôi con mắt sáng rưng rưng xoay chuyển vội vàng đối a la ôn nhu nói nói vậy thập mội, mội tưởng niệm lục tỷ tỷ đâu Đều là nhà mình tỉ muội lục tỉ tỉ không cần chỉ để ý ta, ngược lại quên mất thập mội mội nha. Nàng nhược nhược nu nhu, chẳng sợ bị thương mặt, chính là lại ở quan tâm chính mình tiểu mội mội. Nam Dương Hầu ánh mắt liền nhàn nhạt mà nhìn lại đây. A Dư liền càng thêm khiêm cung lên. A La kia trương tuyệt sắc mặt lại lộ ra vài phần không cho là đúng cũng không đi xem A Nguyên kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, không chút để ý mà lắc lắc trong tay khăn nói, nàng như thế nào có thể cùng thất mội mội ngươi đánh đồng đâu? Nàng một không có bị đánh cái tắt mà lại không có ở này đó nô tỉ trước mặt bị quở trách nơi nào so được với thất muội mội thương tâm yêu cầu ta an ủi. Nói nữa liền tính là ta không để ý tới nàng nàng cũng sẽ tự đắc nảy nhạc đâu. Ngược lại là thất muội mội càng kêu ta quan tâm. Nàng cặp kia liệm diễm đôi mắt tràn ngập đối A Dư quan tâm. Tuy A Dư sắc mặt cứng đờ một chút, chỉ là nhìn thấy A Nguyên nhân tỉ tỉ không thèm nhìn chính mình càng thêm thương tâm. A Dư trong mắt liền càng thêm lộ ra vài phần vừa lòng. Nàng thích A-la không đem thân muội muội để ở trong lòng bộ dáng. Thật sự rất đau đầu. A-dư liền có chút làm lũng mà nói. Nàng tuy rằng không kịp A-la mỹ lệ, nhưng mà toàn thân khí chất, lại xa không phải có chút khiêm tốn A-la so sánh với. Giờ phút này đi đến Nam Dương hầu bên người rơi lệ, liền lệnh người xem ra nhiều vài phần chịu mến. Phụ thân, ngài phải cho thất muội muội làm chủ nha. Diễm Quang bắn ra bốn phía A-la cũng đi đến Nam Dương hầu bên người nói. Làm chủ, làm cái gì chủ? ninh quốc công đã sớm biết chút nam dương hầu phủ bắt quái thấy a la đối thân muội mội a nguyên không để bụng ngược lại đối nhạc dương quận chúa sinh a dư như vậy hỏi hàn ân cần tức khác trong lòng liền sinh ra vài phần không vui hàn thầy a nguyên ghé vào tĩnh vương trong lòng ngực một đôi tròn vo mắt to mắt trông mong mà nhìn tỉ tỉ nhất thời liền càng thêm không cao hứng mà nói tỉ thiếp mưu hại trong phủ chủ tử tiểu thư một cái thiếp thất sở ra thứ nữ thế nhưng cũng dám ở tĩnh vương điện hạ trước mặt như vậy câu dẫn không đánh chết nàng chính là lão thái thái nhân tử Ngươi còn muốn làm cái gì chủ? Này hầu phủ thật là đãi đến không được. May mắn quốc công đại nhân anh minh thần võ, đem tiểu đoàn tử cấp nhớ đến đại phòng danh nghĩa, bằng không có như vậy phản cao chi nhi không màng muội muội chết sống tỉ tỉ, có như vậy vô tình vô ổn. nghĩa phụ thân, có như vậy lòng mang độc kế thiếp thất thứ nữ, này còn tốt, liên tính thất muội muội là thứ nữ, cũng là phụ thân âu hiếm nữ nhi nha. Ala một giọt nước mắt ủy khuất mà rơi xuống, lại có mười phần sáng giỏi. Ngươi đã kêu ngươi thứ nữ như vậy chống đối ta. ninh quốc công lười đến cùng một cái tiểu bối so đo chỉ lấy mắt đi xem nam dương hầu a là nói được không sai tuy a dư là thứ nữ cũng là ta nữ nhi đại ca ngươi luôn luôn thích nữ hải nhi vì sao đối Á dư như thế hà khắc thoạt nhìn nam dương hầu cũng không để ý thứ nữ cùng đích nữ chi gian phân biệt chính là a dư kia viên nhiều tư lại mẫn cảm tâm lại cảm thấy thật sâu khổ sở nàng tuy rằng là con vợ lẽ chính là mâu thân của nàng lại nói tiếp thân phận cũng thực tôn quý chính là nam triều con chúa Lại nói tiếp, so Nam Dương Hầu phu nhân sở ra nhi nữ lại có cái gì bất đồng đâu. Chính là chỉ vì nhạc Dương Quận Chúa là thiết thất, liền ngạnh sinh sinh mà đưa bọn họ phân ra ba bảy loại, làm con vợ lẽ, cả đời cũng vô pháp nhi ngẩng đầu lên ở con vợ cả trước mặt thẳng thắn sống lưng làm người. Chẳng sợ tại đây Nam Dương Hầu trong phủ là nhạc Dương Quận Chúa đắc thế, chẳng sợ tại đây trong kinh, A Dư thi hỏa song tuyệt, tài nữ chi danh danh Dương trong kinh, chính là chỉ cần bị người nhắc tới con vợ lẽ, đã kêu nàng lập tức bị đánh hồi nguyên hình tới A Dư ở hầu phủ bên trong phong cảnh, liền đứng đắn hai cái con vợ cả tỷ tỷ đều không kịp nàng hiền hách, chính là hiện giờ trước mắt bao người bị rắc mặt đề cập, luôn là cảm thấy mất mặt. Chỉ là đề cập này chính là Nam Dương Hầu, A Dư liền đành phải yên lặng mà nhẫn mại. "Ta hạ khắc." Ninh Quốc công liền hỏi lại, đối mặt đệ đệ tức khắc sắc mặt không tốt. Bánh bao đều lừa đã trở lại, da phả đều sửa lại, liền không cần đối đệ đệ vẻ mặt ôn hòa. Buồn Vương khắp nơi đi một chút. Tĩnh Vương nhạy bén mà cảm thấy A Nguyên thập phần thương tâm. Liền đông nhiên đứng dậy lạnh lùng mà nói Này sao được? Chẳng phải là chậm trễ điện hạ Nam Dương Hầu phu nhân nhưng thật ra không có kêu hai cái nữ nhi đi leo lên tĩnh vương ý tứ Chỉ vì Nam Dương Hầu phu nhân đều giúp nhà mình khuê nữ cấp chọn hảo tương lai phu quân người được chọn Tuy không kịp tĩnh vương hoàng tử tôn sư cao quý cường thế Chính là cũng là thập phần ôn nhu hơn quý thiếu niên Chỉ là không chịu ở Nam Dương Hầu trong phủ vắng vẻ tĩnh vương thôi Giờ phút này thấy tĩnh vương vững vàng mà ôm A Nguyên đứng dậy Tiêu tiểu đoàn tử đoàn thành một viên quả bóng nhỏ đem chính mình vùi vào tĩnh vương cao lớn trong ngực. Không biết như thế nào, Nam Dương hầu phu nhân trong lòng liền sinh ra một loại thực kỳ dị cảm giác. Bằng không ta bồi điện hạ đi một chút. Lâm đường hiện giờ cấm vệ trong cung, cùng, cùng tĩnh vương cũng man thường thấy, cười hì hì hỏi. Không cần. Tĩnh vương quả quyết quyết tuyệt. tia điện hạ nhận thức lộ sao. Lâm đường thò qua tới, xinh đẹp khuôn mặt thượng liền lộ ra vài phần ý cười cùng hiểu rõ. Tĩnh vương mày. Điện hạ không phải liền muốn mang nha đầu này đi từ trước nơi ở cũ đi. Lâm Đường nhìn như một cái phú quý xuất thân cậu ấm, nhưng mà ánh mắt lại thập phần nhạy bén, thấy Tĩnh Vương khẩn trương A Nguyên, trong lòng vừa chuyển sẽ biết vài phần. Thấy Tĩnh Vương meo nho mắt, hắn liền vội vàng thấp giọng cười nói, "Ta dẫn đường, chỉ là điện hạ yên tâm, ta sẽ không quấy rầy điện hạ." Hắn thật sự là thông minh lại lanh lợi, Tĩnh Vương cũng xác thật là muốn kêu A Nguyên hồi từ trước nơi đi nhìn một cái, có lẽ sẽ không lại vì A la đối nàng vắng vẻ thương tâm. Bởi vậy liền hơi hơi gật đầu, cùng lâm đường cùng đi rồi. Các ngươi cũng đi xuống, ta cùng với lao thái thái, các ngươi đại bá phụ có chuyện muốn nói. Nam Dương Hầu liền phân phó nói. A Dư cũng thập phần lo lắng nhạc Dương Quận Chúa đến tột cùng như thế nào, nếu thật sự trên mặt thương hảo không được, kia sau này như thế nào mượn sức Nam Dương Hầu tâm đâu, Vội vang gật gật đầu, bất chấp Thá La xoay người đi rồi. Chỉ có A La, đai lưng nhẹ nhàng, phong lưu mỹ lệ mà cấp mọi người thi lễ, mới vừa rồi cáo lui. ngươi từ trước liền ở nơi này tĩnh vương một đường đi theo lâm đường tới rồi một chỗ thập phần hẻo lánh sân viện này ở nam dương hầu phủ hậu trạch trung đã là thập phần thê lánh địa phương hẻo lánh ít dâu chân người có lẽ là bởi vì nguyễn di nương đã chết đại môn nhắm chặt liền cái nha hoàn đều không thấy chỉ có bên ngoài một mảnh rừng hoa đào tuy hiện giờ còn có chút rét lạnh chính là lại có chút đào hoa nở rộ sáng quắc khai lên sinh cơ bừng bừng tĩnh vương thấy lâm đường thức thời nhi mà cười cười liền đi rồi lúc này mới một tay ôm a nguyên một bàn tay đẩy ra viện này đại môn thanh lanh trung phiếm lanh hương hơi thở từ bên trong lộ ra tới a nguyên ôm tĩnh vương cổ ngơ ngác mà nhìn bên trong như vậy tinh xảo tinh tế bày biện vật trang trí đều mang theo giày đặc nam triều hương vị còn có nho nhỏ đình phía trên vườn quanh đã khô khốc dây nho phía dưới là nho nhỏ bàn đá a nguyên chỉ cảm thấy trước mắt thanh u, nàng không tự chủ được mà ôm tĩnh vương nghẹn ngào một tiếng tĩnh vương thấy kia tiểu thân mình run rẩy phảng phất thực thương tâm rũ mắt đem a nguyên đặt ở trên mặt đất đầy đầy nàng đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi tả hữu viện này không có người không bằng kêu a nguyên tại đây từ trước trong nhà tự do tự tại thả tĩnh vương tuy rằng ở trong quân tập được vài phần hào phóng tính tình khá vậy biết nữ nhân trụ địa phương đặc biệt là nhà người khác tiểu thiếp từ trước trụ quá địa phương là chính mình buồn không nên đi vào tìm tòi đến tột cùng hắn ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa phảng phất bảo hộ thần giống nhau a nguyên ngửa đầu ngơ ngẩn mà nhìn này rũ mắt lạnh lùng chính là tâm tư lại tinh tế ôn nhu hoàng tử hồi lâu đột nhiên nhào qua đi ôm lấy thiếu niên này thon dài hữu lực hai chân cảm ơn cảm ơn ngươi cùng tĩnh vương gặp được bất quá một ngày chính là nàng cảm thấy không biết nói qua nhiều ít cảm ơn đi thôi đem nảy viên tròn vo phác lại đây tiểu đoàn tử hai xuống tĩnh vương thấp giọng nói hắn lạnh lùng có chút cứng rắn mặt mày liền ở trước mắt a nguyên hít hít cái mũi thò lại gần xoay hôn một cái xoay người liền hướng trong viện chạy tĩnh vương sờ sờ chính mình gương mặt Ngẩn người. Chỉ là A Nguyên tuy rằng thân quá ninh quốc công, trộm nhi thân gia tòa huynh lâm hành, còn tuy tiện mà hôn nhà mình đường tỷ an Ninh, chính là hiện giờ lại rốt cuộc biết ngượng ngùng là cái gì cái y tứ. Nàng đầu cũng không dám hồi, e sợ cho tính vương suy nghĩ cẩn thận chính mình ăn hắn đậu hủ tiến vào chịu chính mình, tròn vo hồng hộc mà lăn vào viện này, theo mơ hồ ký ức, liền chậm rãi đi vào từ trước phòng. Trong phòng rất quen thuộc, A Nguyên phảng phất còn mơ hồ có thể nghĩ đến kia đã từng có cái bệnh hưởng hưởng mặt mày thanh lãnh chính là ánh mắt từ ái mỹ lệ nữ tử đối chính mình mỉm cười nàng không tự chủ được mà liền đi vào phòng vớt kia chính mình có thể sở đến sở hữu chua sót không thôi nàng không có gặp qua nguyễn di nương chính là này thân thể ký ức lại ở nói cho nàng kia nhất định là một vị rất tốt rất tốt mẫu thân đi qua một bên bàn trang điểm a nguyên chính vuốt một phen tinh xảo tinh tế bạch ngọc lược sương sờ nay lược bạch ngọc tinh tế ôn nhuận phía trên tinh tế mà có khắc tinh tế hoa điểu phảng phất là bị người thường xuyên đặt ở trong tay thưởng thức bởi vậy càng thêm ôn nhuận. Nguyên Nguyên liền ở A Nguyên cảm thấy Nguyễn Di Nương tựa hồ cũng có mấy thứ nhi thứ tốt, lại rất tò mò nàng nếu đã qua đời, vì sao như vậy quý trọng đồ vật thế nhưng không người tới bắt đi, ngược lại như cũ đặt ở nơi ở cũ bên trong, lại nghe thấy chính mình phía sau truyền đến một đạo mềm nhẹ thanh âm. Nàng sợ tới mức trên cổ hồ ly khăn quàng cổ đều tạc mao nhi, tròn vo tiểu thân mình hận không thể bắn lên tới mà sau này nhảy một chút, thuận thế nhìn lại, liền thấy một đạo nguyệt bạch mảnh khảnh thân ảnh lẳng lặng mà đứng ở cửa kia yêu nhã tinh mỹ thân ảnh giờ phút này lui đi phía trước nóng nảy cùng tùy tiện trở nên ôn nu lên a la mắt đẹp trung hàm chứa trong suốt hai mắt đấm lệ che miệng nhìn ngơ ngác nhìn qua tiểu đoàn tử a a nguyên vội vàng đem bạch ngọc lược đặt lên bàn hai chỉ tay nhỏ nhi bối qua đi nhỏ giọng nhi nói không lấy người tại đây trong viện tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì Thức tha mảnh khảnh thiếu nữ gót sen nhẹ nhàng phảng phất nguyệt cung tiên tử đạo nguyệt mà đến trên người mang theo nhợt nhạt nhàn nhạt hương khí nàng đi đến a nguyên trước mặt vươn một con tinh tế tuyết trắng tay tới tiểu đoàn tử không tự chủ được nhắm mắt lại rụt rụt chính mình tiểu cổ đừng sợ tỷ tỷ như thế nào sẽ thương tổn nguyên nguyên thấy này béo đô đô vật nhỏ nhút nhát sợ sệt mà mở ra một đôi mắt nhìn chính mình a la nước mắt liền một giọt một giọt mà rơi xuống vớt a nguyên tuyết trắng gương mặt liền ôn nhu hỏi nói quốc công phủ còn không tốt quốc công gia còn có quốc công phu nhân đối với ngươi được không Thấy A Nguyên trên đầu trên người đều là tinh tế đồ vật, nàng mỹ lệ trong ánh mắt liền mang theo vài phần thoải mái cười, ôn nhu nói, ngươi có thể qua đến hảo, vậy là tốt rồi. Nàng thấy A Nguyên nhìn chính mình phát nốc, liền cho rằng nàng vẫn là như từ trước như vậy ngây nốc Không để ý tới ta. Nay quả thực hoàn toàn thay đổi cá nhân nhi được chứ. Mới vừa rồi còn xem đều không xem nàng đâu. Khi đó có người ngoài ở, ta không thể đối với ngươi hảo. A la vươn tay, rũ mắt. vài giọt thanh lệ liền dừng ở A nguyên xiêm ý hiền thượng nàng vội vàng lao trên mặt nước mắt thấy a nguyên phảng phất là thói quen mà bắt được chính mình vật áo liền quăng lên đôi mắt lộ ra một cái cực mỹ lún đồng tiền Vật nhỏ ngươi còn nhớ rõ a kia từ trước ngây ngốc mông mội tiểu đoàn tử cái gì đều không rõ chính là từ nhỏ nhi cũng đã biết bắt lấy nàng váy lắc lư mà đặng cẳng chân nhi nhéo điểm tâm ngây ngô cười cùng chính mình chơi đùa. bên ngoài người đều nói ngội ngội là cái xi si nhi chính là a la lại cảm thấy chính mình muội muội, cái kia ỷ lại chính mình, liền tính là có điểm tâm lại biết trước đút cho chính mình nếm thử muội muội, là trên đời này đáng yêu nhất hải tử. nàng mỉm cười xem hồi lâu không thấy muội muội lưu nước mắt, liền thấy tiểu đoàn tử trần chờ một chút, lấy chính mình một đôi tay nhỏ nhi cho nàng lau trên mặt nước mắt. đừng khóc, ta tốt lành. a nguyên nhỏ giọng nhi nói, ngươi ngoan a. a la cảnh giác mà ra bên ngoài nhìn nhìn, lúc này mới ngậm nước mắt đem a nguyên cấp đặt ở trong lòng ngực gắt gao mà ôm lấy. nguyễn di nương trước khi chết lôi kéo tay nàng nước mắt đều chảy vào phát gian mặc kệ phát sinh cái gì đừng quên ngươi muội muội đừng têu nàng chịu khổ muội muội là si nhi nàng là thông minh vì thế nàng phải gọi muội muội có một cái hạnh phúc an ổn nhân sinh nguyễn di nương đã chết nàng trước chọn nhạc dương Quân chúa liền biết nàng vị kia hầu phủ phụ thân nhất định sẽ đem a nguyên đưa đi cấp nam dương hầu phu nhân nếu có thể ghi tạc nam dương hầu phu nhân danh nghĩa chẳng sợ a nguyên là cái tiểu ngốc tử Sau này cũng sẽ không quá thật sự hư. Nhạc dương quận chúa như vậy tâm cơ ngoan độc nữ tử, nàng như thế nào sẽ đem A Nguyên cấp đưa đến kia hố lửa. Trên người xem ý gì thay đổi. Thấy A Nguyên ăn mặc tinh xảo, liền theo thùa đều là chỉ vàng chỉ bạc xa xỉ phi Phàm hoa Mỹ tiểu váy. A là Mỹ lệ khỏe mắt đuôi lông mày liền mang theo vải phần nhợt nhạt ý cười. Nàng thấy tiểu đoàn tử ôm chính mình, cùng từ trước giống nhau không muốn xa rời ở chính mình trong lòng ngực, cảm thấy mỹ mãn mà ôm nàng ôn nhu nói. Ta ở bên ngoài đối với ngươi càng hư, Nhạc Dương cùng A Dư mới có thể càng không đem ngươi để ở trong lòng. Các nàng liền sẽ đắc ý mà nói, nhìn một cái Nguyễn Thị Dưỡng ra bạch nhã lang, liền thân muội muội đều đành phải vậy. Các nàng mừng rỡ xem chúng ta chê cười, chỉ là ta đối với ngươi càng không tốt, quốc công phủ bên trong mới có thể càng chịu mến ngươi. Bởi vì trừ bỏ bọn họ, ngươi liền thật sự hai bàn tay trắng. Thế nhân đều là thương tiếc nhược trời sinh đều là thích làm anh hùng, bơ vơ không nơi nương tựa tiểu hải tử. luôn là sẽ gọi người trong lòng càng yêu quý vài phần. Ngươi rất tốt với ta đại gia cũng sẽ không không thích ta A Nguyên thấp giọng nói A la liền ôn nhu mà sờ sờ nàng mặt. Ngươi xem y thì hề đừng sợ bất quá là tầm thường tơ liễu, không có bệnh hiểm nghèo nàng mặt mày ôn nu, ý cười liễm diễm mà nhẹ giọng nói. Nga A. Tiểu đoàn tử theo bản năng gật gật đầu, lại bỗng nhiên đem đầu nâng lên tới, nhìn nhà mình Mỹ mạo vô song tỉ tỉ Cái kia cái gì nghe ý tứ này Hay là nàng kia đổ lót miêu nị nhi, kỳ thật là A la làm. Nhạc dương quận chúa làm bối nổi hiệp A. 30 chương 30. Đừng sợ đừng sợ tỉ tỉ. Thấy A Nguyên nho nhỏ, nhìn chính mình phản phất dại ra, A la vội vàng sờ sờ mội mội mặt. Nàng nước mắt theo gương mặt nhỏ giọt ở A Nguyên trên mặt. Không sợ tỉ tỉ. A Nguyên đột nhiên cảm thấy thực chua sót. Tuy rằng biết nhạc dương quận chúa chuyện này là vô tội chính là nàng lại không cảm thấy A la làm sai. Nàng làm đều là vì bảo hộ chính mình muốn chính mình quá đến càng tốt. Chẳng lẽ muốn nàng bạch liên hoa mà chỉ trích tỷ tỷ làm sai. Chẳng sợ A-la làm chuyện xấu nhưng a Nguyên vẫn là sẽ vĩnh viên đứng ở A-la bên người. Tiểu bí mật ta cùng tỷ tỷ. Nàng ghé vào A-la mềm mại mang theo thanh hương trong ngực, nhỏ giọng nhi nói. Lúc này a Nguyên trong lòng đối ninh quốc công phu thê nói tiếng xin lỗi cũng không muốn đem chuyện này là A-la làm đối bọn họ nói rõ. Chẳng sợ như vậy giấu giếm rất xin lỗi ninh quốc công phu thê đối chính mình ái Chính là nàng thật sự không muốn A-la ở ninh quốc công phu thê trong mắt còn thêm một cái có tâm cơ còn tuổi nhỏ là có thể hãm hại người khác nhãn. Nàng cả đời này đều sẽ không giấu giếm ninh quốc công phu thê càng nhiều sự, chính là chỉ có này một kiện, này một kiện. Nàng ôm A-la nhịn không được nước mắt rơi xuống, nắm chặt tỉ tỉ vạt áo, chỉ cảm thấy trong lòng lại toan lại ấm áp. Ở nàng không biết địa phương nàng nguyên lai bị như vậy ái, bảo hộ. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều quá thật sự hạnh phúc, chẳng qua là chính mình không biết. Ta nghe phụ thân nói ngày sau ngươi quá kế cấp đại phòng này cũng thực hảo. A la lúc trước hám hại nhạc dương quận chúa thời điểm buồn bất quá là nghĩ hố nhạc dương quận chúa một cái đại nếu nam dương hầu phu nhân có thủ đoạn bắt lấy cơ hội này, tiên nương A nguyên việc đem nhạc dương quận chúa cấp đánh rất bụi bặm. nói vậy ngày sau nhiều ít sẽ đối xử tử tế đối chính mình hữu dụng A nguyên một ít. Chỉ là không nghĩ tới trên đời này chuyện này thật là như vậy xảo, A nguyên thế nhưng nhân đáng thương kêu đại phòng lâm hành cấp mang về quốc công phủ. Giờ phút này thấy A Nguyên béo đô đô mặt mày nhi bình yên, trên người đồ lót tiểu trang sức đều thực tinh xảo, A La giật giật khỏe miệng, cái gì đều không có nói. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại nhìn xuống. Lục tỉ tỉ. A Nguyên vai vai đầu nhỏ, tròn vo đôi mắt tròn tròn, nhìn nhà mình tỉ tỉ. Không có gì. A La khỏe mắt lộ ra một cái thượng tôn lệ ý cười, vớt A Nguyên trắng non khuôn mặt nhỏ ôn nhu hỏi nói, ở kia trong phủ, ngươi quản phu nhân cứ gọi là gì? Mậu thân. A Nguyên Hai chỉ móng nuốt nhỏ đặt ở tiểu cái bụng thượng, thành thành thật thật mà ngửa đầu nói. Nàng có chút bất an, e sợ cho A La hoán trách chính mình chỉ biết phản cao chi nhi quản linh quốc công phu nhân kêu mâu thân, lại quên chính mình mẹ đẻ Nguyễn Di Nương, chính là khẩn trương thời điểm, lại thấy A La thoải mái mà cười. Tiêu đối. Sau này tốt lành sinh hoạt, chớ quên ta. Chính là nhất định phải hiếu thuận phu nhân cùng quốc công gia, biết sao. A La vài sợi tóc đen buông xuống ở tuyết trắng trên mặt. yếu ớt lại mỹ lệ đến kinh tâm động phách, nàng thấy a nguyên ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, nước mắt lại chậm rãi rơi xuống, miễn cưỡng cười nói, chờ sau này, sau này tỷ tỷ có tiền đồ, nhất định đem ngươi tiếp trở về. nàng liên tính rơi lệ thời điểm như cũ thực mỹ, thấy a nguyên theo bản năng gật đầu, nàng quay đầu lại vội vàng mà lau trên mặt nước mắt, quay mặt đi tới, ánh mắt trở nên nghiêm khắc, không được ở người khác trước mặt nhắc tới ta, có nghe thấy không? tỷ tỷ a nguyên khẩn trương mà nắm nàng trước mặt vạt áo, lắc lắc đầu nhỏ. thấy nàng bướng bỉnh đến không muốn xa rời chính mình, A La cắn chặt răng, duỗi tay dùng sức mà chịu ở nàng tiểu thân bình thượng. Không được cho ta nói tốt, có nghe thấy không? A Nguyên thật vất vả mới ở quốc công phủ đứng vững vàng góp chân, chính là A La cũng hiểu được, nàng có thể trở thành quốc công phủ nữ nhi, chính là căn cơ nông cạn, một cái tiểu ngốc tử, tùy thời đều khả năng thất sủng. Nghĩ đến A Nguyên luôn luôn đều ngốc đốc, A La e sợ cho Ninh quốc công nhân A Nguyên được một tức lại muốn tiến một thước chán ghét nàng, lạnh lùng mà nói, ta không phải ngươi. Tùy tiện quản người khác nhận ra nay hầu phủ là ta địa phương trừ bỏ phụ thân bên người ta nơi nào đều sẽ không đi nàng biết a nguyên nghe không rõ chính mình lời nói đành phải cắn răng một tay đem a nguyên tiểu thân mình đẩy trên mặt đất đi thôi rốt cuộc đừng trở về nàng thấy a nguyên lăn trên mặt đất khó có thể tin mà nhìn nàng vội vàng nghẹn lại trong mắt nước mắt xoay người liền đi tinh tế thức tha thân ảnh vội vàng mà ra bên ngoài đi a nguyên nước mắt xoạch xoạch mà liền hạ xuống nàng mới đến Không thể cũng không hẳn là đối a -la có rất nhiều cảm tình Thậm chí nàng cảm thấy chính mình đối a -la đều không kịp đối tinh vương cảm tình Chính là thấy A-la kêu nhu nhược bóng dáng, Không biết như thế nào nước mắt liền trào ra tới kêu nàng ô ô khóc lóc từ trên mặt đất bò dậy Thất tha thất thểu mà đuổi theo kia thiếu nữ thanh âm đi ra ngoài Vừa đi một bên khóc, một bên khóc một bên lắc lư mà đi tới Thút tha thút thít nước nở mà kêu lên Tỉ tỉ, tỉ tỉ Nàng liền thấy a -la bước chân tựa hồ dừng một chút Lúc sau biến mất ở chín khúc 18 con sân hành lang gấp khúc. Béo Đô Đô tiểu đoàn tử đi đường đều không vững chắc, xoạch ngã ở trên mặt đất, một bên lăn một bên khóc lên. Một chỗ khác tiếng bước chân bay nhanh mà lại đây, một đôi bàn tay to vội vàng đem nàng tiểu thân mình cấp bế lên tới. Quen thuộc hơi thở kêu A Nguyên lập tức liền xoay người ôm lấy Tĩnh Vương Cổ, đem tất cả đều là nước mắt khuôn mặt nhỏ đều vùi vào Tĩnh Vương Cổ. Điện hạ, nàng khút khịt mà kêu một tiếng. Nguyên Lai nàng ở vô tri vô giác thời điểm, Bị như vậy mà ái, chính là nàng lại có thể làm cái gì đâu. Nàng hiện giờ quá đến hảo, chính là A-la nhật tử lại không biết nên như thế nào. Nàng lưu tại nhạc dương quận chúa bên người, sau này lại sẽ có cái gì ngày lành quá. Đừng khóc. Tinh Vương ôm rời xa mềm mụn ấm áp dễ chịu, thút tha thút thít nước nở tiểu đoàn tử, chỉ cảm thấy hồ ly mao nhi ở trên má cọ tới cọ đi, vật nhỏ đem nước mắt nước mũi đều cọ ở cổ hắn. Nếu thay đổi khác nữ tử, sớm 800 năm đã kêu tĩnh vương điện hạ cấp một chân đá đến bầu trời đi lại quay đầu lại đại tá tám khối chỉ vì tĩnh vương điện hạ là nhất không thể gặp nữ nhân khóc thay đổi hoàng đế bệ hạ thấy nữ tử bất lực mà ở trước mặt khóc nhất định tất cả chịu mến kêu nàng mặt giãn ra nhưng nếu tĩnh vương thấy nữ tử ở chính mình trước mặt khóc sức mướt chỉ có nhất chiêu nhi đá bay nha nhưng mà giờ phút này ôm a nguyên tĩnh vương lại luyến tiếc hắn to rộng bàn tay chậm rãi theo a nguyên mềm mục tiểu thân mình nghe nàng thút tha thút thít nước nở nghe nàng lẩm bẩm mà nói một ít ngốc lời nói không khỏi híp mắt đem ánh mắt đầu ở mới vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn kia nói mỹ lệ thân ảnh thượng ta đều nghe thấy được thấy a nguyên sắc mặt cứng đờ ngẩng đầu chảy nước mắt hút nước mũi nhìn chính mình đại đại đôi mắt hồng phải gọi người đáng thương tĩnh vương giờ phút này nửa điểm nhi đều không so đo này bánh bao ở chính mình trong cổ lưu lại về điểm này nhi dấu vết lương dựa ở trên tường nâng a nguyên mông nhỏ kêu nàng có thể thoải mái mà ghé vào chính mình trong lòng ngực mặt mày lạnh lùng mà nói Nàng là đúng, ngươi nên nghe nàng lời nói Con tuổi nhỏ liền dám ham hại Nhạc Dương quận chúa này thân cha ái tiếp, A la là, là cái người thông minh Cũng là cái lanh lợi người Như vậy nữ hài nhi ở Nam Dương hầu phủ liền Có thể quá rất khá Quốc công phủ chung không có nàng một vị trí nhỏ Nàng nếu là đi, còn không bằng ở hầu phủ Lục tỷ tỷ cũng có thể lưu Tại đại phong sao A nguyên biết chính mình được một tức lại muốn tiến một thước Chính là lại nhịn không được hỏi Nàng cùng ngươi bất đồng Gì sẽ không thích nàng ninh quốc công phu nhân sẽ không thích tầm cơ thầm trầm a la tĩnh vương thật là rõ rành rành huống chi ninh quốc công thái phu nhân cũng sẽ không chịu đựng đại phòng luôn mai đem nam dương hầu thứ nữ cấp mang tiến quốc công phủ chính là lục tỷ tỷ lục tỷ tỷ a nguyên cảm thấy chính mình thật sự không có biện pháp ở a la không biết có thể hay không chịu khổ dưới tình huống chính mình ở quốc công phủ quá khoái hoạt hạnh phúc nhật tử người yên tâm nhạc dương ăn đánh ở hầu ra trước mặt ném mặt ngày sau chỉ biết càng hiền huệ như thế nào hiền huệ đương nhiên là chơi bạc mạng đối a la cái này nữ nhân khắc sinh nữ hải nhi càng tốt mới là chỉ sợ ngày sau nhạc dương đại a la muốn lướt qua nàng thân sinh a dư hảo tới ở nam dương hầu trước mặt lấy lòng rốt cuộc nhạc dương quận chúa lấy chính là thiện giải nhân ý nhân thiết nào dám giống như nam dương hầu phu nhân giống nhau không đem tiểu ngốc tử đương hồi sự nhi đâu thấy a nguyên lo sợ bất an tĩnh vương ru mắt vuốt nàng đầu nhỏ nhẹ giọng nói tỷ tỉ, tỉ ngươi bên ngoài xa cách ngươi mới là đối với ngươi hảo cũng là đối nàng hảo Chỉ cần a -la bên ngoài biểu hiện cùng nhạc dương quận chúa thân cận, nhạc dương quận chúa mới có thể an tâm đối xử tử tế a -la. Thật sự sao? A nguyên cái gì cũng đều không hiểu, chính là nàng lại rất tín nhiệm Tĩnh vương, nhìn Tĩnh vương kia hắc trầm đáng tin cậy đôi mắt hồi lâu, nàng nhấp nhấp khỏe miệng, một bên rớt nước mắt, một bên khụt khịt mà ôm cổ hắn cọ cọ hắn mặt. Tin tưởng điện hạ. Nếu Tĩnh vương nói đều không thể tin tưởng, nàng còn có thể tin tưởng ai đâu. Đừng khóc, khóc đến buồn vương tâm đều nát. thính vương liền có chút đau lòng mà nói rõ ràng là một con tròn vo ngây thơ đáng yêu thích lăn lộn làm lũng bánh bao đây mới là tính vương điện hạ thích nhất không phải ai ngờ này bánh bao khóc đến nước mắt bẹp kia kêu, kêu tĩnh vương điện hạ nhìn quả thực thiên lôi đánh xuống được chứ trên đời này bánh bao nhóm không đều hẳn là khoái hoạt vui sướng mà làm bánh bao sao thập cô nương đột nhiên cảm thấy chính mình khóc không được Khỏe miệng run rẩy mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc anh tuân thiếu niên nàng cảm thấy có chút nốc thâm tan nát cói lòng Chỉ là thấy tĩnh vương vẻ mặt trầm ổn mà chân thuật, nàng cảm thấy chính mình đại khái là hiểu lầm tĩnh vương điện hạ đối bánh bao nhóm phát ra từ phế phủ yêu quý, giờ phút này ngơ ngẩn mà nhìn tĩnh vương, chậm rãi gật gật đầu, lại vẫn là thấp giọng nói, kia lục tỷ tỷ sau này nhưng làm sao bây giờ đâu. Nàng cũng không như là trong lời đồn như vậy ngu dại cái gì đều không rõ, tĩnh vương cũng một chút đều không nghi ngờ, nhẫn mại tính tình chấn an nàng, thấy nàng đôi mắt đều đỏ, liền phóng thấp thanh âm. Rồi tay đem một bên đầu xuân hoa nhi véo xuống dưới một đoá đặt ở tay nàng chung nói, nữ tử cả đời, khéo mộ ra, sinh cùng nhà chồng. Nàng ở hầu phủ có thể vô ưu. ngày sau nàng hôn sự, ta cũng sẽ vì nàng châm trước. Vì bánh bao vui sướng, đều đáng giá. Tĩnh vương trong quân có rất nhiều thanh niên võ tướng, phân một cái cấp A la, bảo đảm nàng nửa đời sau hạnh phúc yên vui, đều A nguyên yên tâm cũng là có thể. Tiểu đoàn tử tròn vo mắt to lập tức liền mở to. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam bao? Thật sự có thể sao? Có thể bị tinh vương tán thành võ tướng, nhất định sẽ là cái ưu tú người, cũng nhất định sẽ là nhân phẩm đáng giá bị phó thác trung thân người, A Nguyên liền cảm thấy chính mình tâm lập tức liền rơi xuống đất. Nàng xoắn tiểu thân mình hảo dáng vẻ lo lắng, tinh vương thấy nàng béo đô đô một đoàn, lại chỉ để ý A-la, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đối A-la ghen ghét, một bên ở trong lòng cấp cái này cũng dám dùng nước mắt cùng đáng thương câu dẫn nhà mình bánh bao mỹ mạo thiếu nữ họa cái đại xoa xoa. Một bên lời lẽ chính đáng mà nói, ngươi yên tâm, nhất định là tốt nhất người. Sau này cấp A la chọn một cái ưu tú nhất võ tướng, quay đầu lại đã kêu này võ tướng lăn đi thú biên, mới sẽ không kêu hồ ly tinh ở bánh bao trước mặt rêu dao đâu. Hắn trong lòng hư lạnh một tiếng, thấy tiểu đoàn tử bắt lấy chính mình và táo vô hạn không muốn xa rời, bàn tay to liền ở nàng trên mặt nhẹ nhàng mà lau lau. Ngay sau, trong lòng có cái gì không qua được chỉ tới nói cho buồn vương, không được một người khóc. Bánh bao nhóm đều yêu cầu yêu quý. đã biết a nguyên túi đầu vặn vẻo lửa đỏ tinh xảo đồ lót đột nhiên sắc mặt trắng nhợt tay nhỏ nhi bất động làm sao vậy tĩnh vương vẫn là không nhịn xuống dối tay nhéo nhéo nàng mềm một móng đốt nhỏ ta xuyên màu đỏ nghĩ đến a la xuyên nguyệt bạch a nguyên mặt là thật sự tái nhợt nàng rốt cuộc minh bạch ra la vì sao đối chính mình muốn nói lại thôi đó là bởi vì nguyễn di nương mới đã chết chính mình lại không có giống như a la giống nhau xuyên thuần tịnh nhan sắc nghĩ đến đây a nguyên liền nhịn không được cắn miệng mình Nghĩ đến chính mình này vào quốc công phủ một ngày, nhìn như vui sướng, kỳ thật khinh quần đến quên hết tất cả, liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nàng đem chính mình vội vàng xúc tiến tinh vương ấm áp hữu lực trong lòng ngực, thanh âm nghẹn ngào mà nói, di nương ta không nên. Nàng cũng không oán trách ninh quốc công phu nhân hoặc là an ninh cho chính mình xuyên đỏ thấm siêm vi gì bởi vì đối với ninh quốc công phu nhân tới nói, một cái di nương sinh tử, vốn không phải nàng để ý. Nàng chỉ là tự trách chính mình. Chẳng sợ Nguyễn Di Nương năm đó yêu quý cũng không phải chính mình, chính là chính mình được đến thân thể này, vậy hẳn là vì Nguyễn Di Nương thủ này cuối cùng hiếu đạo. Trên người màu đỏ, tiêu nàng ấy nấy đến vô pháp đối mặt mọi người. huống chi, nếu nàng đi đối Ninh Quốc Công Phu Nhân nhắc tới việc này, có lẽ Ninh Quốc Công Phu Nhân nghĩ tới, còn sẽ đối nàng cảm thấy ấy nấy cũng nói không chừng. Nàng không muốn nhân chính mình kêu Ninh Quốc Công Phu Nhân đối chính mình cảm thấy xin lỗi, có lẽ còn sẽ tự trách không nghĩ tới những chuyện này. bởi vì kia đều là ninh quốc công cùng a ninh hảo ý chính mình được đến yêu quý làm sao có thể kén cá trọn canh đâu ân tĩnh vương thon dài cánh tay che chở a nguyễn hồi lâu mới vừa rồi nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng chỉ là ngươi hiện giờ là đại phong nữ không tốt ở gì trước mặt xuyên đủ rũ xiêm y ỉa bằng không chẳng phải là khắc ninh quốc công phu nhân thấy a nguyên rũ đầu nhỏ gật đầu tĩnh vương hẹp dài đôi mắt hơi hơi neo lại tới mang theo vài phần a nguyên nhìn không thấy tầm cơ thấp giọng nói chỉ có một biện pháp Kêu ngươi có thể mặc mấy ngày thuần tịnh nhan sắc cũng kêu gì sẽ không bởi vậy tự trách thấy a nguyễn ngẩng đầu chờ mong mà nhìn chính mình tinh vương nắm thật chặt trong lòng ngực mềm một tiểu đoàn tử nhẹ giọng nói ngươi chỉ cần đối tới bổn vương vương phủ tiểu trụ mấy ngày ở bổn vương trong phủ ngươi tưởng xuyên cái gì liền xuyên cái gì hết tâm ý cũng sẽ không va chạm gì càng sẽ không kêu gì vì ngươi lo lắng a nguyên ngơ ngác mà nhìn trước mắt vẻ mặt chính nghĩa tĩnh vương điện hạ đôi mắt cũng đỏ không nghĩ kêu phụ thân lo lắng Nàng rũ đầu nhỏ giọng nhi nói, xem như cam chịu tĩnh vương đề nghị. Nàng một đáp ứng, tĩnh vương khỏe miệng liền gợi lên một cái nhàn nhạt ý cười. Hắn ấy mắt tràn ngập sung sướng mà sờ sờ bánh bao đầu nhỏ, chậm gì gì mà nói, một khi đã như vậy, bùn vương hiện tại liền mang ngươi về nhà, không cần thông báo dưỡng. Hắn nói xong, thấy béo đô đô vật nhỏ thấp thấp mà lên tiếng ở chính mình trong lòng ngực xúc thành một viên cầu, chỉ có một đôi lỗ thai nhỏ đỏ nhĩ tiêm nhi run tới run đi, càng thêm trong lòng ngứa không tiếng động mà xuyên ra nam dương hầu phủ nên ngang mà đi thằng đến đằng trước trong viện ninh quốc công đại nhân cảm thấy mị mãn mà phê phán nhà mình nhị đệ một phen lại thấy thái phu nhân lập buộc nam dương hầu đem nhạc dương quận chúa kia cùng cấp cùng chính phòng quy chế hết thẻ trang trí vật trang trí cùng bảy biện quyền uy đều cấp hủy đi lại đem quản gia quyền từ nhạc dương quận chúa trong tay cấp đi thấy nhạc dương quận chúa xui xẻo tôi cùng lúc này mới điểm điểm chính mình đầu cảm thấy chính mình vì khuê nữ ra một hơi chỉ là hắn tiện tay sờ sờ bên người Nao nao thế nhưng không có sợ đến mềm một tiểu đoàn tử, trong lòng dùng mình, bỗng nhiên nhìn về phía đối diện, liền thấy Tĩnh vương chỗ ngồi không có một bóng người, một chương bình phẳng mặt tức khắc sợ ngây người. Ai trộm nhà ta bánh bao? 31 chương 31 Ninh quốc công đại nhân vẫn nộ rít gạo ở Nam Dương Hầu trong phủ không xoay quanh. Tinh vương ôm A nguyên lạnh mặt chỉ cảm thấy cả người ác hàn, lại chỉ đương cái gì đều không có cảm giác được, lập tức trở về nhà mình vương phủ. Béo đô đô tiểu đoàn tử chịu khổ tĩnh vương trong phủ hạ vây xem. Điện hạ điện hạ không thể. Liên ở tĩnh vương phủ thị vệ bao quanh đem nghiêng đầu vẻ mặt tò mò kỳ thật là ở thưởng thức ngân giáp xoáy ca nhi A nguyên cấp vây quanh thời điểm rất xa tĩnh vương phủ trong viện truyền đến bi thương hò hét. Một thiền bụng, vừa thấy chính là cái tham ô phạm trung niên mập mạp van mặc bị lạc đến gắt gao cẩm y y lăn lại đây. Hắn gấp đến độ trong mắt tràn ngập trong suốt nước mắt nhi lay khai cười vang cười đến càng thêm kêu A nguyên trong mắt mạo ngôi sao nhỏ bọn thị vệ lập tức liền bổ nhào vào ở Tĩnh vương dưới chân, hận không thể lan lột, hận không thể huyết thư tóm lại đặc biệt thống khổ mà nói, điện hạ. Ngài không thể dụ dỗ nhà người khác bánh bao A. Làm bậy A, này Tĩnh vương có phải hay không tưởng bánh bao tưởng điên rồi. Nhưng cho dù là lại muốn một cái bánh bao cũng không thể đi trộm nhà người khác đi. nay trung niên nam nhân một bên khóc lóc e sợ cho nhà mình điện hạ quay đầu lại phải lên kinh thành trung thế ra tội ác cửu thị bảng đơn, một bên lấy đôi mắt đi xem A Nguyên. Đối tượng tròn vo tò mò cục bụi béo, mập mạp nghẹn ngào một tiếng khóc đến càng thương tâm. ăn mặc như vậy tinh xảo, trang sức như vậy chân quý, vừa thấy chính là hào môn trí nữ. nay nhà ai bánh bao chứ nhà hắn điện hạ độc thủ A. Thật là hoan nghiệt. Mập mạp đã cảm thấy thiên địa vô quang lo lắng thực mau nhân ra trong nhà đầu liền phải đánh tới cửa. bất quá này tiểu đoàn tử lông xù xù béo đô đô thoạt nhìn thật đúng là man nhận người thích đâu màn thầu tĩnh vương không để ý tới ở chính mình dưới chân la lối khóc lóc lăn lộn trung niên mập mạp đối a nguyên nhàn nhạt mà nói không đói bụng liền tính đói bụng cũng không thể làm ăn màn thầu tới làm một cái tinh xảo nhân nhi a nguyên cảm thấy ít nhất đến cấp cái bánh bao đi tĩnh vương nhìn vật nhỏ này che lại tiểu cái bụng hừ hừ, ở chính mình trên mặt loạn cọ lắc lắc đầu chỉ vào kia vội vàng nhìn qua trung niên mập mạp nhẹ giọng nói vương phủ tổng quản ngươi có thể kêu hắn màn thầu thập cô nương sợ ngây người nguyên lai like màn thầu là cá nhân danh nhi chỉ là vương phủ tổng quản đây là cỡ nào quyền cao chức trọng việc nha giao nhớ năm đó thập cô nương cũng là đọc nhiều sách vợ người tới nghĩ đến những cái đó xuyên qua văn vương phủ tổng quản đều là yêu cầu hòa thuận mượn sức. a nguyên run run trên cổ hồ ly mao nhi nhút nhát sợ sệt mà đối chính ngựa đầu nhìn chính mình mập mạp lộ ra một cái ngựa ngùng tươi cười nhỏ giọng nhi kêu lên màn thầu thúc ngại thanh mãi khí thanh âm kêu màn thầu một tiếng bị tĩnh vương chỉ định tĩnh vương phủ đại tổng quản chỉ cảm thấy cả người đầu gối đều mềm tê dại một mảnh ghé vào tĩnh vương trước mặt ngửa đầu xem bánh bao hồi lâu hắn bay nhanh mà bỏ dậy hướng hậu viện nhi lăn làm sao vậy a nguyên nghiêng đầu tò mò hỏi nàng lệch về một bên đầu béo má cố lấy cọ cọ tĩnh vương mặt liên can bọn thị vệ yên lặng mà bưng kín cái muối tĩnh vương khụ một tiếng sờ sờ nàng đầu nhỏ xúc cảm cực hảo không khỏi thập phần vừa lòng mà nói Đi cho ngươi thu thập nhà ở lưu lại trụ. Màn thầu thúc mới vừa rồi khóc cái gì đâu. Bánh bao còn tò mò hỏi. Sợ ngươi về nhà. Tĩnh vương âm hiểm mà nói, mọi người đều thực thích ngươi. Thị vệ các đại ca sôi nổi che lại cái mũi dùng sức gật đầu. A nha. Cục bột béo cuối cùng còn biết thẹn thùng hai chữ. Đỏ béo đô đô khuôn mặt nhỏ trốn vào tĩnh vương trong lòng ngực. Chỉ là một đôi sáng lấp lánh mắt to lại trộm nhi từ tĩnh vương và tao phía dưới ra bên ngoài nhìn lén. thấy thị vệ các đại ca quả nhiên đều nhìn chính mình lộ ra nhộn nhạo khuôn mặt nhỏ nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng vội vàng xoắn tiểu thân mình ngượng ngùng mà hướng tĩnh vương trong lòng ngược toàn tĩnh vương liền ôm này ở trong ngực loạn cùng vật nhỏ dừng một chút liền ôm hắn đi nhanh hướng hậu viện nhi đi chỉ là trầm trồ khen ngợi kỳ muốn tham quan tĩnh vương phủ a nguyên tới xem cái kia cái gì tiên viện cùng hậu viện nhi hoàn toàn không gì khác nhau a liên đại đại đất trống trống rông tòa nhà hậu viện nhi nhiều chút cây cối hoa cỏ trong đó nhiều mấy cái sơn khác gì không có liền cái mỹ mà ôn nhu nha hoàn tỷ tỷ đều không thấy a thập cô nương bị tĩnh vương này thô giáp đơn giản thẳng nam thẩm mỹ đều làm cho sợ ngây người không có nha hoàn nha nàng một bên tò mò mà tham đầu tham não một bên ôm tĩnh vương cổ hỏi vô dụng tĩnh vương này trong vương phủ trừ bỏ thị vệ chính là chính mình còn cảm thấy man thanh nhàn nghĩ đến hoàng đế hậu cung nhưng thật ra nữ nhân nhiều chỉ là nữ nhân nhiều phải gọi chính mình thấy nữ nhân sinh lý tính liền muốn rút đau. Tĩnh Vương hừ một tiếng lạnh lùng mà nói, trứng mắt, tâm tư nhiều, hắn thật sự thấy nhiều nữ tử mọi cách tâm cơ, tuy cũng biết thế gian này nữ tử càng có rất nhiều tâm linh mỹ hảo cô đương, chỉ là muốn phân biệt nữ tử rốt cuộc là chân thiện mỹ vẫn là cho hắn trang bạch liên hoa nhi, này cũng lãng phí Tĩnh Vương điện hạ tinh lực không phải. Thả Tĩnh Vương từ nhỏ liền ở trong quân thô giáp quán, không cảm thấy chính mình còn phải muốn cái nha hoàn hầu hạ. A Nguyên giật giật khoe miệng, nhìn đối nha hoàn đều không có hứng thú Tĩnh Vương điện hạ, là bệnh, đến trị. Nhà ta thanh mai, liền, liền nhưng hảo. Hắn còn nhịn không được đi theo tinh vương khoe ra. Tinh vương quay đầu lại, thấy này bánh bao như cũ hồng hốc mắt, trên mặt còn có thương tâm dấu vết, chính là lại sẽ cùng chính mình vui lùa, nghĩ nghĩ, lại hỏi, lần đó đầu ta đem nàng đoạt lấy tới hầu hạ ngươi. Thanh mai kia nha hoàn còn ở quốc công phủ, tinh vương liền cảm thấy chỉ sợ hiện tại quốc công phủ đã bắt đầu để phòng nghiêm ngặt, lập chí muốn cùng hắn thế bất lưỡng lập. Không cần. Bánh bao ngượng ngùng mà lắc lắc đầu. cọ cọ tĩnh vương mặt nhỏ giọng nhi nói có điện hạ ở như vậy đủ rồi nàng thập phần am hiểu lời ngon tiếng ngọt tĩnh vương anh tuấn mặt đã vừa lòng cực kỳ điên điên này béo đô đô vật nhỏ hai người liền một khối hướng màn thầu thúc kia bận bận rộn rộn xuyên xuyên tiến tiến một cái sân đi qua đi a nguyên liền thấy kia sân so các nơi đều đại trên cửa lớn còn treo đao kiếm đằng đằng sắc khí phảng phất là tĩnh vương sơn màn thầu chính mồ hôi đầy đầu mà liệu mạng muốn đem kia trên cửa đao kiếm cấp nâng xuống dưới làm sao vậy Tĩnh vương thấy hắn động chính mình trên cửa đao kiếm, tiến lên nhữ mày hỏi. Mập mạp màn thầu thúc lập tức liền cứng đờ, quay đầu lại, thấy A Nguyên chính nhìn chính mình, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Ngại như thế nào có thể đem nàng mang đến nơi này. Bánh bao nhóm sợ nhất bực này hung khí, vật nhỏ này thấy còn không sợ hãi chết ta? Màn thầu chỉ cảm thấy tĩnh vương trong lòng ngực này viên bánh bao chỉ sợ giữ không nổi. Phóng khá xinh đẹp, còn an tâm. Ai biết đây là một con không đi tầm thường lộ bánh bao. Liên ở màn thầu lòng tràn đầy sầu lo vật nhỏ đại khái muốn cùng Tĩnh Vương túi chào thời điểm, lại thấy A Nguyên thập phần vừa lòng mà nhìn trên cửa đao kiếm, phảng phất càng hung càng tốt bộ dáng. Cầm Ý liền mập mạp khiếp sợ mà nhìn A Nguyên hồi lâu, thấy nàng hoàn toàn không có một chút miễn cưỡng, béo đô đô khuôn mặt nhỏ phảng phất còn mặt mày hớn hở, nhất thời không biết như thế nào, thế nhưng cảm thấy nhà mình điện hạ rất có khổ tận cam lai cảm giác. Lúc này mới tán dương xứng đâu, nhà hắn điện hạ cuối cùng là chờ tới rồi thuộc về hắn. Bánh bao Ngài thích liên hảo. Ngài con thích cái gì? Màn thầu cảm thấy vật nhỏ này cùng nhà mình điện hạ có duyên, quyết không thể còn cho nàng ra. Nếu thật sự tới cửa thảo muốn hừ hừ, hay là cho rằng tĩnh vương phủ thị vệ là ăn mà không làm không thành. Hắn trong lòng đánh cướp đi không còn ý đồ xấu, trên mặt lại lộ ra đôn hậu thuộc về màn thầu nhóm kia đặc có tươi cười, thấy A Nguyên tựa hồ đối chỉ thực thân cận, liền càng thêm ôn hòa mà nói, hôm qua điện hạ đem trong phòng thuộc về chính mình trọng kiếm tặng người, hay là chính là đưa cho cô nương Thấy A Nguyên liên tục gật đầu, còn thực cảm kích mà cọ cọ tĩnh vương mặt, hắn càng thêm cảm thấy vật nhỏ này quý giá, vội vàng hòa khí mà nói, cô nương chỉ lo ở vương phủ ở, ngài không biết, điện hạ này vương phủ bên trong, thứ tốt đặc biệt nhiều. Ngày khác tiểu nhân đều cho ngài lấy tới, thích cái gì có cái gì. Hắn hận không thể trong mắt tỏa ánh sáng, đều hận không thể bán nhà mình vương ra.